Mộ Dung Thủy nhìn Phong Nương nói, không còn việc gì nữa. ngươi có thể về nghỉ ngơi. Phong Nương lo lắng nhìn Kỷ Thiên Thiên ra hiệu rồi rời khỏi khu vườn. Mộ Dung Thủy cầm bình rượu lên, rót đầy vào chén rượu để trước mặt Kỳ Thiên Thiên rồi cười nhẹ nói, chén này chúc cho thiên thiên mãi mãi trẻ trung. ngọc thể ăn khang. Kỳ Thiên Thiên chỉ còn cách cụm chén với hắn. Tiểu lượng của nàng cứ tốt. Dù là rượu mạnh thì mười chén cũng không làm nàng say được. Nàng chỉ là sợ đối phương thôi. Mộ dung thủy chừng như không có ý chuốc cho nàng say. Sau khi nốc cạn một chén, hắn định thần nhìn nàng than, thiên thiên vẫn coi mộ dung thủy ta là địch nhân sao. Kỳ thiên thiên cảm nhận được nỗi thống khổ trong lòng hắn, biết mộ dung thủy đang ở trong tình trạng vô cùng không ổn định. Nếu nàng nói sai một câu thì nhiều khả năng sẽ dẫn tới hậu quả đáng sợ. Hắn tại sao lại mất hết tính nhẫn lại thế? Nàng điềm đạm nói, uống rượu nói chuyện là lạc thú của nhân sinh. Hoàng thượng không nên nói những lời làm người ta mất hứng như thế được không? Mộ dung thủy ngạc nhiên, rồi gật đầu nói, đúng. Thường nói uống rượu tìm vui, làm tất cả đau khổ biến mất sạch. Tối nay nàng phải ngoan ngoãn buổi tiếp ta giải sầu đó. Kỳ thiên thiên thầm kêu bất rượu. Mộ dung thủy dường như uống rượu vào đã loạn tính rồi, mình đối phó thế nào đây? Nàng chỉ còn cách nói, hoàng thượng vừa đại phá mộ dung vĩnh, thống nhất mộ dung tiên ti tộc, đáng lẽ tâm tình phơi phới. Tại sao bây giờ lại tâm sự trùng trùng thế? Mộ dung thủy trừng trừng nhìn nàng, trầm giọng: tâm sự. Tâm sự của ta thiên thiên hiểu rõ hơn những người khác. Chỉ cần thiên thiên bằng lòng để mộ dung thủy ta vào mắt thì trên thiên hạ này còn có việc gì có thể làm mộ dung thủy ta để trong lòng. Ai? Thiên thiên có hiểu nỗi thống khổ trong lòng ta không? Mộ dung thủy ta một đời tung hoành vô địch, cho dù lên ngôi vừa, hoàn thành đại nghiệp thống nhất, nhưng ta vẫn không coi là gì cả. Chỉ khi trái tim thiên thiên ngả về với ta thì đó mới là việc có thể làm ta động tâm nhất trên thế gian này. kỳ thiên thiên thầm hâu nguy hiểm quá. Nếu như tối nay mình không dẫn dắt được Mộ Dung Thủy, làm tình cảm đang bạo phát trong lòng hắn chuyển hướng phát tiết sang việc khác, thì phương pháp duy nhất để giữ sự thanh bạch của mình là tự đoạn tâm mạch, lấy cái chết để biểu lộ. Nàng không vội không vàng, thò tay cầm bình rượu, rót cho hắn và cho mình, không phải nàng muốn chuốc cho Mộ Dung Thủy say thêm mà là nhằm kéo dài thời gian để nghĩ cách thoát thân. Mộ Dung Thủy nhìn nàng chằm chằm. Kỷ Thiên Thiên rót đầy chén của hắn, thấy nhãn thần hắn lộ thần sắc cuồng loạn liền từ từ nói, "Đã lâu rồi ta không uống rượu." nói xong bất chợt trong lòng nàng nhớ lại tình cảnh động nhân khi nàng và yến phi cùng uống một vò tuyết giản hương ở hầm rượu của biên hoang tập nàng không kiềm được ngấm ngầm thở dài khi tự rót cho mình nàng ung dung nói lần đầu tiên ta uống rượu là tại vũ bình đài ở sông tần hoài cùng thưởng thức cảnh sắc ban đêm với chan Uy. ông ấy quả là một người rất vĩ đại ở ẩn thì vô cùng tiêu sái làm việc lại vô cùng hiển hách khi thoái ẩn thì là một danh sĩ phong lưu khi xuất quan thì làm tể tướng phong lưu không quên thiên hạ Lại cũng không quên sông núi, làm những danh sĩ khác đều phải lấy người để tự soi mình. Mộ dung thủy không tưởng nổi nàng lại hốt nhiên nói đến chuyện tạ an. Hắn vô cùng ngạc nhiên, hai mắt lần đầu tiên lộ vẻ suy nghĩ. Kỳ thiên thiên ngầm thở ra một hơi khoan khoái. Chỉ cần mộ dung thủy động não suy nghĩ thì lý trí sẽ có cơ hội khống chế tình cảm. Câu nói này của nàng vô cùng xào diệu, làm mộ dung thủy biết người mà mình hân thưởng không thể là loại hạ lưu. Nàng cố ý đề cập đến tạ an chính là xem bệnh bút thuốc. Làm mộ dung thủy từ phong phạm danh sĩ tiêu giao tự tại của tạ an mà suy nghĩ lại tình hình hiện tại của mình, dừng cương trước bờ vực thảm. Nàng nâng chén nói, để thiên thiên kính hoàng thượng một chén, chúc hoàng thượng vĩnh viễn là một anh hùng, hào tình ngất trời. Hai câu cuối cùng này lại càng lợi hại. Nếu mộ dung thủy không muốn làm nàng nhìn lầm người mà thất vọng thì đêm nay hắn chỉ còn cách giữ đúng quy củ, không thể vượt quá giới hạn. Mộ dung thủy nâng chén lên, mắt nhìn rượu đang sóng sánh trong ly đến ngây người. kỳ thiên thiên khẳng định hắn đã gặp phải một việc không như ý mượn rượu tiêu sầu lại muốn thừa lúc say xưa giải quyết quan hệ nhùng nhằng giữa hắn và nàng hắn gặp phải thất bại nào đây phải chăng có liên quan tới yến lang và huynh đệ của chàng là thác bạc khuê kỳ thiên thiên tự uống cạn chén của mình để chén xuống nói đây là chén cuối cùng của tối nay mộ dung thùy nhìn nàng hai mắt lộ vẻ bối rối, chán nản để chén rượu mà hắn chưa hề nhấp môi lên bàn đá cười khổ ta đã uống đủ rồi kỳ thiên, thiên thầm hông nguy hiểm Biết hắn đã phục hồi lại thần trí như ngày thường. Một trường nguy hiểm đã qua. Mộ dung thủy ngửa mặt nhìn trời, bình tĩnh hỏi, nếu như một ngày ta có thể bắt sống Yến Phi thì đánh cuộc giữa ta và thiên thiên vẫn còn hiệu lực chứ. Kỳ thiên thiên thầm nghĩ ta chưa từng đáp ứng ngươi điều gì cả. Đó chỉ là ngươi đơn phương tình nguyện mà thôi. Đồng thời trong lòng chấn động vì với tính cách tác phong của mộ dung thủy thì không bao giờ nói ra chuyện gì mà hắn không nắm chắc. Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Yến lang lại đang ở thế hạ phong. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm bị bắt sống sao. Nàng than, hoàng thượng thành công rồi hay nói. Mộ dung thủy lại nhìn nàng. Tiêu máu trong mắt đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tinh mang lấp loáng, cho thấy công lực thâm bất khả chắc. Hắn cười nhẹ, bất luận là trên tình trường hoặc trên chiến trường, có một đối thủ như Yến Phi quả là niềm khoan khoái của đời người. Từ sau cuộc chiến với Yến Phi ở biên hoang, ta ngày nào cũng dậy trước khi trời sáng để luyện võ, trước khi đi ngủ đều tính tọa tiềm tu. ta đang chờ đợi lần thứ hai giao thủ với hắn, tiện thể chờ đến ngày Thiên Thiên sẽ bị lòng chân thành của ta đả động. Kỳ Thiên Thiên chỉ ngây người nhìn hắn, nhất thời nói không nên lời. Mộ Dung Thủy đã hồi phục vẻ ung dung tự tin, thản nhiên nói: ta đã đi sai một nước cờ, may mà còn có thể bổ cứu lại được. Tối qua ta đã ký kết hòa ước với Diêu Trường, đồng ý không xâm phạm lẫn nhau. Vì thế ta tạm thời có thể không lo chuyện ở đây nữa. Ai dám đánh giá thấp mộ dung thủy ta đều phải trả một giá rất đắt mà hắn không thể chịu nổi. Kỳ thiên thiên túi lầu nói, muộn rồi. Thiên thiên phải quay về thôi. Hết chương 367. Chương 368, khu dương chi pháp. Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, hoang hộng nhất hào được hai chiếc song đầu chiến thuyền tiền hô hậu ủng tiếp tục hành trình du ngoạn biên hoang. Lâu thuyền đã hồi phục trạng thái an tĩnh. Trừ việc đã giảm đi ba người, chừng như trên thuyền chưa hề phát sinh việc gì. những người gia nhập đoàn tham quan lần này tuyệt đại đa số đều đã lăn lộn trong giang hồ đối với sự việc kiểu đó không lấy làm kỳ quái vì họ biết đạo sinh tồn là không được dỗi hơi tham gia vào việc giang hồ tháp bạc nghi rời khỏi khoang thuyền hình bóng yêu kiều của hương tố quân liền đập vào mắt nàng vừa mới rời khỏi giường liền lên sàn phía đuôi thuyền thưởng thức phong cảnh hai bên bờ mái tóc đẹp của nàng tỏa hương thơm phủ xòa xuống bờ vai khẽ bay theo làn gió nhẹ làm người ta nhìn say mê mà không biết chán tháp bạc nghi phát sinh cảm giác kỳ dị Hương tố quân vì đã đá đít triều cảnh nên lấy lại được sự tự do. Hắn không hiểu tại sao lại phát sinh suy nghĩ này, nhưng hắn hiểu rõ mình không thể dứt khỏi cảm giác đó được. Hương tố quân bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn, khẽ gật đầu chào hỏi rồi lại quay đi. Thác bạc nghi bất chợt thấy trái tim ấm áp, so với thái độ lạnh lùng của hắn đối với người khác trước đây có thể thấy đó là một sự chuyển biến vô cùng lớn. Đặc biệt là khi nàng nhìn mình, hai mắt nàng sáng bừng lên cho thấy nàng đối với mình không phải là không động lòng. chắc chắn trong lòng nàng có tình cảm đối với mình từ khi hắn phụng mệnh thác bạc khuê đến biên hoang tập chủ trì phi mã hội hắn đối với tình cảm nam nữ vô cùng đạm bạc tuy thỉnh thoảng có đến thanh lâu dài buồn, nhưng chỉ là hứng thú bất chợt, chứ gã chưa từng để nữ tử nào trong lòng tất cả đều lấy việc phục quốc làm trọng nhưng không biết tại sao từ tối hôm qua khi hắn xuất thủ ngăn cản hương tố quân không để nàng và chiều cảnh khuấy động can qua thì hình bóng yêu kiều của nàng không ngừng nổi lên trong lòng hắn ý nghĩ nọ tiếp ý nghĩ kia đông nhiên hắn phát giác mình đã đi đến bên nàng. Tối qua nàng ngủ được không? hương tố quân khẽ vặn mình, điềm đậm đáp, ta chưa từng được ngủ một đêm sung sướng khoan khoái như vậy. Chừng như đã đòi lại món nợ mà Thủy Ma đã mượn của ta vậy. Thác bạc nghi ngơ ngác, Thủy Ma. hương tố quân khẽ dùng tay vén làn tóc mây vương trên má, về phải nói, chúa tể của ban ngày là thần, còn ban đêm do Thủy Ma thống trị. Nếu không, tại sao lại có những giấc mơ thiên hình vạn trạng như thế? Tối qua phải chăng các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Sao đống nhiên lại khẩn trương đến thế? Thác Bạc Nghi say sưa ngắm nét mặt nhìn nghiêng đẹp đẽ, cười nhẹ, đúng là có chút việc phát sinh may mà bọn ta miễn cưỡng ứng phó được rồi, không cho địch nhân xính cường. Hương Tố Quân ngưng thần nhìn xong đầu thuyền đang ở phía sau, nói, "Con người ngươi thật là khiêm nhường." Thác Bạc Nghi cười khổ, "Nàng là người đầu tiên nói ta là người khiêm nhường đó." Hương Tố Quân liếc hắn một cái, mỉm cười, "Còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của ngươi." Thác Bạc Nghi đáp, "Tại hạ là Thác Bạc Nghi." Hương Tố Quân hỏi, Ngươi chắc là vương tộc của Thác Bạt Tiên Ti tộc đúng không? Thác Bạc Nghi nghĩ tới Thác Bạc Khuê, trong lòng nổi lên tình cảm khó hình dung, trả lời, cứ cho là thế đi. Hương Tố Quân vui vẻ nói, nghe nói huyết thống của Yến Phi có một nửa là Thác Bạc Tiên Ti, phải chăng là người đồng tộc với ngươi? Thác Bạc Nghi gật đầu, Yến Phi là hảo huynh đệ đồng tộc của ta. Từ nhỏ bọn ta đã chơi cùng nhau rồi. Hương Tố Quân nhìn hắn nói, cuối cùng cũng có một câu khẳng định rồi, không phải cứ cho là thế này, cho là thế nọ nữa. Thác bạc nghi không ngờ hương tố quân là một người nói chuyện đáng yêu đến vậy, thầm nghị chiều cảnh đúng là ngu xuẩn. Vì để tranh cái gì thiên hạ đệ nhất đó mà để mất nàng. Nhưng con người ta đều là thế, những vật đã đạt được rồi thì lại không để trong lòng. Không còn chiều cảnh kìm kẹp về mặt tinh thần, hương tố quân như con công xinh đẹp đang bị cầm tù được hồi phục bản sắc, hưởng thụ sinh mệnh. Hương tố quân hỏi, không nói được ư? Phải chăng là không có lời gì đáp lại? Thác bạc nghi bật cười khinh khách, nói thật ra. Không phải ta không có lời gì hay để nói, mà là ta vui mừng quá nên không nói nên lời." Hương Tố Quân không hiểu hỏi, "Tại sao ngươi đông nhiên lại vui vẻ thế?" Thác Bạt Nghi thản nhiên đáp, "Thấy cô nương không phải phiền não vì bất kỳ ai khác nên ta đương nhiên cảm thấy vui mừng." Khuôn mặt xinh đẹp của Hương Tố Quân khẽ hồng lên, rõ ràng nàng không ngờ hắn lại nói thẳng như vậy. Nàng liếc hắn một cái, nhưng không nói gì. Thác Bạt Nghi cảm thấy không khí có phần bén lẽn ngượng ngùng, bất chợt có chút hối hận, thầm tự mắng mình. nữ tử người hán trước mặt đương nhiên không cởi mở như nữ tử của tộc mình nàng sống nội tâm và hay xấu hổ nếu mình lưu lại trong lòng nàng một ấn tượng bất lương thì chỉ còn cách đánh trống thu quân khỏi nói nhiều tất lỡ miệng thác bạc nghi đang định bỏ đi thì hương tố quân đã hé môi thơm nói lần này ta không tính toán lời lẽ khinh bạc của ngươi nữa cho ta biết đại thảo nguyên ngoài tái ngoại như thế nào thác bạc nghi cảm thấy dâng lên một luồng nhiệt khí ấm cả cõi lòng trong sát na ấy mọi thứ đều thay đổi đều trở nên bất đồng Ngày hôm nay cũng khác hẳn bất kỳ ngày nào trước đó vì cuộc sống hốt nhiên trở nên phong phú. Ngoại trừ Mỹ nữ trước mặt thì tất cả đều không còn gì quan trọng nữa. 77. Chắc cùng sinh tiến vào gian phòng của Cao Ngạn. Cao Ngạn vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Trình thương cổ, Diêu Mạnh và âm kỳ đang ngồi bên giường nói chuyện. Chắc cùng sinh nhìn trình thương cổ hỏi, tình hình thế nào? Trình thương cổ đáp, khẳng định không sao. Độc tố không ngừng bài tiết ra từ đầu ngón tay, ngón chân. Gã ngủ nhiều nhất là một ngày nữa Thì đảm bảo sẽ tỉnh lại Không bị di chứng gì đâu Âm kỳ nói, tiến Phi có thứ võ công gì vậy Không những thần diệu như thế Mà cả đến người mà hắn chuyển công lực Cũng thu được lợi ích đến thế Biến thành người bách độc bất xâm Chắc cuồng sinh ngồi bên giường Dùng tay vạch mắt cao ngạn ra kiểm tra tình hình gã Đồng ý, tiến Phi luôn chiếu cô cho cao tiểu tử Không những từng liệu thương cho hắn Lại đả thông kinh mạch trong thể nội Làm cao tiểu tử thoát thai hoàn cốt Tiến Phi là một người thần kỳ Đến hôm nay, ta vẫn chưa hiểu rõ hắn. Chắc hắn còn có điều gì đó giấu bọn ta. Xem ra ta cần thiết pháp bức hắn phải cung khai mới được. Diêu mánh cười, trong thiên hạ chỉ sợ không một ai có thể cưỡng bức yến phi làm những việc mà hắn không muốn. Chắc cùng sinh nói, tiểu tử ngươi thật vô tri, Không lạ sao ngươi lại đi cùng với cao tiểu tử. Cao tiểu tử nếu chịu nghe theo lời ta lúc đó thì không phải chịu khổ thế này. Còn bà nó, ta có nói sẽ bức cung yến tiểu tử bằng vũ lực chưa? ta sẽ dùng giao tình. Nếu không, thiên thư của ta không thể có sự kết thúc hoàn hảo được. Diêu mánh sợ lao tiếp tục công kích mình, vội vàng im miệng đầu hàng. Âm kỳ nói, các ngươi nói xem trên thuyền liệu có còn thai mắt địch nhân lưu lại để chứng thực sinh tử của cao tiểu tử không. Chắc cùng sinh nói, theo như lưu mục chi đoán thì người của tiếu gia vô cùng tự tin đối với việc dùng độc nên sẽ không lưu lại thai mắt tránh bị bọn ta tìm ra chỗ sơ hở. Tiếu nộn ngọc mặc dù chịu xuất lực cho hoàn huyền. Nhưng tuyệt không chịu để chúng ta biết là do thị hạ thủ, sẽ hại tiêu gia kết thành mối cửu hận rất lớn với bọn ta. Ta nhận thấy Lưu Mục Chi phân tích rất có đạo lý. Trình thương cổ nói, con người của Lưu Mục Chi không đơn giản đâu. Chắc cùng sinh đồng ý bảo, hắn là người có kiến thức, có học vấn và trí tuệ, chỉ là có tài mà chưa được sử dụng thôi. Mặc dù không biết võ công, nhưng chỉ với công phu trầm ổn lãnh tĩnh của hắn thì trong số bọn ta cũng chẳng có mấy người theo kịp được. Diêu Mánh hỏi. Hắn quả thực tham gia đoàn tham quan là để đi xem thiên huyệt sao. Chắc cùng sinh đáp, ta tin hắn. Hà! Lao tử nhìn người không lầm đâu. Ít nhất thì việc ta nhìn ra yêu nữ là rất chuẩn đúng không? Diêu manh không tưởng nổi lão lại lấy đó làm cơ hội giáo huấn mình, chỉ còn cách đi miệng một lần nữa. Chắc cùng sinh bật cười, tên tiểu tử ngươi. Ta cho ngươi biết tại sao ta tin tưởng hắn nhé. Bây giờ, toàn bộ phương Nam có một bầu không khí gần như là tuyệt vọng. Những kẻ sĩ có kiến thức đều không còn hy vọng gì với tương lai nữa. Nhưng hai câu sấm ngữ lưu dụ nhất tiễn trầm ẩn long, tránh thị hỏa thiên thạch thiên hàng thì do lão tử ta phát minh không ngờ lại giống như một viên đá ném xuống mặt nước phẳng lặng, khơi dậy những làn sóng hy vọng và không ngừng quyết tán. Hà, thật không ngờ lời nói của ta lại có sức ảnh hưởng như vậy với phương nam. Đến lưu mục chi cũng vì thế mà bị hấp dẫn đến biên hoang để chứng thực hai câu đó. Tối qua ta đã mất gần một thời thần để tường thuật cho hắn ngọn nguồn về nhất tiễn trầm long. hắn nghe mà hai mắt sáng b NG, để hắn biết trong hai câu thì câu đầu tiên tuyệt không phải nói ngoa Trình thương cổ hiển nhiên là không có hưng thú đối với lưu mục chi lão nói lặng đi theo như ngươi nói thì hoàn huyền sẽ nhận định là cao tiểu tử đã độc phát thân vong vì thế trong một khoảng thời gian sẽ không có hành động gì đối với cao tiểu tử nữa âm kỳ lo lắng hoàn huyền sẽ nghĩ đã hoàn thành sự ủy thác của nhiếp thiên hoàn đương nhiên y sẽ lập tức truyền tin cho nhiếp thiên hoàn biết về cái chết của cao ngạ Nếu tin này truyền tới thai tiểu bạch nhạn thì rốt cuộc là tốt hay là xấu đây? diêu mãnh không nhịn được nói, tiểu bạch nhạn hoặc sẽ vì cao ngạn mà khóc to một trận, rồi dần dần quên gã đi. Ai? Hoặc nàng sẽ không rơi đến nửa giọt lệ vì tên tiểu tử cao ngạn thích nhất là khoe khoang khoác lác, có thể cô nương nhà người ta rõ ràng không có ý gì đối với gã. Hoặc nói không chừng nàng ta đối với gã gốc dễ tình yêu sâu sắc, không thể tự thoát được. Có thể là một trong các dạng đó. Chắc cùng sinh than. Chỉ riêng việc cao tiểu tử là biết hoang nhân bọn ta đã cải biến rồi. Ai cũng quan tâm đến gã, hy vọng gã và tiểu bạch nhạn có một kết cục tốt đẹp. Ai? Việc này các hung khó đoán, chỉ hy vọng ông trời có điểm nhân từ thôi. Lúc này, một huynh đệ hoang nhân đến báo đảm bảo muốn gặp cao ngạn Chắc cùng sinh đứng lên nói, để ta ứng phó hắn. Nếu như hắn vẫn không thức tỉnh thì ta sẽ ném hắn xuống dĩnh thủy. Trình thương cổ đề tỉnh lão, cẩn thận hắn là người của tiếu nộn ngọc đó. Chắc Cùng Sinh gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi ra khỏi phòng. 77. Tiến phi bế mục dưỡng thần. Sau một đêm toàn lực hành quân dưới gió lạnh, người ngựa đều mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng để đến tham hợp pha càng sớm càng tốt nên bọn họ chỉ nghỉ ngơi một canh giờ rồi lại tiếp tục hành trình. Thác Bạt khuê đến bên chàng ngồi xuống nói, có một tin tức rất xấu. Tiến phi đang ngồi dựa lưng vào thân cây mở mắt ra nói, hy vọng không xấu quá. Thác Bạt khuê nói, Mộ Dung bảo giảm tốc độ hành quân, không những không hành quân ban đêm nữa, Mà hôm qua cũng chỉ đi nửa ngày đường. Yến Phi hỏi, việc đó cho thấy điều gì? Thác bạc khuê nói, cho thấy tiểu bảo cuối cùng cũng thông minh, biết chỉ có thủ vững ở tham hợp pha là đã ở vào thế bất bại rồi. Vì thế hắn hết sức tranh thủ cơ hội nghỉ ngơi để người ngựa hồi sức, thay đổi phương pháp lấy ổn định làm chính, tránh bị bọn ta chặn đường tập kích. Yến Phi ngồi thẳng lưng dậy hỏi, nếu vậy thì chúng ta mất hết ưu thế sao? Trong tình hình đó, tiểu bảo sẽ sai kỵ binh trinh sát đi bốn phía, từng bước cẩn thận. Nếu để hắn phát hiện vị trí của bọn ta thì bọn ta sẽ mất tác dụng kỳ binh. Thác bạn khuê bảo, bọn ta vẫn có ưu thế trên ba phương diện. Yến Phi chăm chú nhìn hắn, nói xem. Thác bạn khuê đáp, trước tiên, tiểu bảo không biết chúng ta đã đoán ra địa điểm mà chúng đến không phải trong trường thành mà là tham hợp pha bên ngoài trường thành. Chỉ cần thám tử của hắn không phát hiện được bọn ta mai phục xung quanh tham hợp pha rồi thì trận này bọn ta tất thắng không sai. Yến Phi nói, nếu như tiểu bảo cẩn thận cảnh giác. Bọn ta không thể tránh được thai mắt thám tử của hắn. Thác Bạt khuê thở dài, cho thấy hắn cũng cảm thấy như vậy, lại tiếp, tiếp theo là tiểu bảo vì không nghĩ bọn ta lại đi trước hắn đến hai ngày đường. Cuối cùng là khí trời càng lúc càng lạnh, gió cắt càng lúc càng lớn, nếu hướng gió không thay đổi thì bên nào phát động công kích thuận gió sẽ chiếm ưu thế. Yến Phi nói, vấn đề là tiểu bảo tình nguyện chịu đựng gió lạnh, không toàn lực hành quân. Bọn ta có thể tập kích hắn trên đường. Thác Bạt khuê nói, tiểu bảo đã chia đại quân thành năm quân. đưa lương thảo vào giữa, vì thế nên mới chậm chạp như vậy. giữa các quân lại có tả hữu tiền hậu hô ứng với nhau, bọn ta thuận gió đột kích thì có thể hy vọng thắng lợi nhỏ, nhưng tiểu bảo binh lực vẫn hơn xa bọn ta, bọn ta không cách gì đánh bại chúng, lại làm bại lộ hành tung, kế diệt địch ở tham hợp pha cũng không có công hiệu nữa. tiến phi nhíu mày suy nghĩ một lát, nói gọi thôi hoành đến xem hắn có biện pháp nào không. tháp bạc khuê phân phó thân binh đang đứng đợi lệnh bên cạnh đi tìm thôi hoành rồi nói lạc thú trên chiến trường là ở đó. Thiên biến văn hóa, thắng bại chỉ trong một ý niệm. Yến Phi cười khổ, trên chiến trường còn có gì là lạc thú mà nói nữa. Cả ngày chỉ nghĩ làm sao giết người hoặc lo sợ bị người khác giết chết. Đêm ngủ đầy mộng mị, khổ cực không thể nói hết. Thác bạt khuya cười, ta biết ngươi là người có trái tim nhân hậu, nhưng đối với loại người như mộ dung thủy, ngươi nói chuyện nhân nghĩa với hắn có tác dụng gì. Đánh trận đúng là gian khổ, nhưng khi thắng lợi thực sự vào tay mình thì ngươi sẽ biết cái giá bỏ ra là xứng đáng. Hắn lại tiếp. Chút nữa thì quên, ngươi đã liên lạc được với Kỷ Mỹ nhân chưa? Yến Phi chưa kịp đáp thì Thôi Hoành đến. Nghe Thác Bạt Khuê giải thích rõ ràng tình hình ta địch xong, hắn không suy nghĩ gì, ứng khẩu nói, bọn ta lùa mộ dung bảo như lùa dê vào bẫy là được. Thác Bạt Khuê ngẩn người hỏi, làm thế nào được? Thôi Hoành nói, địch nhân bỗng nhiên chỉ hoãn vì có suy xét lại về chiến lược cũ, nhưng lý do chủ yếu vẫn là vì toàn quân mệt mỏi không thể hưng phấn, không thể không giảm tốc độ để nghỉ ngơi. Nhưng khí trời càng lúc càng lạnh, Dưới sự hành hạ của gió lạnh thì sức chiến đấu của quân địch không ngừng bị giảm sút làm kế hoạch của chúng ta càng có khả năng thành công. Thác bạt khuê hoài nghi nói, ta muốn đại thắng chứ không phải trận thắng nhỏ. Thôi Hoành nói, cái đó đương nhiên. Chiến dịch này là cơ hội tốt ngàn năm có một để xoay chuyển toàn diện cục thế, bọn ta không thể bỏ lỡ, nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng được. Yến Phi hỏi, ngươi có rượu kế gì không? Thôi Hoành đáp, biện pháp của thuộc hạ rất đơn giản. Đó là tạo ra hiện tượng giả là chúng ta đang truy kích sau lưng chúng, làm địch nhân không thể không như chó nhà có tang chạy về tham hợp pha. Vậy thì chúng ta có thể đạt được thắng lợi toàn diện triệt để rồi. tháp bạn khuê hỏi, tiểu bảo là người nhiều năm lăn lộn trên chiến trường, lại dễ dàng bị lửa như thế ư. Thôi hoành không hề lung túng đáp, việc đó phải chia thành hai phương diện. Trong lòng mộ dung bảo nhận định bọn ta sẽ phục kích chúng ở bên ngoài trường thành. Hán tuyệt không biết bọn ta đã sớm tính ra địa điểm đột kích. Vì thế mới quyết định đến tham hợp pha lập doanh trại, giữ vững trận địa, phối hợp với mộ dung tường đến để triển khai phản kích bọn ta. Nhưng bọn ta lại có lý do phát động công kích hắn trước khi hội hợp với mộ dung tường nên mộ dung bảo mới không hoài nghi là bọn ta chỉ hư trương thanh thế. Thực ra, địa điểm mai phục chân chính là tham hợp pha. Tiến phi gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Còn phương diện khác là gì? Thôi hoành đáp, phương diện khác là thể lực và sĩ khí quân địch. Địch nhân tuy người nhiều thế mạnh, nhưng chỉ ngoài mạnh trong yếu. Quân tâm một khi rối loạn thì không còn lực hoàn kích nữa. Hơn nữa, mục tiêu đến lại không xa trước mặt, đương nhiên sẽ thuộc mạng chạy về tham hợp pha, chui vào kế của bọn ta. Nếu như chúng ta là lang sói thì địch nhân là dê béo đang vào chốn vậy. Hai mắt thác Bạt khuê lại sáng bừng lên, nói, quân tâm đã loạn rồi thì sẽ không chịu sự khống chế của tiểu bảo nữa. Nhưng làm thế nào để tạo ra hiện tượng giả là chúng ta đang truy đổi đằng sau. Thôi hoành trả lời, chỉ cần cấp cho thuộc hạ 3.000 quân là được. Thác Bạt Khuê như Mày hỏi, 3.000 người. Thôi Huỳnh Đáp, thuộc hạ và 3.000 quân đó sẽ ẩn nấp ở khu rừng gần đường, nghỉ ngơi chờ đợi. Khi đại quân Mộ Dung Bảo đi qua thì thuộc hạ sẽ sai 500 người đuổi theo phía sau, khơi dậy sự hoảng loạn của chúng. Thuộc hạ lại chia 2.000 dưới người còn lại thành 4 đội, đột kích hậu quân của đối phương. Chỉ cần đánh bại hậu quân của chúng thì sự hoảng loạn sẽ như ôn dịch loang ra khắp toàn quân, chỉ còn biết chạy về phía trước. địch nhân càng sợ bọn thuộc hạ sẽ lợi dụng đêm tối gió lạnh tập kích chúng ở nơi bình nguyên hoang dã không thể phòng thủ nên sẽ không dám dừng lại một phút mục quang thác bạn khuê hướng về yến phi trầm giọng hỏi ngươi nhận thấy biện pháp của thôi khanh có thể thực hiện được không yến phi gật đầu ta có lòng tin đối với thôi huynh ý sẽ có thể làm việc đó được thác bạn khuê nói chỗ này cách tham hợp pha chỉ hai ngày đi ngựa nếu đổi ta là mộ dung bảo thì trong tình huống quân tâm hoảng hốt cũng chỉ hy vọng sớm đến tham hợp pha mà thôi hắn lại ngửa mặt nhìn trời cười nhưng ta đã sớm phục binh ở đó rồi đợi chúng đem mạng đến nộp kế hay lắm cứ như lời thôi khanh mà làm tiếp đó hắn đứng lên nói việc này không thể thất bại ta sẽ giao cho thôi khanh những tướng lĩnh và binh mã tốt nhất tiến phi nói tốt nhất là cho đạo sinh làm phó tướng của thôi huynh tháp Bạt khuê gật đầu đồng ý vì trong số thủ hạ tướng lĩnh quan hệ của trường tôn đạo sinh và thôi Huỳnh là tốt nhất thôi hoành ung dung nói thuộc hạ có một đề nghị nữa là việc này do đạo sinh tướng quân chủ trì thuộc hạ chỉ làm quân sư Như thế thì sẽ không có vấn đề gì về mặt chỉ huy tác chiến. Thật ra, Thác bạt Khuê và Yến Phi đều lo sẽ có vấn đề về mặt chỉ huy vì Thôi Hoành mới gia nhập hàng ngũ Thác Bạc Khuê, chưa có uy tín trong quân. Theo phương thức và tập quán tác chiến của Thác bạt tộc thì hắn cũng chưa có sự hiểu biết đầy đủ. Nhưng kế hoạch này là do hắn nghĩ ra, đương nhiên là phải để hắn phụ trách. Giờ nghe thấy hắn chủ động đề xuất làm phó thủ, đương nhiên họ hoàn nền tiếp thu. Thác bạt Khuê quả quyết nói, cứ như Thôi Khanh nói đi. Thôi hoành vui mừng lĩnh mệnh. Chú thích. Phía bắc trường thành. Hết chương 368. Chương 369. Hảo hí tại hậu. Mộ dung chiến bước vào trong sảnh đường. Đại bộ phận khách nhân đều tập trung trong sảnh, ngồi đầy các giấy bàn. Mọi người đang nghị luận sôi nổi, thấy mộ dung chiến bước tới, đột nhiên im bặt. Không cần hỏi cũng biết chúng nhân đang bàn đến chuyện ngộ hại của cao ngạ. hắn đưa mắt tìm kiếm trong sảnh, rất nhanh phát hiện ra đảm bảo đang ngồi cùng bàn với tân hiệp nghĩa, vẻ mặt tự mãn Rõ ràng tiểu tử này đang dùng mánh khỏe, cô ý nói muốn cầu kiến cao ngạn, để thử phản ứng của bọn họ, từ đó chứng thực xem mạng cao ngạn đã ô hô ai thai hay chưa, hay lão cô và tiểu miêu nữ đó sau khi đắc thủ có còn lưu lại ngày nào không. Mộ dung chiến hai mắt sản xuất hai luồng mục quang sắc bén như giao chiếu lên mình đảm bảo. Hắn lần này là phụng mệnh chắc cùng sinh mà tới, sẽ giao hấn tên tiểu tử này tử tế, cho gã biết rằng hoang nhân không phải là những kẻ dễ bị bắt nạt. Lấy cứng trọi cứng là chiến lược mà mộ dung chiến thiện dụng nhất. đảm bảo tránh ánh mắt hắn, nhìn về hướng Tân Hiệp Nghĩa. Trông gã như đang sợ hãi, nhưng mộ dung chiến khẳng định tên láo cá này đang diễn trò một cách đáng thương. Hắn mỉm cười nói, "Các vị quý khách xin hãy nghe một lời của tiểu đệ." Trong sảnh im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mộ Dung Chiến rời mắt khỏi đảm bảo, nhìn khắp sảnh rồi thong thả nói, "Các vị không cần phải đoán già đoán non. Cao ngạn đúng là bị lão cô béo và miêu nữ đó dùng kế hãm hại suýt mất mạng nhưng cuối cùng lại may mắn thoát được." Quá trình đó ly kỳ hấp dẫn phi thường. Để sửa chữa lỗi lầm đã làm các vị lo lắng, cũng là để thể hiện thành ý. Đêm nay, chúng tôi xin gửi đến các vị một màn thuyết thư do biên hoang đệ nhất thuyết thư cao thủ biên hoang danh sĩ, chắc cùng sinh trình bày. Chủ đề là cao tiểu tử chúng Mỹ nhân kế ngộ hiểm, nói về toàn bộ bố cục đầy âm độc hiểm ác dựa trên sự thực lúc đó. Nếu các vị có hứng thú, sau buổi dạ tiệc tối nay, mời các vị lưu lại thưởng thức buổi kể chuyện miễn phí này. Chúng nhân lập tức gieo họ thậm chí còn có người vô tay. Chiêu này đương nhiên phải do bộ hốc tài ba như chắc cuồng sinh mới nghĩ ra được. Lợi hại nhất là vừa công vừa thủ, không những xoa dịu lòng người, biến việc xấu thành việc tốt, chuyện thê thảm thành chuyện nhiệt náo mà còn kéo gần khoảng cách chủ khách. Nó còn công khai biểu lộ sự khinh bỉ và phản kích đối với hoàn huyền và nhiếp thiên hoàn, thể hiện đầy đủ tác phong hành sự không hề cố kỵ của hoàng nhân. Chỉ cần buổi kể chuyện này chuyển đi xa là có thể làm cho chuyến du ngoạn biên hoàng có thêm hương vị truyền kỳ. Đối với chắc cùng sinh, đây cũng là phương pháp tuyên truyền tối ưu, làm cho người khác thấy câu chuyện của Lao khác biệt. Kể những cố sự kích thích đang xảy ra chưa có kết cục khiến người nghe có cái hưng phân khám phá bí mật, không giống như các lần kể chuyện khác chỉ kể về những việc đã xảy ra. Mộ dung chiến nhìn thấy ai nấy vui mừng nhảy nhót, cười ha hả nói, việc này xin được tạm dừng ở đây. Bây giờ tiểu đệ xin phép xử lý chút việc riêng. Đảm bảo ngươi đi theo ta. Đảm bảo lập tức sợ xanh mặt, miễn cưỡng giữ bình tĩnh đáp Có chuyện gì ngươi cứ nói ở đây đi. Mộ dung chiến đã lăn lộn ở biên hoang tập một thời gian dài, có dạng người nào là chưa gặp qua. Hắn vui vẻ nói, ngươi muốn nói ở đây thì ta cũng chịu. Ngươi không cảm thấy xấu hổ thì cũng tốt thôi. Trong sảnh lại trở nên im ắng, chỉ có tân hiệp nghĩa ho khan một tiếng, như muốn đứng ra nói thay đảm bảo. Mộ dung chiến thấy tân hiệp nghĩa và đảm bảo thường xuyên trao đổi ánh mắt với nhau, liền biết việc đảm bảo đòi cầu kiến cao ngạn là chủ ý chung của cả hai tên này, há để hắn có cơ hội lên tiếng Liên hỏi, đảm bảo, ngươi có biết đã tự biến mình thành kẻ phiền phức nhất trên thuyền không? Đảm bảo cười khổ hỏi, không nghiêm trọng đến thế chứ. Mộ dung chiến hai mắt sáng rực nhìn đảm bảo có chút tiêu ý, nói, ngươi nói ta nghe. Bọn ta đã phải phá cửa phòng của lão cô béo, đem Cao Thiếu gia về phòng riêng. Ai ai cũng đều biết chuyện đó, cớ sao ngỏa cứ đòi cầu kiến Cao Thiếu gia? Ngươi có toan tính gì? Là đến thăm dò tình trạng sống chết của Cao Thiếu gia hả? Ngươi làm vậy là có ý đồ gì? đảm bảo biến sắc cười cầu tài, mộ dung đương gia hiểu lầm rồi, ta chỉ là quan tâm đến cao gia thôi. mộ dung chiến lệnh lùng nói, hy vọng đúng là như vậy. hoang nhân chúng ta luôn luôn lời nói đáng giá ngàn vàng, chuyện gì đã hứa thì sẽ tận tâm tận lực làm cho đến tận cùng hoàn mỹ, hy vọng các vị thấy thoải mái như ở nhà, cảm thụ lạc thú tham quan biên hoang. nhưng nếu đàm huynh còn có những đòi hỏi vô lý, làm sự việc thêm rắc rối, phá hoại chuyến du ngoạn biên hoang, bọn ta sẽ giải quyết theo quy củ biên hoang. minh bạch chưa? Đảm bảo túi đầu đáp minh bạch, minh bạch rồi. Lần này cứ tính là đảm bảo ta sai, thỉnh mộ dung đương gia đại nhân đại lượng miễn thứ cho ta tội ngu muội vô tri phạm phải sai lầm. Mộ dung chiến trong lòng thầm mắng gã giảo hoạt, gió chiều nào xoay chiều ấy. Nhưng gã đã túi đầu nhận tội, làm thế nào mà mắng được. Mục đích giết gà dọa khỉ đã đạt được, không lý tới gã được nữa. hắn hướng về mọi người cười nói, xin mời các vị tiếp tục uống rượu nói chuyện, không cần phải cố kỵ gì. Hoang nhân chúng tôi luôn tuyệt đối không khỏe giấy quý vị. Ngày mai đến biên hoang tập, các vị sẽ minh bạch câu nói này của ta. Chúng nhân gieo họ, ai cũng cảm thấy thích thú, hứng khởi. Không khí còn náo nhiệt hơn nhiều so với lúc trước khi cao ngạn chúng độc. Mộ dung chiến vui vẻ rời đi. Mộ dung chiến bước vào phòng của chắc cùng sinh. Lao cùng với thác bạc nghi, Diêu mãnh âm kỳ, trình thương cổ và bảng nghĩa ngồi kín mép giường và ghế, đang nói chuyện sôi nổi hứng thú. Diêu mánh đành phải ngồi lên quyển thiên thư của chắc cuồng sinh ở trên bàn. Chủ đề không gì khác ngoài hoàn huyền, nhiếp thiên hoàn, can quy, tiếu nội ngọc và tiếu gia ở thành đô. Mộ dung chiến cảm thấy được không khí đoàn kết một nhà rất cảm động. Điều đó nếu trước khi biên hoang hai lần bị thất thủ, không ai có thể tưởng tượng được. Hắn luôn không dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng trong giờ phút này, hắn cảm thấy có thể hết lòng tín nhiệm mỗi một cá nhân trong phòng này, kể cả kẻ tử địch luôn đối đầu thác bạc nghi. đồng thời hắn cũng cảm giác được thác bạc nghi có điểm không giống trước đây tâm tình phải mở bộ dạng tươi cười ấm áp như gió mùa xuân từ sau khi đến phương bắc gặp thác bạc khuya về thác bạc nghi đã lâu rồi không để lộ sự vui vẻ như vậy chắc cuồng sinh nhìn hắn đi tới hỏi kết quả thế nào mộ dung chiến dựa vào cửa phòng cao ngạ giơ ngón tay cái lên tán thưởng kết quả số 1. ta đã xưng lão ca ngươi làm biên hoang đệ nhất thuyết thư cao thủ tối nay ngươi phải thể hiện phong độ tốt nhất không được làm mất mặt hoang nhân bọn ta Chắc cùng sinh mỉm cười, ta mà kể chuyện thì ngươi cứ yên tâm. Đảm bảo ai nấy nghe xong đều mê mẩn, quên hết mọi thứ. Hà! Ngay cả chuyện không có gì thú vị, ta cũng có thể làm cho người nghe thích thú. Húng chi bản thân câu chuyện này đã hấp dẫn ly kỳ như vậy rồi. Đột nhiên từ phòng cao ngạn truyền ra âm thanh rên rỉ. Mọi người vui mừng tranh nhau chạy qua phòng bên cạnh, người nhanh nhất đương nhiên là mộ dung chiến. Chỉ thấy cao ngạn đang cuộn chăn ngồi trên giường, trừ sắc mặt có phần xanh sao hơn thường lệ. Còn lại mọi thứ vẫn bình thường. Mọi người vòng trong vòng ngoài vây lấy hắn. Cao ngạn hai mắt lờ đờ, sắc mặt ngơ ngác ngạc nhiên nhìn bọn họ, không hiểu hỏi, các ngươi sao lại phải chen chút thế, có chuyện gì xảy ra à? Mẹ ơi! Ta vừa mới trải qua giấc mơ cổ quái phi thường. 77. Lúc hoàng hôn, Lưu Dụ quay trở về thạch đầu thành, lập tức bị triệu đến gặp Lưu Lao Chi. Lưu Lao Chi tại công đường một mình tiếp gã. Sau khi phân chủ phó ngồi xuống, hắn hỏi. Sau khi đến kiến khang, lang nha vương có triệu người đến gặp không? Lưu Dụ không thể không có điểm thông cảm với Lưu Lao Chi. Hắn tuy chiếm được thạch đầu thành làm nơi trú quân, nhưng cũng là bất đắc chí. Do đó mối quan hệ với tư mã đạo tử thêm nhặt nhẽo, mà kiến khang cao môn đối với hắn ngày càng nghi ngờ. Nói cho cùng hy vọng của bản thân Lưu Lao Chi, cho dù trong quân ngoài trướng đều không thể thu phục chúng nhân. Mà việc hắn giết chết vương cung lại càng làm cho hắn dù có nỗ lực cố gắng như thế nào đi nữa, cũng khó được cao môn kiến khang tiếp nhận. Bất quá tình thế này đối với lưu dụ chỉ có lợi mà không có hại, khiến lưu lao chi chỉ biết nghi ngờ tư mã đạo tử lợi dụng bản thân gã để kiềm chế hắn, mà không nghĩ đến việc gã có thể cùng cha con tư mã đạo tử lập một hiệp nghị bí mật. Lưu dụ đáp, lang nha vương làm thế nào mà hạ mình đến gặp một tiểu tốt như thuộc hạ được. Lưu lao chi không vui nói, ngươi chỉ cần trả lời có hay không thôi. Lưu dụ biết tâm tình hắn cực xấu và cũng hiểu luôn nguyên nhân của việc này. Tất cả đều là vì tạ diễm cự tuyệt kiến nghị của hắn. làm gian mưu của hắn để đối phó với gã lại một lần nữa thất bại cho nên lưu dụ không hề giận hắn mà còn ngầm khoái trá lanh đạm đáp không có lưu lao chi ngưng thần nhìn gã một lúc đột nhiên trầm giọng hỏi tiếp giữa ngươi và thứ sử đại nhân đã xảy ra chuyện gì lưu dụ nói như chém đinh chặt sắt, báo cáo thống lĩnh đại nhân không có lưu lao chi hai mắt sát cơ dày đặc như hận không ăn tươi nuốt sống được lưu dụ không nói một lời lưu dụ mặc dù trong lòng rất khoác khoái nhưng cũng biết không nên đắc tội thái quá với hắn buồn nản nói, thứ xử đại nhân luôn không thích thuộc hạ. Nguyên nhân là vì ngài đã từng xem chữ viết tay của thuộc hạ. Cái này là do Tống Bi Phong nói cho thuộc hạ biết. Lưu Lao Chi vẫn chưa hết tức giận hỏi, sao ngươi không sớm báo cho ta biết? Lưu Dụ Than, thuộc hạ cũng chỉ vừa mới biết chuyện này. Lưu Lao Chi hẳn học nói, chỉ sợ chữ ta viết cũng khó mà lọt vào mắt hắn. Hừ, cao môn đại tộc ngoại trừ An Công và huyền soái ra, không còn kẻ nào thật sự muốn cầu thị nữa. sự thật sẽ chứng minh cho mọi người thấy chuyện xem chữ nhìn người mới hoang đường làm sao lưu du hỏi thứ sử đại nhân đã cự tuyệt thuộc hạ hay sao lưu lao chi hầm hư nói hắn không chỉ từ chối nhận ngươi vào quân bình loạn của hắn mà còn bảo ta ước thúc ngươi sau này không cho phép ngươi bước vào tạ ra nửa bước cho nên ta mới hỏi giữa ngươi và hắn đã xảy ra chuyện không vui gì lưu du không thể tưởng được tạ diễm lại làm việc ngu xuẩn như vậy nói ra chuyện tuyệt không nên nói gã hầu như cứng lưỡi, chỉ có cách đẩy trách nhiệm cho lưu nghị Nói, thứ sử đại nhân nói ra những lời như vậy, khẳng định là do trò quỷ của tiểu tử lưu nghị. Nguyên nhân tại sao thì thống lĩnh đại nhân phải rõ rồi. Hồi tâm nghĩ lại, những lời nói như muốn cắt đứt quan hệ với gã của tạ diễm nhất định khi truyền tới hai cha con tư mã đạo tử, sẽ gián tiếp chứng minh rằng người kế thừa tạ huyền chỉ là chuyện không có thật. Ai có thể nghĩ thấu sự phức tạp trong đó? Lưu Lao Chi trầm ngâm suy tư. Lưu Dụ thừa cơ nói, Lưu Dụ nguyện đi theo thống lĩnh đại nhân, vì đại tấn mà hy sinh. lưu lao chi nhìn gã ngươi phải lưu lại kiến khang lưu dụ cố ý để lộ thần sắc xứng sở trong lòng đã đoán ra chuyện gì với sự lão luyện của tư mã đạo tử đương nhiên sẽ không thể để cho lưu lao chi có cơ hội hại chết gã trong khi gã vẫn còn giá trị lợi dụng lưu lao chi nói thật không hiểu tư mã đạo tử có ý gì lao chỉ do muốn ngươi lưu lại kiến khang đến biên hoang tập mua chiến mã cho tân quân việc này căn bản không cần phiền đến ngươi thông qua khổng lão đại mà làm cũng được lưu dụ không nói gì lưu lao chi đột nhiên có chút khó nói hỏi huyền soái lúc sinh tiền có nói với ngươi chuyện liên quan đến tương lai của ngươi không lưu dụ trong lòng cười thầm thái độ hiện tại của tạ diễm đối với bản thân gã làm lưu lao chi không thể không sinh nghi thân phận người kế thừa tạ huyền của gã hắn lại ngại nói trắng ra chỉ còn cách vòng vo hỏi gã lưu dụ cười khổ đáp đại nhân đáng lẽ phải hiểu rõ huyền soái hơn thuộc hạ người chỉ thích đề bạt những người trẻ tuổi tình huống của thuộc hạ có chút đặc biệt tất cả là do giao tình với yến phi Làm thuộc hạ có ảnh hưởng nhất định đối với hoang nhân. Không biết kẻ nào muốn hại thuộc hạ, nói rằng thuộc hạ là người kế thừa được chỉ định của huyền Soái. Thật sự chuyện đó hoàn toàn là sự hiểu lầm. Lưu Lao Chi hiển nhiên có chút tin vào câu chuyện của gã, nói, những năm gần đây ngươi vất vả nhiều, cứ nghỉ ngơi cho thoải mái. Chỉ cần ngươi trung thành với ta, cuối cùng cũng sẽ có ngày ta cho ngươi cơ hội lập đại công. Lưu Dụ biết hắn nói không thật lòng, chỉ là để xoa dịu bản thân gã. Chủ yếu là thái độ của tư mã đạo tử và tạ diễm đối với bản thân gã thay đổi theo hai chiều hướng tương phản nhau. Do tình thế biến đổi, làm cho Lưu Lao Chi cũng không thể không thay đổi chiến lược đối phó với bản thân gã. Lưu Lao Chi cố ý khiến gã ăn không ngồi rồi, sợ gã nhân cơ hội ở Bắc Phủ Bình xây dựng thế lực. Gã cũng được tự do, có thể toàn lực đối phó Canh quy. Gã tuân lệnh cáo lui. 77. Cao ngạn trình diện khắp nơi trên thuyền, sau khi làm ăn lòng du khách, kéo chắc cùng sinh về phòng, hỏi. Hoàn huyền khẳng định nghĩ ta đã chết lúc đó. Nếu hắn thông chi cho nhiếp thiên hoàn, đối với ta là lành hay giữ đây? Chắc cùng sinh đáp, chúng ta cần phải sử dụng chiêu thiết thân sử địa của lưu gia. Đổi lại nếu ngươi là nhiếp thiên hoàn, nếu biết cao ngạn ngươi chúng độc mất mạng, thì sẽ làm gì? Cao ngạn nói, ta bây giờ gặp chuyện đang loạn, đầu hóc dường như không thể hoạt động. Chắc cùng sinh nói, ta chỉ còn cách nghĩ thay ngươi thôi. Đầu tiên chúng ta giả thiết tiểu bạch nhạn của ngươi cho đến lúc ấy vẫn chưa biết gì về chuyện du ngoạn biên hoang Cao ngạn tiếp lời, có khả năng đó không? Tiểu nhạn của ta rất thông minh, chuyện truyền khắp giang hồ như thế có thể giấu nàng được sao? Chắc cùng sinh đáp, người khác có thể không có cách gì, nhưng nhếp thiên hoàn khẳng định là có thể làm được. Có nhớ phương pháp lúc trước của ta không? Đưa nàng ta đến hoang đảo, ai tiết lộ chuyện du ngoạn biên hoang thì ngũ mã phanh thây kẻ đó, đảm bảo nàng ta sẽ không bao giờ nghe được mấy chữ du ngoạn biên hoang. Cao ngạn tốt lên, người nói có lý. Chắc cùng sinh nói tiếp, đó là thủ đoạn tất nhiên. Nhếp thiên hoàn một mặt che giấu tiểu bạch nhạn, một mặt thỉnh hoàn huyền cho người giết ngươi. Hiện tại xem như đại công táo thành, bước tiếp theo sẽ làm cho tiểu bạch nhạn nguội lạnh tâm tình với ngươi. Cao ngạn khẩn trương hỏi, lão sẽ làm thế nào khiến nàng không quan tâm đến ta nữa? Chắc cuồng sinh đáp, đương nhiên là lấy tư liệu tuyên truyền cho tham quan biên hoang đưa cho nàng ta xem, khiến nàng ta nghĩ rằng ngươi đã phản bội. Có thể tưởng được phản ứng của nàng ta lúc đó. Cao ngạn lại hỏi, nàng sẽ có phản ứng như thế nào? Chắc cuồng sinh cười khổ. có hai khả năng. Cao ngạn cảnh rất hỏi, tại sao ngươi lại cười á muội như vậy? Chắc cùng sinh chán nản đáp, là vì bất kể phản ứng của nàng ta như thế nào đi nữa, sợ cũng đều không có lợi cho ngươi. Cao ngạn biến sắc, đừng có dọa ta. Chắc cùng sinh than, ta có tâm tình dọa ngươi sao? Nếu nàng ta yêu ngươi không đủ sâu đậm, sẽ không phản ứng kịch liệt, bởi vì cho rằng ngươi đối với nàng ta chỉ là vui vẻ trong chốc lát. Ngươi lại đem câu chuyện của hai người ra bán kiếm tiền. Căn bản tiểu tử ngươi không đáng để nàng ta lưu lại trong tim. Nhếp thiên hoàn đạt được mục đích, sẽ không để ý đến sinh tử của ngươi nữa. Cao ngạn thiếu chút nữa thì bật khóc, đều do ngươi hại ta. Ta đã nói là kế sách ngu xuẩn của ngươi không thực hiện được rồi. Chắc cùng sinh đáp, bình tĩnh chút, đừng có kêu trời than đất. Không có kế sách ngu xuẩn của ta, ngươi và tiểu bạch nhạn căn bản không có nửa điểm cơ hội. Có kế này, ngươi ít nhất cũng có năm thành cơ hội kéo tiểu bạch nhạn đến biên hoang tìm ngươi đòi nợ. Chỉ có điều ai ngờ được tiểu tử ngu ngốc ngươi lại chúng Mỹ nhân kế, làm người ta cho là ngươi đã chết, sợ còn ai đến nữa. Muốn trách thì trách ngươi không nghe lời ta, bây giờ lại còn dám chút giận lên đầu ta. Cao ngạn mặt như đưa đám hỏi, còn có khả năng khác không? Chắc cùng sinh nuốt dâu cười rồi đáp, còn có một khả năng khác là tiểu thư nàng ta nổi đi lên, không kể gì đến sự ngăn cản của nhiếp thiên hoàn, muốn đến biên hoang tìm ngươi tính sổ. Cao ngạn hồi phục một chút sinh cơ hỏi lại, nhưng ta coi như đã chết rồi. Nàng làm sao tính sổ với ta? Chắc cùng xinh đáp, vấn đề là ở chỗ ấy. Nhếp thiên hoàn sẽ nói với nàng không cần tìm ngươi tính sổ nữa, vì đã có người làm thay rồi. Rồi lao đem toàn bộ cả quá trình gia thuật lại sống động như thật, có gì nhỏ mọn không ưa được thì nói cái đấy, cái gì mà ngươi vừa gặp gái đẹp đã mê mẩn thần hồn, nghĩ đến việc chiếm tiện nghi trong phòng người ta. Kết quả là rơi vào bẫy. Chúng chất kịch độc mãn tính, vân vân và vân vân. Làm cho tiểu bạch nhạn đối với ngươi thất vọng chết để. Vì ngươi mà nhỏ nửa giọt nước mắt cũng thấy phí phạm. Cao ngạn mặt không chút huyết sắc, dê lên, ta thật sự không phải như vậy. liếc qua chắc cũng sinh thấy Lao vẫn nuốt dâu cười ruồi, dương dương tự đắc, hắn tỉnh ra, nói, ngươi lừa ta. Tiểu Bạch Nhạn sẽ không tin những lời vu khống của Lao Nhiếp. Chắc cũng sinh đáp, đó gọi là người chết không thể làm chứng. Tiểu Bạch Nhạn dựa vào cái gì mà không tin lời Lao Nhiếp? Trong lòng nàng, ngươi không phải là loại người đó thì là loại người gì? Đừng quên ngươi luôn là thượng khách của trốn hoa nguyệt vừa thấy nữ nhân xinh đẹp là khó mà kiềm chế được. Cao ngạn hoang mang nói, nhưng ta chưa chết mà. Chắc cũng sinh cười hà hà, điểm tuyệt diệu chính là chỗ đó. Lao nhiếp thấy tiểu bạch nhạn đã ngội lạnh tâm tình rồi, sẽ không che giấu mọi tin tức bên ngoài nữa. Lúc ấy, màn thuyết thư cao tiểu tử chúng Mỹ nhân kế ngộ hiểm ấy của ta đã truyền đến Đại Giang, sẽ đến thai tiểu bạch nhạn, bao gồm cả chuyện nhiếp thiên hoàn thua độ yến phi, không thể can thiệp vào chuyện của các ngươi. Lại biết ngươi không phải thấy sắc mà động tầm, chỉ vì gã bằng hưu háo sắc nên buộc phải hai lần bạt đao tương trợ. Nàng ta sẽ có phản ứng gì nào? Cao ngạn hỏi lại, nàng sẽ có phản ứng gì? Chắc cùng sinh cười khổ đáp, ta đã vì ngươi mà tận sức rồi. Tiểu thư nàng ta có phản ứng gì chỉ sợ ông trời cũng nghĩ không ra được. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai đây? Cao ngạn ngây ngốc đứng dậy. Chắc cùng sinh vô vai hắn nói, ta đã nói rồi, điều quan trọng nhất vẫn là địa vị của ngươi trong tim nàng. Xem nàng có yêu ngươi đủ hay không? Nếu như nàng không yêu ngươi như ngươi nói, thì ngươi có trước mặt nàng làm đủ trò khỉ cũng khó lấy được của nàng một nụ cười. Rõ chưa? Cao ngạn thất vọng không nói. Chú thích? Thất bại. Đặt mình vào địa vị người khác để phán đoán hành động của họ. Hết chương 369. Chương 370, tuyệt cục cầu sinh. Lưu Dụ quay lại quy thiện tự, vui mừng không kể xiết khi nhìn thấy Đồ Phụng Tam. Đồ Phụng Tam vui vẻ nói. Tình huống của ngươi ta cũng nắm được đại khái. Thành thật mà nói, Lao ca ngươi càng ngày càng có cốt cách chân mệnh thiên tử. Thủ đoạn trảm sát tiêu liệt vũ đương nhiên là phi thường. Nhưng càng lợi hại hơn là lợi dụng mâu thuẫn giữa tư mã đạo tử, Lưu Lao Chi và Hoàn Huyền, một lần nữa thâm nhập vào chính trường Nam Vương. Cho nên có thể gặp thai trừ thai, gặp khốn giải khốn. Tống Bi Phong đề nghị chúng ta tới quy thiện viên, ở đó nói chuyện tiện hơn. Sau khi ngồi xuống tiểu đình trong quy thiện viên, Tống Bi Phong nói. vương Hoàng và lưu nghị đều riêng rẽ đến tìm ngươi lưu nghị muốn gặp ngươi hắn sáng mai sẽ đợi ngươi tại quán rượu ở hẻm tu đức lưu du sắc mặt xa sầm xuống nói về chuyện này mọi người có ý kiến gì không mẹ bà nó đô phụng tam cười nói đây gọi là ngươi dối ta trá lưu nghị đại biểu cho phái hệ hà khiêm cũ trong bắc phủ bình thật ra đã đủ thực lực để cùng lưu lao chi tranh đua chỉ cần thời cơ đến ngươi có thể tập hợp người của phái hệ đó dưới cờ đối với thành bại của ngươi sẽ có tác dụng mang tính quyết định Tống bi phong gật đầu, Phụng Tam nói đúng, tiểu dụ nên nhìn về mục tiêu chính. Lưu Dụ cười khổ nói, các vị là người ngoài cuộc nên rõ hơn. Ta thân trong cuộc, cho nên có thể xử sự theo cảm tính. Xin thụ giáo. Đô Phụng Tam nói, mỗi người đều vì mình mà hành sự, đó là lẽ thường của con người. Lưu Nghị và Hà Vô Kỵ cũng vậy, những người khác cũng thế. Chỉ khi bọn chúng nhận ra rằng ngoại trừ đi theo ngươi, không còn lối thoát nào khác, sẽ ngoan ngoãn quy về dưới trướng của ngươi. Đó thủy chung vẫn là vấn đề thực lực. Bản thân ngươi có lẽ chưa nhận ra, nhưng trên thực tế, ngươi đã trở thành người có ảnh hưởng nhất ở Kiến Khang. Mà thực lực của ngươi lại vô hình, một khi xuất hiện, sẽ như thác lũ tôn trào, không ai có thể ngăn cản được thành thế của ngươi. Tống Bi Phong đồng ý, hôm nay Tri Độn Đại Sư cũng nói lại với ta, Phật môn Kiến Khang đã đạt được sự nhất trí, sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Lưu Dụ nói, chớ nên đánh giá đệ cao quá, chỉ mỗi tôn ân cũng đã làm đệ đau đầu lắm rồi. Đệ vốn cũng có 10 phần tin tưởng, hy vọng sau khi về kiến khang, có thể gia nhập dưới trướng của tạ diễm, lĩnh quân xuất trinh. Nhưng tạ diễm đã làm giấc ngộng của đệ tan thành mây khói. Hiện tại chỉ có thể dựa vào các khe hở tại trung tâm đại quyền lực miễn cưỡng cầu tồn, bình tĩnh chờ cơ hội thu dọn mớ hỗn độn này. Nhưng khả năng thành công rất thấp. Đô Phụng Tam nói, ta lại có cách nhìn khác. Quyết liệt với tạ diễm chưa chắc đã là việc xấu, trong cái rủi nhiều khi lại có cái may. Mục tiêu hiện tại của chúng ta là hùng cứ Nam Vương. Càng ít trói buộc về mặt tình cảm, càng có khả năng phóng tay mà làm. Nếu như ngươi thành công nhờ tạ diễm, trước sau gì cũng phải bị ép xuống thế giới hắn. Nhưng nếu ngươi có thể trong tình thế ác liệt trước mắt, không ngừng cố gắng phấn đấu để tự khẳng định mình, thì Nam vương từ trên xuống dưới sẽ có cái nhìn khác về ngươi. Việc này đối với ngươi chỉ có lợi mà không có hại. Tống Bi Phong thần sắc cảm đạm, túi đầu không nói. Đồ Phụng Tam hai mắt lóe tinh quang, chăm chú nhìn Tống Bi Phong, nói. Tạ Gia đã không còn là Tạ Gia khi Tạ An và Tạ Huyền còn tại thế, giống như thay triều đổi hệ, không đáng là nơi để Tống Đại ca lưu luyến. Chúng ta hiện giờ cần tranh chiếm Nam Vương, sau đó là bắt phạt thu phục Trung Nguyên. Trong quá trình đó, chúng ta chỉ có thể làm những việc có lợi cho công cuộc tranh chiếm, không thể bị lòng yếu mềm đàn bà hay tình cảm riêng tư chi phối, dẫn đến bó chân bó tay. Tống Bi Phong chán nản đáp, minh bạch rồi. Đô Phụng Tam nói tiếp. chúng ta cần phải tích cực chuẩn bị để ứng phó với tình huống nguy cấp một khi quân viễn trinh chiến bại thiên sư quân sẽ ồ ạt bắt thượng cuộc chiến giữa chúng ta và thiên sư quân kỳ thật đã bắt đầu triển khai từ lúc bọn chúng công phá biên hoang tập hiện tại chỉ là rời chiến trường từ biên hoang tập đến kiến khang tống bi phong thắc mắc nếu quân viễn trinh may mắn giành được thắng lợi thì như thế nào đô phụng tam đáp nếu vậy chúng ta chỉ có thể quay lại những ngày khoái khoái lạc lạc ở biên hoang tập thôi nhưng để để nói cho tống đại ca hay Chuyện đại ca nói đến sẽ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra. Ngay cả khi Tạ Diễm và Lưu Lao Chi hợp tác chân thành thì cũng không phải là đối thủ của Từ Đạo Phúc. Chỉ nhìn vào việc Từ Đạo Phúc sau khi công ham cối kê, không vội vàng bắt thượng, có thể thấy hắn đã có sách lược toàn diện. Đó là tận dụng triệt để lợi thế địa hình, nằm chờ quân viễn trinh mệt mỏi, sau đó nhất cử đánh tan quân tấn, rồi mới thừa thế bắc tiến. Trong số những người ở phương Nam có đủ tư cách làm đối thủ của Từ Đạo Phúc, Hoàn huyền cũng được tính do hắn có sự tương trợ của nhiếp thiên hoàn, một người nữa là lưu gia của chúng ta. Nhữ, nờ NG dê người khác không đáng tính đến. Lại nói, muốn tiêu diệt thiên sư quân, Tịnh không phải dựa vào các trận đại chiến có thể quyết định được, mà cần phải dùng nhân thủ ở các phương diện khác nhau làm yếu đi lực lượng của bọn chúng. Đây là cuộc chiến đấu mãnh liệt với sắc thái tôn giáo, thứ có thể làm con người ta mù quáng. Trận chiến giữa chúng ta và thiên sư quân có thể sẽ kéo dài từ năm này qua tháng khác, đấu trí đấu lực. Chỉ khi nào một bên hoàn toàn sụp đổ, thắng bại mới có thể kết thúc. Tống Bi Phong sắc mặt biến đổi nói, Phụng Tam thật sáng suốt. An Công cũng đã từng nói như ngươi vừa nói. Lưu Dụ trong lòng nghĩ đồ Phụng Tam vừa đến, toàn bộ tình huống đã khắc đi, hắn lại vì bản thân gã mà chủ liệu sách lược, mọi người cùng thương lượng, loại cảm giác chán nản một mình chiến đấu này lập tức bị quét sạch. Gã nói, ta phải lập tức đi làm một chuyện. Đồ Phụng Tam thấy lạ hỏi, việc gì mà quan trọng vậy? Lưu Dụ đáp. ta cần phải lập tức báo cho tư mã nguyên hiển ước hẹn huynh và hắn gặp nhau biểu thị lòng tôn trọng của chúng ta đối với hắn tốt nhất là thuyết phục được hắn cấp cho huynh một chức quan nhỏ để huynh có thể đàng hoàng hoạt động tại kiến khang tống bi phong tán thành tiểu dụ tính thật chú đáo đô phụng tam đến kiến khang nếu tới gặp tư mã nguyên hiển sẽ làm cho hắn cảm thấy chúng ta có thành ý hợp tác với hắn đô phụng tam như mày ngươi có thể công nhiên đến tìm tư mã nguyên hiển sao lưu dụ cười nói đương nhiên không phải hành động một cách phô trương như thế Ta sẽ dùng thủ pháp giang hồ thông chi cho hắn, hẹn gặp hắn ở một nơi bí mật. Tống Bi Phong vui vẻ đề nghị, như vậy thì có thể để huynh thay đệ đi làm. Các người vẫn còn có nhiều việc cần phải thương lượng cặn cái mà. Sau khi hỏi rõ phương pháp liên lạc với từ mã nguyên hiển, Tống Bi Phong bỏ đi. Đồ Phụng Tam dõi theo bóng Tống Bi Phong khuất sau ngõ nhỏ, gật đầu nói, có Tống Bi Phong ở bên cạnh chúng ta đúng là như hổ thêm cánh. Huynh ấy không những là một cao thủ nhất đẳng, mà còn rất thông thuộc kiến khang. huynh ấy tại đây không chỉ giao thiệp rộng mà còn do quan hệ với tạ an nắm rõ tình hình của kiến khang cao môn quyền quý chỉ với việc huynh ấy hướng về ngươi cũng đủ phản ánh ngươi là người mà tạ an nhắm chúng chỉ cần ngươi trong việc đối phó với thiên sư quân có đóng góp đáng kể cao môn kiến khang sẽ xem ngươi như vị cứu tinh loại tâm lý này rất vi diệu làm thế nào để dùng được cũng cần phải suy nghĩ nhiều nhưng việc ngươi đã lung lạc được vương hoàng cháu của vương đạo sẽ là một sự khởi đầu rất tốt đẹp lưu dụ nói Ta tình cờ đã cùng Vương Hoàng trở thành chiến hữu sống chết có nhau. Hắn là một người có thể tuyệt đối tin tưởng được. Đô phụng tăng cười, đó là sự an bài của Lao Thiên Gia. Đổi lại ở tình huống khác, con cháu nhà thế gia như Vương Hoàng căn bản sẽ không để người vào mắt. Nhưng ở trên mặt biển minh ngông, ngươi tình cờ gặp được hắn, còn cứu hắn một mạng, biểu hiện phong thái của đại tướng hàng đầu phương Nam. Người trước mắt hắn dũng chiến tiêu liệt vũ, lại thêm thân phận người kế thừa tạ huyền của ngươi, cái gì mà nhất tiễn trầm ẩn lòng. Hắn còn không xem ngươi là chân mệnh thiên tử sao. Cho nên lưu dụ ngươi không cần phải hoài nghi, ngươi phải tin rằng ngươi chính là chân mệnh thiên tử. Nghĩ xem cái ngày ngươi rời biên hoang tập tình huống như thế nào, hiện tại lại là tình huống như thế nào. Cơ hội đã đến trong tay chúng ta, chỉ xem chúng ta nắm lấy nó như thế nào thôi. Lưu dụ cười khổ, chân mệnh thiên tử chỉ có thể đem ra nói chơi thôi, đối kháng với địch nhân thì phải dùng đao kiếm. Lúc ấy tên cha ta là gì ta cũng quên. Chứ làm gì còn có thời gian nghĩ mình có phải là chân mệnh hay không? Đồ Phụng Tam vui vẻ nói, đó chính là vận mệnh. Bàn tay vận mệnh trong bóng tối chi phối chúng ta mà ta không biết. Ngay cả Tạ An, người sở hữu thuật cửu phẩm quan nhân ba cũng đã nói ngươi sau này sẽ cất cánh bay xa, do đó ngươi có thể buông tay không nỗ lực được sao. Tất cả đều không thay đổi, ngươi vẫn sẽ theo tính cách và tài ba của bản thân nỗ lực phân đấu. Nếu như Tạ An nói ngươi có thể sống thọ, ngươi có đem thân mình thách thức số phận, từ vách núi cao nhảy xuống vực để xem xem có thành thịt nát xương tăng không. Đương nhiên là không. Đó là vận mệnh. Chưa đến lúc ngươi leo lên ngồi ở ngai vua, ngươi vẫn cứ hoài nghi. Lưu dụ thở dài, ngươi hình như thật sự nghĩ rằng có vận mệnh trong chuyện này. Đô Phụng Tam nói, ta cần phải tăng cường niềm tin cho ngươi. Ngươi hiện tại không có sự lựa chọn nào khác, phải bất chấp tất cả, cho đến khi trở thành chủ của phương Nam. Vì đó là sinh lộ duy nhất, tại sao không nhận định bản thân chính là người mà thiên mệnh đã lựa chọn Như vậy khi ngươi bắt đầu khởi sự, sẽ có một phong cách hoàn toàn khác. Lưu Dụ không muốn nói thêm về chuyện này nữa, chuyển chủ đề, ngươi lần này đi Kinh Châu có thu hoạch gì không? Đồ Phụng Tam Đáp, nói cho dễ nghe một chút là nửa thành nửa bại, trên thực tế là hoàn toàn thất bại. Vấn đề xuất phát từ ân trọng kham. Cái loại được gọi là danh sĩ như hắn, khi đàm luận thì không xem thế nhân vào đâu, làm như cả đất trời đều nằm dưới chân hắn. Nhưng khi đối diện với hiện thực, lại cúp đầu cúp đuôi, làm lỡ mất cơ hội tốt. Tim lưu dụ trầm xuống người gặp qua ân trọng kham rồi Đỗ phụng tam đáp ta chỉ gặp qua dương toàn kỳ hắn cũng từng là người chỉ huy trên chiến trường tương đối hiểu chuyện ta nói tình hình của ân trọng kham là do hắn nói cho ta biết dương toàn kỳ cũng cảm ứng được nguy cơ nhiều lần thuyết phục ân trọng kham liên thủ đối phó với hoàn huyền nhưng ân trọng kham sợ hoàn huyền như sợ hổ chỉ muốn kéo lê cuộc sống nhục nhã lưu dụ ngạc nhiên chuyện này sẽ dẫn đến hậu quả gì Đỗ phụng tam đáp hậu quả nghiêm trọng phi thường Với tác phong của hoàn Huyền khẳng định sẽ tiên phát chế nhân, đã không phát động thì thôi, một khi phát động tất sẽ có thế lôi đỉnh và quân, trong thời gian ngắn sẽ tiêu diệt cả ân trọng kham và dương toàn kỳ. Đánh bọn chúng một đòn sấm sét không kịp bưng hai. Lưu Dụ nói, nếu vậy bọn hoàn Huyền đã công nhiên đoạn tuyệt với nhà Tấn rồi. Đô Phụng Tam nói tiếp, nhà Tấn sẽ như nhà rột gặp mưa đêm. Tư mã đạo tử chính là nhìn thấy được tình hình đó nên mới cố ý tạm thời tha cho ngươi, dùng ngươi để áp chế Lưu Lao Chi. Bất quá tư mã đạo tử không nhìn ra được điểm quan trọng nhất, đó là ngay cả khi Lưu Lao Chi phụng mệnh theo hắn, Bắc Phủ binh thêm vào quân Kiến Khang vẫn không phải là đối thủ của Hoàn Huyền và Nhiếp Thiên Hoàn. Lưu Dụ biến sắc hỏi, thật sự nghiêm trọng vậy sao? Đô Phụng Tam đáp, không ai hiểu rõ thực lực Hoàn Huyền bằng ta. Hắn không những chiếm cái lợi thượng du, mà còn có ba thuộc phì nhiêu làm hậu thuẫn rất mạnh, lại thêm chiến thuyền đội của Nhiếp Thiên Hoàn, còn quân Kiến Khang và Bắc Phủ binh lại vì chiến tranh với Thiên Sư quân nên tổn thất nghiêm trọng. Hoàn huyền dựa vào ưu thế đại giang, thế như trẻ tre đông hạ công hãm kiến khang. Bởi bản thân hoàn huyền là cao môn vọng tộc nên có thể dễ dàng được cao môn kiến khang tiếp nhận. Một khi chiếm cứ kiến khang, hắn sẽ có thể muốn làm gì thì làm. Lưu dụ kinh hãi, như vậy mọi nỗ lực của chúng ta không phải trôi theo dòng nước sao. Đô phụng tam đáp, cái ta nói là trong tình huống xấu nhất. Chẳng qua là chúng ta phải dựa theo tình huống tệ nhất mà chủ liệu đối sách, không đến lúc đó trở tay không kịp. Lưu dụ than. Dự đoán của ngươi là chuyện rất có thể xảy ra. Xem tình huống hiện tại, càng thấy không thể tránh được. Đô Phụng Tam mỉm cười, đó chỉ là tình huống biên hoang tập rời đến kiến khang, đương nhiên quy mô lớn gấp trăm lần, tình thế cũng khó khăn phức tạp hơn. Chưa đến phút chót, ai dám nói đến thắng lợi. Lưu Dụ nói, một khi kiến khang mất, hoàn huyền sẽ càn quét toàn bộ phương Nam. Chúng ta sau khi thoái lui về biên hoang tập, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội ngóc đầu dậy. Đô Phụng Tam nói, đó vừa đúng là điểm tinh tế nhất. Với tình huống trước mắt, dù ngươi có lạc quan thế nào đi nữa, vẫn chỉ là đường cùng. Chúng ta là tại đường cùng tìm sinh lộ, sau đó phản kích. Đó cũng là con đường duy nhất để ngươi leo lên cái ghế thống trị phương Nam. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, còn nhớ nhất tiễn trầm ẩn lòng trước kia, nhờ vào một câu nói của Cao Tiểu Tử, ngươi đã nghĩ ra được toàn bộ kế phá địch. Khoảnh khắc đó làm ta cực kỳ chấn động. Đó cũng là trận chiến thiết lập vị trí của ngươi trong lòng hoang nhân. Chỉ có chủ soái khác thường như thế mới có thể làm lãnh tụ hoang nhân. Lưu Dụ nhớ lại, lúc đó ta thật sự có cảm giác cầm chắc chiến thắng trong tay. Nhưng Kiến Khang là thành lũy kiên cố nhất phương Nam. Cái kế phản kích biên hoang tập ấy không thể hoàn toàn áp dụng ở đây được. Đô Phụng Tam nói, ta rất hiểu con người hoàn huyền. Hắn có tài năng quân sự nhưng chính trị là điểm yếu nhất của hắn. Cho hắn đoạt được Kiến Khang rồi thì sao, chỉ làm cho thiên nộ dân đoán. Dưới tình huống đó, chúng ta càng có cơ hội. Lưu Dụ hoài nghi hỏi, cho đến lúc đó chúng ta có còn mạng không? Đô Phụng Tam đáp. đó chính là điểm mấu chốt chỉ cần chúng ta trong bước đường cùng có thể giữ được mạng mà ngươi đã trở thành hy vọng duy nhất có thể tiêu diệt hoàn huyền ngươi còn có sự ủng hộ của toàn bộ phương nam chính là giống như có sự ủng hộ của hoàng nhân tạo ra kỳ tích lưu dụ nói hoàn huyền tuyệt không bỏ qua cho ta thậm chí cả khi ta nó ở biên hoang tập hắn vẫn có thể truy sát đến tận nơi không cho ta cơ hội để thở đô phụng tam nói ai nói chúng ta phải thoái về biên hoang tập Nếu chúng ta tránh về biên hoang tập thì trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị bá chủ Phương Nam, chúng ta sẽ trở thành những kẻ chiến bại. Lưu Dụ không hiểu hỏi, nếu để hoàn huyền thành hoàng đế, Phương Nam há có chỗ để chúng ta dung thân sao? Đô Phụng Tam trả lời, ta theo tình huống trước mắt bắt đầu nói, ngươi sẽ hiểu kế hoạch của ta. Lưu Dụ Thư Thái thở ra một hơi, may mà có ngươi giúp ta, nếu không ta chỉ có thể thấy một bước đi một bước, dò dẫm từng chút một. Chỉ tôn ân cũng đã làm ta đau đầu lắm rồi. Tâm tình đâu mà nghĩ cách làm sao đối phó với hoàn huyền. Đô Phụng Tam nói, đầu tiên ngươi phải kiến lập ở kiến khang uy vọng như ở biên hoang tập. Hiện tại đang có cơ hội tốt, đó chính là trận chiến với thiên sư quân. Chúng ta cần phải nắm thế chủ động, không thể nằm đợi cho đến khi thiên sư quân đến dưới thành kiến khang rồi mới cuống cuồng nghĩ đến biện pháp. Lưu Du hỏi, chúng ta hiện tại có thể làm được gì? Đô Phụng Tam đáp, chuyện này cứ giao cho ta, nhưng cần phải hợp tác cùng tư mã nguyên hiển. Đầu tiên là kiến lập một mạng lưới tình báo khổng lồ do thủ hạ của ta làm cốt cán. Lớn bé không trừ nắm bắt thực hư và bố trí binh lực của Thiên Sư Quân. Tiếp đến là thành lập một đội tinh binh, không cần nhiều, chỉ khoảng 2.000 người là đủ. Bọn họ sẽ trở thành nòng cốt giúp ngươi trong cuộc chiến Nam Phương. Lưu Dụ nói, Tư Mã Đạo Tử khẳng định không cho phép chúng ta làm như vậy. Đô Phụng Tam nói, dưới tình huống bình thường, Tư Mã Đạo Tử đương nhiên sẽ không bất trí như vậy. Nhưng khi Thiên Sư Quân ổ ạt xâm nhập. Hoàn huyền lại sẵn sàng gây rối, tư mã đạo tử còn có đường lựa chọn sao? Lưu dụ như mày hỏi, đến lúc này mới vội vàng lập quân, không phải là quá trễ sao? Đô Phụng Tam cười nói, người khác không biết thế nào, nhưng việc này không làm khó chúng ta được. Những người đó đều do người của ta và tiểu thư hợp thành, chỉ cần chỉnh sơ qua là có thể thành một đội quân được rồi. Lúc bình thường bọn họ sẽ ẩn hình tích, chỉ phụ trách công tác tình báo nhằm che thai mắt địch. Khi tình hình khẩn cấp, bọn họ có thể trở thành đội quân riêng của ngươi. lưu dụ đồng ý nói đó đúng là một biện pháp đô phụng tam nói bởi vậy cần phải thuyết phục tư mã nguyên hiển tại các mặt để tiện lợi cho chúng ta trong cuộc chiến với thiên sư quân bất cứ ai cũng có thể bại nhưng ngươi thì tuyệt đối không được thất thủ như vậy ngươi mới có thể kiến lập vi danh thống soái vô địch được lưu dụ hỏi hoàn huyền thì thế nào đô phụng tam đáp chúng ta sẽ áp dụng biện pháp của chiến dịch biên hoang lần hai trước tiên tránh quân tinh huệ tái tổ chức phản kích chỉ cần chúng ta có thể giữ được quảng lăng thọ dương hoài âm và cao biêu toàn bộ những trọng trấn này của bắc phủ binh đặt hoài thủy tuyệt đối dưới sự khống chế của chúng ta khi đó chúng ta sẽ có đủ bản lĩnh để đánh tới cùng với hoàn huyền lại có thể tạo nên một tình thế tốt để lưu dụ ngươi một bước trở thành vị cứu tính được chúng nhân tin tưởng lưu dụ than hoàn huyền để mất ngươi là tổn thất lớn nhất của hắn Đồ phụng tam hai mắt lóe lên tia thù hận sâu sắc hoàn huyền còn có một nhược điểm rất lớn chính là quan hệ với nhiếp thiên hoàn lao nhiếp hiểu rõ hoàn huyền là người thế nào Trước mắt quan hệ của bọn họ sẽ không có vấn đề gì. Nhưng đến lúc thế lực của Hoàn Huyền không còn bành trướng thì vấn đề sẽ xảy ra. Lưu Dụ gật đầu đồng ý. Đồ Phụng Tam nói tiếp, cho nên tình hình là trong rủi có may. Chỉ cần sách lược tuyệt cục cầu sinh của chúng ta thành công, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Lưu Dụ vui vẻ nói, nhờ Đồ Huynh phân tích tình hình rõ ràng, ta có cảm giác như vén được mây mù thấy trăng rằm. Đồ Phụng Tam nói, sau khi có phương hướng, chúng ta sẽ biết được nên nỗ lực ở mặt nào. Sáng mai ngươi gặp Lưu Nghị, ngàn vạn lần không nên cư xử bốc đồng, cần phải vợ như hoàn toàn chân thành với hắn, sau này người của Hà Khiêm sẽ đầu nhập ngươi hết. Hắc, bọn chúng còn có lựa chọn khác sao? Lưu Dụ cười, đã thụ giáo. Đồ Phụng Tam vui vẻ nói, ngươi lấy lại được lòng tin rồi. Ta là người ngoài nên sáng suốt hơn, có thể thấy ngươi chưa nhìn thấu đáo mọi chuyện. Lưu Dụ đáp, đợi đêm nay chúng ta gặp Tư Mã Nguyên Hiển, mới biết được chuyện nào có thể tiến hành, chuyện nào không thể. Đỗ Phụng Tam mỉm cười nói, có một việc làm hắn tất phải toàn lực hợp tác, không thể cự tuyệt. Lưu Dụ lấy làm lạ hỏi, là việc gì mà ngươi có thể chắc chắn hắn không thể cự tuyệt? Đỗ Phụng Tam hai mắt sáng rực, trầm giọng nói, chính là giết chết can quy. Chú thích: Chỉ một lần hành động. Hành động trước để kiềm chế đối phương. Ba cách xem người chia ra làm chín bậc. Hết chương 370. Chương 371, uổng tác tiểu nhân. Lưu Dụ tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Từ sau khi Đạm Chân mất đi, Gã ít khi mới nằm lên giường đã ngủ say như chết, lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Đêm qua gã cùng Đồ Phụng Tam gặp Tư Mã Nguyên Hiển. Quả như gã sở liệu, khi hắn là chiến hữu, hắn cảm thấy hai người thật sự tôn trọng hắn, cho nên càng tích cực hợp tác hơn so với trước đây. Cha con Tư Mã đạo tử hiện tại sợ nhất là Hoàng Huyền, mà Đồ Phụng Tam lại là người hiểu rõ thực lực cũng như sách lược của Hoàng Huyền, hiển nhiên là có giá trị lợi dụng. Đồ Phụng Tam là nhân vật hai cũng phải sợ, lại hiểu rõ tình huống Kinh Châu như lòng bàn tay. Nhân vật như vậy lại khẳng định vì nhà tấn mà lao lực, đương nhiên rất được hoan nên. Lưu dụ trong lòng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của tạ trung tú. Gã thật sự có thể quay lưng với nỗi đau khổ của nàng được không? Nếu đạm chân trên trời có linh, nàng sẽ nghĩ thế nào khi thấy bản thân gã tụ thủ báng quan với bản thân của nàng? Huyền Soái sẽ xem gã là người như thế nào? Lưu dụ gã có được ngày hôm nay toàn là nhờ tạ huyền một tay để bạn, chiếu cố. Nếu gã vì công lợi, để tạ trung tú chịu khổ đau. thì còn gì là anh hùng hảo hẳn nữa, còn có lương tâm nữa sao? Luôn cả Tống Bi Phong là người yêu chiều tại Trung Tú như vậy, cũng khuyên gã không nên nhúng tay vào việc của nàng. Khi lão biết gã quản chuyện tại Trung Tú, tình huống sẽ nghiêm trọng như thế nào? Lưu Dụ ngồi ở mép giường, cảm thấy rất mâu thuẫn. Trong đầu có một thanh âm cảnh cáo gã phải lấy đại cuộc làm trọng, một thanh âm khác lại mắng gã không phải với Huyền Soái và Đạm Chân, mắng gã là kẻ hèn nhát. Tạ Trung Tú chen vào giữa khoảng cách không thể vượt qua giữa Cao Môn và Hàn Môn. Lại trực tiếp quan hệ đến tư mã nguyên hiển. Nếu một bước sơ sẩy thì có thể phá hủy không gian sinh tồn ở kiến khang mà gã phải chăm đắng ngàn cây mới đạt được. Nói cách khác, tất cả đều đã kết thúc. Không có biện pháp nào vẹn cả đôi đường sao. Nghĩ đến đây, gã đột nhiên nhớ tới Trác cùng sinh. Trong lòng lẽ lên một tia hy vọng. Đúng rồi. Chỉ có hoang nhân điên cuồng mới nghĩ ra được biện pháp cùng điên, biến những việc rõ ràng không thể thành có thể bằng sự dồ dại của mình. Tiếng tống bi phong vang lên ngoài cửa, tiểu dụ. đã đến lúc đi gặp Lưu Nghị rồi. Lưu Dụ nhảy dậy, rửa giấy sơ qua, gặp Lưu Nghị cái đã. 77. Vân Long rẽ sóng lướt trên mặt động đình hồ. Hát Trường Hanh được triệu đến khoang thuyền. Nhíp Thiên Hoàn thần thái ưu nhàn đang uống trà, tâm tình dường như rất tốt. Nhếp Thiên Hoàn nói, ngồi xuống đi. Hát Trường Hành sau khi thỉnh an, ngồi xuống đối diện với lão. Nhíp Thiên Hoàn tự mình rót trà cho Y vui miệng hỏi, ẩn long mới của ngươi tiến triển thế nào rồi? Hát Trường Hành có chút hồ đồ đáp. Trong tháng này có thể cử hành lễ hạ thủy. nhiếp thiên hoàn liên mồm kêu hai tiếng tốt, tốt rồi hỏi tiếp, công việc chuẩn bị hoàn huyền cũng hoàn thành 8, 9 phần rồi, tùy lúc có thể động thủ. Người có ý kiến gì không? hắc trường hành đáp, có một việc thuộc hạ luôn cảm thấy không hiểu. Chỉ cần hoàn huyền trừ khử ân trọng kham và dương toàn kỳ, với thực lực của Kinh Châu cũng đủ để công hãm kiến khang. Tại sao lại phải bợ đỡ chúng ta như thế? nhiếp thiên hoàn vui vẻ đáp, hoàn huyền đương nhiên có tính toán riêng của hắn Đầu tiên là có thể quên đi cái họa hoạn sau lưng là chúng ta, khiến hắn không còn lo lắng gì nữa. Thứ hai là việc loại bỏ các mục tiêu mà hắn không tiện xuất thủ thì đã có chúng ta vì hắn mà ra tay, ví dụ như Đại Giang Bang chẳng hạn. Còn đạo lý vì sao chúng ta lại cùng hắn hợp tác rất đơn giản. Vì nếu không có sự đồng ý của hoàng Huyền, chúng ta làm sao có thể đối đầu với Giang Hải Lưu. Kinh Châu phong tỏa toàn bộ lối ra của chúng ta ở Đại Giang. Chỉ có cách nhờ sự trợ giúp của hoàng Huyền. Chúng ta mới có thể khuyết trương thế lực đến tận thủy đạo phương Nam. lão mỉm cười hỏi, cho ta hay, tình hình thu nhập mấy tháng gần đây của chúng ta như thế nào. Hát trường hành đáp, từ sau khi Đại Giang Bang lùi về biên hoang tập, thu nhập mỗi tháng đều tăng rõ rệt. Cho đến tháng trước, thu nhập so với thời Đại Giang Bang còn xưng bá Đại Giang tăng gấp đôi. Điều này khiến chúng ta có đủ thực lực làm bất cứ việc gì. Nhếp Thiên Hoàn nói, đó chính là chỗ tốt của việc lợi dụng lẫn nhau. Trước khi Hoàn Huyền Công hãm kiến khang, Chúng ta vẫn có thể duy trì mối quan hệ tốt với hắn Hát trường hành không nhịn được hỏi Nếu Hoàn Huyền làm hoàng đế thì thế nào nhiếp thiên hoàn hai mắt sáng dự đáp Hoàn Huyền nếu muốn ta giúp hắn tấn công kiến khang Trước tiên phải làm một việc Đó là nhổ tận gốc tàn dư thế lực của đại giang bang tại biên hoang Như vậy thì thủy đạo phương Nam sẽ thành thiên hạ của chúng ta Hắc trường hành nói Sau khi thành bá chủ phương Nam Hoàn Huyền khẳng định sẽ quay đao đối phó với chúng ta Nhiếp thiên hoàn mỉm cười đáp ta nếu không tính tới điểm này còn có chỗ đứng trên giang hồ nữa sao hoàn huyền là kẻ nhỏ nhen bạc tình bạc nghĩa căn bản không phải là nhân tài trị quốc hắn nhờ vào cái gì mà thu thập mớ hôn loạn tại phương nam đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành thế lực lớn nhất sau hoàn huyền khi lòng dân đoán hận chúng ta sẽ học tập hán cao tổ lưu bang ngày trước dùng bá tánh mà giành được thiên hạ người rõ chưa hát trường hanh bội phục bang chủ đúng là nhìn xa trông rộng nhiếp thiên hoàn nói bên cạnh hoàn huyền Ta còn bố trí một quân cờ hết sức lợi hại, khẳng định khiến hắn phải sập bấy. Cho nên ngươi không cần phải lo, điều quan trọng nhất là chuẩn bị cho tốt. Việc cấp bách hiện nay là giết chết Giang Văn Thanh để cho thiên hạ thấy, kẻ nào đối địch với chúng ta đều không có kết cục tốt đẹp. Hác trường hành đáp, rõ rồi. Nhiếp thiên hoàng thư thái ngả lưng ra ghế, đưa chén trà lên nói, uống chén đó đi rồi ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện rất đáng mừng. Hác trường hành vội uống chén trà, Hiếu kỳ hỏi. Thuộc hạ thấy lạ sao mới sáng sớm đã dòng thuyền về ba lăng. Có phải là có liên quan đến thanh nhã không? Nhất thiên hoàn lạnh lùng nói, cao ngạn chết rồi. Hát trường hành kinh hãi, luôn cả hắn cũng có chút không hiểu bản thân mình, tại sao không vui mừng mà lại là sợ hãi. Sâu tận đấy lòng hắn biết là do hắn quan tâm đến doan thanh nhã. Đối với hắn mà nói, quan hệ với doan thanh nhã còn thân hơn anh em ruột thịt. Nhất thiên hoàn như cất được gánh nặng trong lòng, nói, đêm qua nhận được phi cắp truyền thư từ Kinh Châu. Người của Hoàn Huyền đã thành công nưu sát Cao Ngạn. Nhưng trong thư không đề cập đến việc đã dùng thủ đoạn nào để giết chết tên tiểu tử ấy. Hắc Trường hành hỏi, bang chủ định xử lý việc này như thế nào? Nhiếp Thiên hoàn đáp, tin về cái chết của Cao Ngạn tuyệt không thể lan truyền ra từ chúng ta được, nếu không sẽ làm cho Thanh Nhã hoài nghi chúng ta âm thầm suy dục. Ôi, sao sắc mặt ngươi lại khó coi vậy? Hắc Trường hanh chán nản đáp, thuộc hạ sợ Thanh Nhã không chịu nổi đả kích này. Nhiếp Thiên hoàn không vui hỏi lại, Nói vậy là ngươi nhận định thanh nhã đã có tình cảm với tên tiểu tử ấy. hắc trường hanh khổ não đáp, thuộc hạ không biết, chỉ biết thanh nhã vì chuyện này mà không vui vẻ. Nhiếp thiên hoàn nói, ta đã trả lời hoàn huyền. Ngoài việc tỏ lòng cảm ơn, còn xin hắn đem tin tức về cái chết của cao ngạn lan truyền rộng rãi. Khi chúng ta về đến Ba Lăng, tin tức cũng theo từ Quảng Lăng thuận dòng mà truyền đến. hắc trường hanh hỏi, Tiến Phi có phản ứng gì không? Nhiếp thiên hoàn đáp, ta không quan tâm phản ứng của hắn. Chỉ cần hắn không can thiệp vào chuyện của chúng ta, ta sẽ không vi phạm lời đính ước. Con mẹ hắn, như quả hiến phi lại dám đến làm cản, ta còn cầu mà chẳng được. Lão ngừng một chút rồi nói, ngươi đi kêu thanh nhã lại đây. Hát trường hành kinh ngạc hỏi lại, chúng ta không phải là nên suy nghĩ kỹ trước làm thế nào nói cho mọi ấy biết sao. Nhiếp thiên hoàn nói, sau khi nhận tin ta đã suy nghĩ mãi rồi, vậy còn chưa đủ sao. Mau đi kêu nó lại đây. 77. Tông Huynh thật sự hiểu lầm ta rồi. ở một góc yên tĩnh của quán, Lưu Dụ và Lưu Nghị ngồi đối diện với nhau, thấp giọng trò chuyện. Lưu Dụ trong lòng thầm nghĩ giả sử như mình đúng là chân mệnh thiên tử, hiện tại nên nói chuyện như thế nào? Gã lại cười thầm trong lòng, làm người khác nghĩ rằng bản thân gã là chân mệnh thiên tử chỉ là một loại thủ đoạn, như chuyện trạm bạch xà khởi nghĩa của Lưu Bang. Sự thực thì làm thế nào có chuyện đó được? Gã hỏi, xem ra việc ngu xuẩn là ta đi thích sát Lưu Lao Chi, khó mà nói là không phải chủ ý của ngươi. Lưu Nghị cười khổ nói. Thật sự là không liên quan đến ta. Ta có thể thề với trời rằng ta còn khuyên thứ sử đại nhân chuyện đó không thể làm được. Nhưng mình cũng nên biết là thứ sử đại nhân đã nghĩ đi nghĩ lại mới làm, sẽ không chịu nghe lời khuyên của người khác. Sự thật thì lưu dụ đã bình tĩnh lại. Nếu như không phải do tạ diễm đối đại như vậy thì cũng không bị bức phải nghĩ ra kế sách hợp tác với tư mã đạo tử. Nói cho cùng còn phải cảm ơn tạ diễm. Đương nhiên cảm giác tỉnh không tốt chút nào, khó chịu và mâu thuẫn phi thường. Lưu dụ hỏi tiếp. Ngươi có tính toán gì không? Lưu Nghị đáp, huynh tựa hột như không thích thú với chuyến xuất trinh lần này. Lưu Dụ lãnh đạo nói, thiên sư quân có đến 30 vạn, chiếm hết địa lợi nhân hòa. Bác phủ binh chúng ta thì chia thành hai quân doanh lớn, triều đình lại có ý đồ riêng. Ngươi nói đi, bảo ta làm thế nào mà thích thú nổi. Lưu Nghị nói, thiên sư quân nhân số tuy đông, nhưng đa số đều là loạn dân chưa trải qua huấn luyện. Trong khi đó quân ta trang bị chỉnh tề, huấn luyện nghiêm ngặt. lại đã từng theo huyền Soái trải qua vô số chiến dịch lớn nhỏ, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Chỉ cần có sách lược thích hợp, tuyệt không thể thua thiên sư quân được. Lưu dụ trong lòng thầm than, hỏi, sĩ khí các ngươi như thế nào? Lưu nghị đáp, nói thẳng ra, việc quy phục thứ sử đại nhân không phải là chủ ý của cá nhân ta, mà là quyết định của mọi người. Bọn ta càng hiểu rõ lần này là cơ hội thoát thân duy nhất. Nếu không một ngày nào đó cũng bị tên gian tặc Lưu Lao Chi hại chết từng người một, lưu dụ mất hết tính nhẫn mại nghe hắn nói chuyện vô bổ, bổ liền lái sang chuyện khác hỏi có thể an bài cho ta gặp mặt chu đại tướng quân được không chu tự là đại công thần trong trận phi thủy là tướng lĩnh nắm binh quyền trong bắc phủ binh y có tình cảm sâu đậm với tạ gia với lưu dụ cũng có mối quan hệ tốt chỉ có thông qua y mới có cơ hội gây ảnh hưởng với tạ diễm luận về mức độ ảnh hưởng lưu nghị không bằng chu tự lưu nghị lộ ra thần sắc cổ quái hỏi lại tông huynh muốn ám chỉ chu tự đại tướng quân sao Lưu Dụ nghĩ đó không phải là lời nói thừa hay sao? Bác phủ binh chẳng lẽ còn có một đại tướng khác mang họ Chu sao? Huống chi hiện tại đang nói về vấn đề có liên quân đến quân viết Trình. Chu Tự là phó xoáy của Tạ Diễm, Lưu Nghị không thể không biết gã đang ám chỉ Chu Tự được. Từ việc này có thể suy ra Lưu Nghị đang muốn kéo dài thời gian để nghĩ ra biện pháp cự tuyệt không để cho gã gặp mặt Chu Tự. Lý do tại sao tên này cần phải làm như vậy? đương nhiên là do sự tình biến đổi bất thường. Lưu Dụ cố chấn áp sự bất mãn trong lòng. Đắc, đúng rồi. Người có cách không? Lưu Nghị nói, nếu Hinh nói với ta ngày hôm qua thì đã có biện pháp. Bây giờ sợ là đã mất đi cơ hội tốt. Hôm nay Y sẽ xuất đội quân tiên phong lên đường trước một bước để chuẩn bị cho quân viễn trinh của thứ sử đại nhân. Lưu dụ thầm thở dài một hơi. Nỗ lực cuối cùng của gã vì sự sinh tồn của tạ diễm cũng đã mất đi cơ hội. Gã dám khẳng định Lưu Nghị vẫn có thể an bài cho gã gặp chu tự trước khi Y khởi trình, nhưng tên khốn này không chịu hợp tác. Bản thân gã có biện pháp gì đây? Nghĩ tới đây, gã không kiềm chế được, cảm thấy mất hết hứng thú. Lưu Nghị ghé sát thêm một chút, hỏi, Tông Minh đã từng nhiều lần cùng từ đạo phúc giao thủ, đối với quân viễn trinh của bọn ta lần này có nhắn nhủ gì không? Thiếu chút nữa lưu dụ nhân đó mà chế nhạo hắn một phen. Hắn vừa mới thao thao bất tuyệt bắt phủ binh quân lính tinh nhuệ thiên sư quân là một lũ ố hợp, sao còn đi hỏi gã như vậy? Từ đó có thể thấy hắn hôm nay đến tìm gã tịnh không có chút thành ý thành Chỉ là nhìn chúng tài năng quân sự của bản thân gã, hy vọng kiếm được kế thắng địch. Với hành vi của Lưu Nghị, sợ rằng đạt được rồi cũng không có nửa chữ đề cập đến gã. Lưu dụ trầm giọng: thiên sư quân là đạo quân duy nhất tại biên hoang tập có thể bảo toàn lực lượng rút lui. Từ đó có thể thấy sự cao minh của từ đạo phúc, có thể tùy cơ biến hóa, ứng phó với bất cứ tình huống nào. Cho nên đối phó với hắn tuyệt không thể cứ bám vào các quy tắc thông thường. Trước đây bọn ta có thể dọa hắn thoái lui. Tất cả cũng là vì bọn ta chiếm được địa lợi nhân hòa. Nhưng lần này các ngươi xuất trình, tình thế không ngờ lại đảo ngược, địa lợi nhân hòa đều nằm trong tay từ đạo phúc. Nhất cử nhất động của các ngươi đều không che được mắt hắn, mà các ngươi lại như thầy bói mù xem voi, hoàn toàn không có cách gì nắm được sự bố trí của hắn, đã ham vào thế chịu đòn và bị động. Lưu Nghị biến sắc hỏi, theo như Huynh nói, tình huống không phải là rất bất lợi đối với bọn ta sao? Lưu Dụ nhớ tới sự quan hoài của Tống Bi Phong dành cho Tạ Gia, trong lòng mềm đi. Đáp với lương tâm cuối cùng, con đường thành công duy nhất của các ngươi là phải từ bỏ lòng hăng thắng, khinh địch, xem đối phương là một lũ ố hợp không cần đánh cung tan. Cần phải theo thói thưởng, thu phục từng lãnh thổ bị mất một, kiến lập cứ điểm có khả năng cùng kiến khang hô ứng, lấy chính sách nhân từ mà vô yên bách tính. Không phải ai ai cũng đều ủng hộ thiên sư quân, chỉ cần tranh thủ được sự ủng hộ của quần chúng là các ngươi có thể bình ổn trận cước. Gã ngừng một chút lại nói tiếp, khuyết điểm của thiên sư quân là mở rộng quá nhanh. Chỉ cần các ngươi có thể đánh chắc thủ chắc thì dù không có sự ủng hộ của Lưu Lao Chi vẫn có thể thành công. Dứt lời liền cáo từ bỏ đi. 77. Nhiếp Thiên Hoàn và Hát Trường hành trơ mắt nhìn nhau, đều mơ hồ không hiểu nổi phản ứng của Doan Thanh Nhã. Tiểu Bạch Nhạn ngồi đối diện với hai người, đầy hứng thú xem văn kiện biên hoang du mà Nhiếp Thiên Hoàn đưa cho nàng, không lộ ra chút thần sắc không vui nào. Nhiếp Thiên Hoàn ướm lời hỏi, những lời viết trong đó có đúng không? Doan Thanh Nhã thấp giọng mắng, tiểu tử đang chết. Hát trường hành cảm thấy đau lòng. Nếu như Doan Thanh Nhã biết được Cao Ngạn đã chết, liệu có thương tâm và chán nản không? Hắn đối với Cao Ngạn đương nhiên không có hảo cảm, nhưng cũng không có ác cảm. Doan Thanh Nhã dùng đôi mắt đen tuyển long lanh mỹ lệ ngắm nghĩa hai người, phi cười nói, cái biên hoang du phiền phức này nhất định là do tên vô lại Cao Ngạn nghĩ ra. Sư phụ và sư huynh biết chứ. Tên tiểu tử đó rất biết cách động não, lại ưa nhàn ngại khó, luôn nghĩ ra cách xem các nơi hoang thôn mật trí ở biên hoang như hành cung. Đến nơi nào cũng đều có thể chui vào khoan khoan khoái khoái ngủ một đêm. Nhiếp thiên hoàn biến sắc hỏi, những điều viết trong đó có đúng không? Doan Thanh Nhã khịt mũi coi khinh nói, không cần nghe tên tiểu tử đó hầu ngôn loạn ngữ, Thanh Nhã là người tùy tiện như thế sao? Hửm! Tiểu tử đó thật to gan, dám đùa bỡn với bản cô nương. Hắc trường hanh ngạc nhiên hỏi, cao ngạn đùa bỡn với thủ đoạn gì? Doan Thanh Nhã giận rồi nói, Hắc đại ca làm sao vậy, sư phụ cũng vậy nữa. tên tiểu tử chết bầm cao ngạn rất lắm mưu ma trước quỷ rõ ràng là dùng kế khích tướng để dẫn dụ mội đến biên hoang tập người ta đương nhiên không mắc lừa rồi nhiếp thiên hoàn và hát trường hành nghe xong ngơ ngác nhìn nhau đều có cảm giác đã nghi hoan cho tiểu tử đó sớm biết thế này đã không cần đa sự phải thông qua hoàn huyền giết chết cao ngạn như vậy không những thiếu hoàn huyền một món nợ ân tình mà còn phải lo lắng đến hậu quả khi thanh nhã biết cao ngạn bị giết doan thanh nhã cười rộ lên quỷ mới có hứng thú đến biên hoang tập Nơi nơi đều là ma quỷ đi rong. Tiểu tử này, tiểu tử này, ha ha. Thật là chết cười mà. Hai người chỉ biết ngây ngốc nhìn nàng, càng không biết nàng vì chuyện gì mà vui vẻ thế. Doan Thanh Nhã cuối cùng cũng phát giác ra thần sắc khác lạ của hai người, kỳ quái hỏi, hai người làm sao vậy? Nhiếp thiên hoàn lúng túng đáp, không có gì đâu, con không cần phải lo lắng. Hai người có nỗi khổ không biết tỏ cùng ai. Với sự linh lợi của Doan Thanh Nhã... Có thể từ thời gian bọn họ cho nàng biết về việc biên hoang du mà đoán ra rằng bọn họ ít nhiều có liên quan đến cái chết của cao ngạ. Nếu không làm thế nào nói dối được. Bất quá bây giờ có hối hận cũng đã muộn. Doan Thanh Nhã nhuyễn miệng cười. Con biết sư phụ và đại ca nhất mực lo lắng cho con. Sợ con đi theo tên vô lại chỉ biết dụ dỗ con gái nhà lành kia. Hai người xem thường con quá rồi. Người ta đương nhiên biết lấy đại cục làm trọng. huống chi sư phụ và hát đại ca lại thương yêu Thanh Nhã như vậy. Thanh nhã làm sao có thể làm chuyện khiến sư phụ và Hắc đại ca không vui được. Cảm giác mình đã nghi hoan cho người khác của hai người càng mãnh liệt, còn không biết phải thu thập tàn cục như thế nào đây. Nhếp thiên hoàn ho khan một tiếng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tán thường nói, thanh nhã hiểu chuyện như vậy, ta thật vô cùng yên lòng. Doan thanh nhã tiện tay lấy 5 tờ giấy có ghi tỉ mỉ và chi tiết về biên hoang du ở trên bàn, vui sướng gấp lại, cười nói, cao tiểu tử là một nhân tài, không giống như vẻ bề ngoài nhớt nhác, lôi thôi của hắn. con đã từng nghĩ đến việc thuyết phục hắn đến gia nhập với chúng ta chỉ là hắn quá đam mê cuộc sống ở biên hoang tập thật là kỳ quái hắn đã cứu con sao hoang nhân lại không tìm hắn tính sổ lại còn để hắn chủ trì biên hoang du a nhất định là hắn lấy công chủ tội tiểu tử này thật có biện pháp hai người nhìn nàng lấy giấy gấp thành con chim giấy này đến con khác càng không nói nên lời doan thanh nhã nhảy dậy đem cả năm con chim giấy đặt trên hai tay vui vẻ nói con cần đến đầu thuyền thả mấy con chim này xuống đây Sư phụ và đại ca có muốn đi xem không? Nhếp thiên hoàn cười khổ, thanh nhã con cứ chơi một mình đi. Doan thanh nhã vui mừng khôn xiết bỏ đi. Nhếp thiên hoàn chán nản ngửa người ra ghế, thê thảm nói, chúng ta sợ là đã khéo quá hóa vụ rồi. Ngươi có phương pháp nào có thể cứu vãn chuyện này không? Hát trường hành cảm nhận được tình cảm thương yêu Nhiếp thiên hoàn dành cho doan thanh nhã, thầm nghĩ người chết làm sao sống dậy, việc này ai mà có thể giải quyết được. Đương nhiên hắn không thể đem chuyện nghĩ trong lòng nói ra, chỉ biết đáp. Biện pháp cứu vãn duy nhất là phải sắp đặt. Ôi! Làm sao cho thanh nhã không nghi ngờ cái chết của cao ngạn có liên quan đến chúng ta? Nhiếp thiên hoàn đau đầu hỏi, có thể không? hắc trường hanh than thở đáp, chỉ có cách một câu phủ nhận hoàn toàn. Thanh nhã thủy trung vẫn còn trẻ, sẽ sớm quên chuyện này thôi. Chú thích. thông minh, cách xưng hô với người có cùng họ với mình. Ở đây lưu dụ và lưu nghị đều họ lưu nên mới xưng hô là tông minh. trạm bạch xa khởi nghĩa. đây là câu chuyện trích từ hán sở tranh hùng hồi ba lưu bang bình thường là người nhút nhát một hôm đi uống rượu với bạn bè về giữa đường gặp rắn trắng càng đường liền rút kiếm ra chém cách mấy hôm có người đến chỗ lưu bang chém con bạch xà hôm trước thấy có một bà già đang ôm sắc con rắn khóc sức mướt người ấy lấy làm lạ hỏi rắn chết thì trừ hại cho dân làng cớ sao bà lại thương tiếc bà già nói con tôi là con bạch đế hóa ra rắn nằm dọc đường rồi bị ông xích đế chém chết vì vậy mà tôi thương khóc ba già nói dứt lời biến mất dân trong vùng hay chuyên lạ bảo nhau đó là một quái tượng dân gian lưu truyền câu chuyện này dưới dạng bài thơ đất bái sung thiên khí đế vương trạm xà khởi nghĩa cứu thai hương mở dầu sự nghiệp gây nhà hán công đức lưu bang thật khó lường từ khi lưu bang trạm xà như việc lớn bốn phương thiên hạ tình nguyện theo phò ước chuyện này cũng mang màu sắc bí ẩn giống lưu dụ nhất tiễn trầm ẩn long vậy người xưa hay tin mù quáng nên đánh vào niềm tin của họ là một thủ đoạn chính trị lợi hại Hết chương 371. Chú thích 2. hưởng tác tiểu nhân, hưởng công, phí công làm tiểu nhân. Tuy nhiên người dịch muốn dịch theo ý của nội dung chương hơn là sát theo tựa chương nguyên bản. Chương 372. Hộ hoa sử mệnh. Cao ngạn và Diêu mánh cười nói đi về phía đầu thuyền. Phải nói là tối qua chắc cuồng sinh đã mang hết tài sức của mình ra trình diễn vợ cao tiểu tử hiểm Trung Mỹ nhân kế của biên hoàng đệ nhất thuyết thư cao thủ. Tai kể chuyện bậc nhất của chắc cùng sinh đã làm toàn thể khán giả 42 người như si như mê, thả hồn vào chuyện, còn có người nói chỉ cần nghe một chuyện này thôi cũng đã đủ đáng tiền vé của chuyến đi rồi. Người cao hứng nhất là cao ngạ. Rõ ràng gã là kẻ thấy gái đẹp là mê man, bề ngoài thì lôi thôi bê bối như ăn trộm, mà chắc cùng sinh đã tả gã vì bằng hữu mà liều mạng hy sinh hứng lấy hai đao vào sườn, đáng mặt một bậc đại nhân đại dung thấy chuyện bất bình chẳng thể bỏ qua. biến gã chút nữa là trở thành một vị hiệp khách chỉ chuyên làm chuyện cứu khốn phò nguy trong mắt của tân hiệp nghĩa thay thế địa vị bản thân của tân hiệp nghĩa sự xảo diệu của toàn chuyện nằm ở chỗ phơi trần ra được nguyên nhân và hậu quả khiến chuyện mưu sát trở nên sống động lại đem mối tình tiểu bạch nhạn xen lẫn vào với tình tiết hấp dẫn khiến ai ai cũng phải chịu là hay diêu Mánh nói Khật. thật là tức cười nếu ta không biết rõ tiểu tử này thì qua câu chuyện kể phải cho ngươi là một vị tình thánh rồi cao ngạn dương dương tự đắc Chắc lao cuồng đã chẳng nói ngoa chút nào, lao tử chính là con người như vậy đó. Chỉ cần thấy lao tử ta dấn thân vào đầm rồng hang cọp của lưỡng hồ là biết ngay Lão tử trời không sợ, đất không ngắn mà. Diêu mánh hạ giọng, nếu như ngươi thật không lo lắng đến chết, tìm đủ cách mua chuộc cầu cạnh Yến phi theo bảo vệ, ngươi có dám đi không hả? Cao ngạn nghẹn họng không nói được tiếng nào. Đông có tiếng hô của mộ Dung chiến Tử trên truyền lại, đảm bảo ngươi hãy đứng yên tại đó, không được phép đến gần cao thiếu. Hai người ngoái nhìn lại thấy đảm bảo đang có thần sắc quan uổng đang đứng phía sau, giống như đang muốn bắt kịp họ nhưng bị mộ dung chiến trên vọng đài hét lên trở lại. Cách biên hoang tập khoảng hơn nửa canh giờ đường thủy nên hoang nhân đều hoàn toàn cảnh giác để không bị sơ sót gì. Diều manh quát, không phải giải thích và không được nói gì cả, ai bảo ngươi đã làm chuyện bậy, có bị hiểu lầm cũng đáng thôi. Hai người không ly tới đảm bảo, bỏ về đầu thuyền. Vương trấn ác đứng ở đầu thuyền, thần sắc hoang mang nhìn dòng sông thẳng tắp trải dài ngút mắt phía trước nên không biết hai người đã tới phía sau hắn. Hai người biết hắn có đôi thai thần nên cũng không dám nói chuyện riêng nữa. Cao ngạn hít một hơi gió sông, hỏi, Vương Huynh khi tới biên hoang có dự định gì không? Vương Trấn ác đáp, ta không nói có được không? Cao ngạn cười, dĩ nhiên là Vương Huynh muốn nói hay không là tùy, ta chỉ lo lắng Vương Huynh ở lúc tình huống không rõ ràng lại đến con chung Vương Trấn ác hở hững, ta không mua tin tức của ngươi, trừ phi ngươi nói bậy, chứ làm gì có chuyện tình huống không rõ ràng. Cao ngạn không vì sự vô lễ này mà mất lòng, cười đáp, Tin tức dĩ nhiên là không giả, hai chữ cao ngạn chính là triều bài bọc vàng. Ta chỉ sợ lão ca không tin lời ta, cứ hổ đồ mang thân đi bưởi vào quan trung. Diêu mãnh cũng không chịu được vẻ xa cách này của Vương Trấn Ác, thứ lệnh, Vương Huynh không phải người hắn ả. Đến quan trung đối với ngươi có gì tốt? Vương Trấn Ác hỏi, Diêu Huynh thuộc tộc nào? Diêu mãnh đáp ta là khương nhân. Vương Trấn Ác nói, vậy sao Diêu Huynh lại không hướng về Diêu Trường? Diêu mãnh bất mãn, Vương Huynh nói lời này đã hơi quá phần mình. Vương Trấn Đắc nói, Diêu Huynh nghe không vừa ý thì ta xin lỗi. Ta chỉ muốn nói rõ ta tuy là người Hán nhưng không có nghĩa là ta thích người Nam, và ta càng không có hứng thú đối với cách làm việc của chính quyền giang Tạ Đồng Thiên An. Cao ngạn giật mình, Vương Huynh đã từng là người Hán sống ở Quan Trung một thời gian dài nên mới quan tâm đến tình huống của con nội. Tại sao Vương Huynh định sẽ tới phương Nam giờ lại nghĩ đến việc quay về? Vương Trấn Đắc đáp, không phải hoang nhân có quy củ là không chất vấn lai lịch người khác cả. Cao ngạn cười khổ, không hỏi thì thôi. Bọn ta bất quá chỉ muốn nói chuyện với ngươi vài câu thôi mà. Gã nhìn rêu mánh ra hiệu chuẩn bị rút lui. Vương chấn ác than, tâm tình ta thật tệ nên lời nói có điều đắc tội, hai vị đừng phật lòng. Quả thật hai vị so với người không sống ở biên hoang rất khác về việc giao tiếp với bằng hưu. Cao ngạn và rêu mánh nhìn nhau e ngại, không nghĩ hắn lại khách khí như vậy. Vương Trấn ác thong thả xoay lại, thật ra lưu dụ là người như thế nào. Thanh âm của chắc cùng sinh bỗng vọng tới. nếu muốn biết con người của lưu dụ xin mời tới thuyết thư quán của chắc cùng sinh ta tối nay chuyện đầu là lưu dụ nhất tiễn trầm ẩn lòng tránh thị hỏa thạch thiên hà thị. đợi sáng mai sẽ đi xem thiên huyện bảo chứng vương huynh sẽ có cảm giác khát thường vương trấn ác nhìn lại thấy chắc cùng sinh hai mắt sáng rỡ đang đi tới cao ngạn và diêu mạnh biết chắc cùng sinh có ý đề phòng với vương trấn ác nên mới đến lúc này bởi nếu vương trấn ác là thích khách thì có khả năng hắn sẽ ra tay trước khi tới biên hoang tập chắc cùng sinh nhàn nhã đến cạnh ba người Cười nói, nếu ta đoán không sai, vương huynh có xuất thân hiền hách, nếu không đã chẳng hiểu được diêu trường. Vương Trấn ác phật ý, chuyện quá khứ ta không muốn nói tới nữa. Chắc cùng sinh Trấn ăn hắn, vậy chỉ nhìn về phía trước thôi. Rồi lao bước đến chỗ nô cao tận đầu thuyền và giang rộng hai tay, nói, biên hoang tập là địa phương tràn ngập hy vọng, có một không hai trên đời. Chuyện gì không thể làm được đều có thể làm được. Biên hoang vô pháp vô thiên nhưng lại đầy quy củ, nguy hiểm vô cùng, nhưng lại không nơi nào an toàn bằng. Chỉ cần ngươi đến biên hoang tập sẽ vĩnh viễn không thể nào quên, có bỏ đi rồi cũng có một ngày ngươi trở lại. Chỉ chốc lát nữa thôi bọn ta sẽ tới biên hoang tập, ngươi cần phải chuẩn bị tinh thần vì sẽ được đặt chân lên vùng đất tự do nhất trong thiên hạ. Là vùng đất yên ổn nhất trong thế gian loạn lạc này. Ngươi phải gạt bỏ tất cả sang một bên, đem tất cả ưu tư phiền não quăng đi mới có thể toàn tâm toàn ý mà vào, tự mình thể nghiệm phố tập làm sao suy lòng. người này, đây là một kinh nghiệm mà cả đời ngươi sẽ không bao giờ quên. Khách ở vọng đài và thương thính ba đều chạy về phía này, chen trúc ra trước và không xuống nhìn họ, lắng nghe tuyên ngôn tình yêu của vị cuồng sĩ biên hoang chắc cuồng sinh đối với biên hoang tập. Thanh âm truyền đi khắp hoang ngộng nhất hào và vang vọng lại từ hai bên bờ sông. 77. Lưu Dụ về đến Quy Thiện Tự vào lúc Đồ Phụng Tam và Tống Bi Phong đang bàn luận trong tiểu đình, thân sắc của họ chứng tỏ đã có thu hoạch lớn. Quả nhiên vừa ngồi xuống thì Đồ Phụng Tam đã vui vẻ nói, chuyện can Quy đã có chút kết quả. Tống Bi Phong gật đầu Huynh cũng đồng ý với cách nhìn của Phụng Tam, trước mắt phải giết can quy vì giết y cũng như chặt mất một cánh tay của Hoàn Huyền và cũng nhân đó tỏ rõ với Hoàn Huyền. Đồ Phụng Tam nhìn về hướng lưu dụ, Giết can quy còn tác dụng khác là trọc Hoàn Huyền nổi giận, khiến hắn không nhịn được phải tấn công kiến khang. Hắn càng phát động sớm chuyện này thì lại càng có nhiều khả năng thất bại hơn. Hừ, Hoàn Huyền, e rằng ngươi không thể nghĩ tới sẽ có ngày nay. Ta sẽ dùng chiến thuật tối linh hoạt để đánh ngươi tan thành không còn mánh giáp. Vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Lưu Dụ chợt có một ý tưởng cổ quái. Nếu tương lai có thể tận tay đâm chết Hoàn Huyền thì gã hay Đồ Phụng Tam sẽ hạ thủ đây. Cùng lúc gã lại ngấm ngầm cười khổ vì chiếu theo tình hình đang phát triển trước mắt thì cơ hội Hoàn Huyền sẽ giết bọn gã nhiều hơn là ngược lại. Đồ Phụng Tam nói, còn nhớ lúc ở Kiến Khang, ta từng đi tìm một vị bằng hữu nhờ hắn lấy tin tức của mạng rượu báo cho Trúc Lôi Âm. Lưu Dụ gật đầu, hình như vậy. A, ta đã nhớ rồi. Là người của bang hội mà ngươi từng có đại ân với hắn, cuối cùng lại bán đứng ngươi. Lúc ấy ngươi còn nói hắn chỉ là hạng tiểu tốt không cần phải gỡ mặt nạ hay tìm hắn trả hận, biết đâu sau này lại có dịp lợi dụng hắn. Tống Bi Phong nói, người này gọi là Tô Danh Vọng, đã có một thời gian làm việc cho Vương Quốc Bảo, giúp hắn cho vay lãi cao, sau đó tự mình buôn bán muối, phát tài lớn và trở thành một nhân vật ở Kiến Khang. Lưu dụ thầm nghĩ mua muối biển đem vào trong đất liền tiền lời rất lớn. Có thể vì thế tô danh vọng này cùng Hoàn Huyền và Đồ Phụng Tam có liên quan. Đồ Phụng Tam cười, lần trước ta không nhắm vào hắn báo thủ đã chứng tỏ điều ta làm là đúng. Tô danh vọng đã trở thành thai mắt và kẻ nằm vùng cho Hoàn Huyền tại kiến khang. Trước khi trời sáng hôm nay ta đã ghé nhà hắn để xem can quy có đang ẩn ở đó không. Tìm không thấy ta mới lưu lại đó luôn, đợi đến lúc lao tô ra ngoài ta mới lẳng lặng theo dõi hắn. Tên khốn này giảo hoạt phi thường, đến sau tiệm mối ở bến tàu hắn quay trở lại. Thay sang y phục khác rồi theo cửa sau đi ra, đến một tiệm gạo khác ở bến tàu khu thượng Du và ở đó khoảng nửa canh giờ mới trở ra. Tiệm gạo này chuyên bán gạo thơm thượng hạng từ ba thục chắc chắc là có quan hệ với hoàng huyền. Ta tuy không tìm thấy can quy nhưng nhìn ra phía sau tiệm thấy có trạm quan sắc ngầm, khả năng lớn là can quy đang ẩn. Tại đó, Lưu Dụ nói, theo tình huống của ta ngày đó, can quy có khoảng vài chục thủ hạ đi theo, hẳn là cao thủ chứ không phải tầm thường Bằng sức ba người chúng ta khó mà làm gì được y easy. Tống Bi Phong hỏi, mình có thể nhờ tư mã nguyên hiển giúp một tay không? Đô Phụng Tam đáp, chuyện này tư mã nguyên hiển hẳn rất sẵn lòng ủng hộ toàn lực nhưng vấn đề là chúng ta cần phải cẩn thận, nếu ra tay không có kết quả sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của tư mã nguyên hiển đối với chúng ta. Lưu Dụ gật đầu đồng ý, và còn rút mây động rừng, nếu chuyện thành ồn ào sẽ làm lộ quan hệ của chúng ta và tư mã nguyên hiển và như thế sẽ làm Lưu Lao Chi và Tôn Ân Cảnh Giác Ngay. Chuyện đó đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Đô Phụng Tam than, nếu có Yến Phi ở đây thì chúng ta không phải đau đầu thế này. Lưu Dụ trợ xúc động tâm linh, nếu bọn ta mời được trần công công ra tay thì so với Yến Phi cũng không khác biệt bao nhiêu. Đô Phụng Tam giật mình hỏi, khả năng mời được nhiều không? Lưu Dụ đáp, chỉ cần bọn ta yêu cầu thì tư mã nguyên hiển sẽ mừng rỡ tương trợ, bởi đối với hắn có trăm lợi mà không hại. Đô Phụng Tam nói, giết can quy phải một phát cho chúng. Nếu bỏ lỡ cơ hội sẽ không còn cơ hội nào khác. Trừ phi được hoàn huyền gọi về, Can Quy không giết được ngươi sẽ chưa bỏ đi nên chúng ta có thể thông thả bố trí. Trước tiên ta cần biết rõ hư thật của Can Quy, tìm ra chỗ ý ẩn thân, sau đó cần phải biết rõ dưới tiệm có bí đạo để trốn thoát hay không. Tống Bi Phong nói, chúng ta có thể nào lợi dụng tô danh vọng để câu dẫn Can Quy ra mặt rồi giàn trận giết y không. Lưu dụ lắc đầu, vũ công của Can Quy không thua kém trần công công bao nhiêu. Chỉ trong hoàn cảnh đặc biệt khi Y không phòng bị bọn ta mới có cơ hội đắc thủ. Đô Phụng Tam cười, càng khó giết càng thú vị, như thế mới tỏ rõ thủ đoạn của bọn ta. Không nên nghĩ nhiều vô ích, trước hết cần phải nắm vững tình huống của Căn Quy. Một khi mọi hành động của Y và Thủ Hạ đều nằm trong sự giám sát của bọn ta, lúc ấy sẽ bắt đầu sắp xếp kế hoạch cho Y không còn mạng để lý khai. Tống Bi Phong cao mày, chỉ với sức ba người chúng ta thì phải làm sao đây? Đô Phụng Tam vui vẻ, lần này ta mang theo 25 Thủ Hạ. Không chỉ là cao thủ do chính ta chọn, mà họ đã còn cùng ta tác chiến lâu dài với lưỡng hồ băng nên tinh thông mọi thứ. Lúc này, họ đang giám thị toàn diện nhân mã của can quy, ghi lại mỗi người ra người vào, và sẽ theo dõi kẻ nào đáng nghi. Chỉ cần 3 ngày là bọn ta sẽ rõ hư thật của địch nhân. Lưu Dụ nói, tại sao Tô danh vọng lại đến tìm gặp can quy hôm nay? E rằng hắn đã biết bọn ta đang ẩn tại quy thiện tự. Tống Bi Phong nói, rất có thể. Đồ Phụng Tam nổi sát cơ lên mắt, trầm giọng. Bọn ta hãy định trong 3 ngày sẽ giết can Quy. Chỉ cần có cơ hội sẽ giết Y bằng một đòn sấm xét. Ta tuy chưa có kế hoạch hoàn thiện, nhưng chỉ biết là nếu muốn giết Y phải không từ bất cứ thủ đoạn nào và bằng mọi cách sẽ thực hiện điều này. Lưu Dụ gật đầu, ta phải bàn với Tư Mã Nguyên Hiển về việc này, vì nếu chờ đến lúc cần mới thỉnh đại giá trần công công thì E sẽ lỡ mất cơ hội. Tống Bi Phong nói, Vương Hoàng muốn gặp đệ, xem chừng có việc gấp nhưng hắn không nói là việc gì. Lưu Dụ trả lời, sau khi gặp Tư Mã Nguyên Hiển Đệ sẽ quay về gặp hắn. Đô Phụng Tam, ta sẽ lo mặt Can Quy, chúng ta sẽ gặp lại đây vào cuối giờ thân để quyết định bước kế tiếp. Tống Bi Phong, Tiểu Dụ phải hết sức tránh đi một mình để địch không thể thừa cơ ám hại, hay để huynh tạm thời làm cận vệ cho Tiểu Dụ đi. Đô Phụng Tam cười, đừng quên rằng lưu Gia là chân mệnh thiên tử, có giết cũng không chết được. Bọn ta đang không đủ người nên tốt nhất là chia ra mà hành sự. Tống Đại Ca nếu có thể tìm được thuyền của Can Quy trên Đại Giang thì chúng ta sẽ có cách chắc chắn thành công. lưu dụ động lòng hỏi đồ phụng tam ngươi thật tình tin chắc ta có chân mệnh thiên tử à đồ phụng tam cười trước đây thì ta còn nửa tin nửa ngờ và chỉ nói theo lời đồn để tăng thêm tự tin của ngươi còn nói thật à qua vụ tiêu liệt vũ và chuyện hiện nay ngươi đã cùng với kẻ tử địch là tư mã đạo tử tạm thời hợp tác thì ta đã kết luận ngươi có chân mệnh thiên tử vì nếu không có lao thiên trong cõi vô hình ngó xuống thì ngươi đã không thể nào ngồi đây lưu dụ nhìn sang tống bi phong hỏi lão ca huynh nghĩ sao về đệ Đô Phụng Tam và Tống Bi Phong đều cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm việc lưu dụ lần lượt hỏi họ nghĩ gì về chuyện chân mệnh thiên tử của gã thế nào cũng có lý do bên trong. Tống Bi Phong thoáng do dự, Huynh cũng nói thật là điều này tốt, cái gọi là nhất tiễn trầm ẩn lòng, tránh thị hỏa thạch thiên hàng thì vì Huynh không tận mắt thấy nên không có ảnh hưởng lớn đối với Huynh, tuy Huynh hy vọng là đúng như thế. Nhưng ta đối với phép cửu phẩm quan nhân của An Công thì hoàn toàn tin tưởng. Ông đã xem cho đại thiếu gia hết sức chính xác. Và ông đã cho rằng đệ chính là niềm hy vọng của Phương Nam thì khẳng định không thể sai được. Đô Phụng Tam như mày, Lưu Minh hỏi điều này để làm gì? Lưu Dụ, ta muốn thuyết phục hai người cùng ta đồng tâm hiệp lực để làm một việc. Chuyện này cũng giống chuyện bọn ta đang lúc đối phó với Liên Quân Kinh Châu và Lưỡng Hồ nhưng vẫn vì cao tiểu tử mà phải đau đầu nghĩ cách giúp gã theo đuổi tiểu bạch nhạc. Nhưng có lẽ lao đầu người sẽ là người không đồng ý trước tiên. Đô Phụng Tam cười khổ, nghe ngươi nói có thể khẳng định chuyện này bọn ta không nên nhúng tay vào. Lưu Dụ mỉm cười, giả sử ta có chân mệnh thiên tử thì bất luận ta làm chuyện gì cũng nhất định sẽ thành công. Cái này gọi là trong cõi vô hình đã có thiên mệnh định đoạt, Đúng không? Tống Bi Phong Than, chuyện này ai có thể nói chắc được. Lưu Dụ, Tống Lao Ca không tin tưởng ở An Công Sao. Tống Bi Phong, chẳng thể nói thế được, nhưng... a, Huynh không biết phải nói sao đây. Đồ Phụng Tam, nói đi. Có gì cứ nói thẳng ra để mọi người cùng nghiên cứu xem làm được hay không. Lưu dụ, mục đích của ta chính là hạnh phúc khoái lạc của tôn tiểu thư, nhưng lại hoàn toàn không biết phải làm sao, chỉ biết là nếu ta không tận tâm tận lực vì ái nữ của huyền soái thì cho dù có được cả thiên hạ thì lòng ta cũng sẽ chẳng yên. Đô Phụng tam và Tống Bi Phong nghe vậy nhìn nhau lo ngại. Hiện tại, bọn họ không lo nổi lấy thân, lại càng không có thời gian sức lực để lo đến những việc khác. huống chi, việc này phải dùng tới vũ lực mới giải quyết được, lại còn sự phiền phức vì thành kiến của cao môn đại tộc kiến khang. Ngoài ra còn phải lo lắng đến việc bọn họ cùng tư mã nguyên hiển hợp tác một cách thuần thảo. Đỗ phụng tam trầm giọng ngươi không phải đã có cảm tình với tạ trung tú chứ. Lưu dụ sảng khoái đáp, tuyệt không có chuyện đó, ta chỉ có lòng quý mến tôn tiểu thư, không có tình yêu nam nữ và cũng sẽ không để cho chuyện này phát triển. Tống bi phong than, huynh hết sức cao hứng vì tiểu dụ đã dành cho tôn tiểu thư tấm lòng như vậy, nhưng ta cần để tỉnh đệ rằng chuyện tôn tiểu thư là chuyện của tạ gia. Chúng ta vốn không thể nào nhúng tay vào. Mang nàng đến biên hoang chỉ là chuyện nhỏ nhưng chúng ta không thể làm được, tôn tiểu thư thuộc nơi cao quý, nếu nàng bỏ nhà trốn đi sẽ làm tạ ra bị đả kích trầm trọng. Ông nói tiếp, nếu để cho bọn cao môn kiến khang biết việc tôn tiểu thư thất tung có liên quan đến đệ thì đệ sẽ không bao giờ có được sự ủng hộ của bọn chúng, ngay cả vương hoàng cũng thế. Đỗ phụng tam mỉm cười, nhưng ta thật ra có cách giải quyết chuyện này, bảo chứng sẽ không gây ra hậu quả nào. Tống bi phong cảm mừng, cách gì? Đỗ phụng tam đáp. Lưu dụ lên ngôi hoàng đế thì mọi chuyện làm không được cũng sẽ được giải quyết tức thì. Lưu dụ chán nản, chuyện đó vẫn còn là chuyện xa vời. E rằng trước khi ta làm hoàng đế thì hạnh phúc của cả đời tôn tiểu thư đã sớm bị hủy hoại trong tay tư mã nguyên hiển rồi. Đô phụ tam, nhân phẩm của tư mã nguyên hiển tồi bại làm sao? Tống bi phong hừ lạnh, làm vợ của hoàng gia thì có hạnh phúc gì để nói chứ? Và lại tôn tiểu thư vốn ghét cay ghét đắng tư mã nguyên hiển. Lưu dụ, bọn ta vẫn còn một cách nữa. Đó là phải nhờ đến sự giúp đỡ của huynh đệ hoang nhân. Đô Phụng Tam và Tống Bi Phong nhìn nhau. Tuy không nói ra nhưng trong lòng họ đều cảm kích lưu dụ vì thấy gã không phải loại người quên nguồn cội. Nếu không thì chỉ cần có chút lý trí đã không dám nhúng tay vào việc của tại Trung Tú. Chú Thích Vọng Đài, Đài Quan Sát Lưu dụ nhất tiễn trầm ẩn lòng, tránh thị hỏa thạch thiên hàng thị. Lưu dụ một tên hạ chỉ mẩn lòng đúng vào lúc thiên thạch rơi xuống. Ba Thương Thính, Phòng Trên Tàu của Khách Hết chương 372 Chương ba kết hợp tâm linh. Từ đạo phúc phóng ngựa dọc theo bờ nam của Thái Hồ, trương mãnh và hơn 10 thân kỵ binh đuổi ngựa theo bến gót. Ba đại trọng trấn của Thái Hồ là nghĩa hưng, nô quận và Ngô hưng đều đã vào tay hắn, chỉ còn vô tích vẫn còn nằm trong sự khống chế của quân tấn. Hắn tuyệt không vội vàng chiếm lợi thế thượng du của vô tích bởi chưa phải là lúc để tiến chiếm kiến khang. Từ đạo phúc đuổi ngựa tới một ngọn đồi cao cạnh bờ sông nhìn xuống cảnh sắc Thái Hồ. Hồ này là hồ nước ngọt lớn thứ ba trong thiên hạ. Mặt tây gần vùng núi thấp khâu lăng của Giang Nam nên bờ hồ vốn lượn quanh co, tạo nên rất nhiều biến thuyền. Từ xưa đến nay Thái Hồ vẫn làm người ta mê hoặc, có truyền thuyết rằng trong thời viễn cổ một tảng thiên thạch khổng lồ rơi xuống, phá đất thành một hố lớn rồi nước động lại biến thành Thái Hồ. Dĩ nhiên chuyện này chẳng thể kiểm chứng được. Bình hồ vạn khoảnh bích, phong ảnh thủy diện phù. Thái Hồ bao la không bờ bến, cảnh vật đẹp đẽ mê người. Hồ có 48 hòn đảo lớn nhỏ. Phảng phất như do bàn tay tạo hóa phát họa thành một bức tranh non nước xinh đẹp lạ lùng, nước ngọc sóng bạc, đồi núi xanh biếc. Nếu luận về danh tiếng, diện tích hay cảnh vật thì không đảo nào hơn động đỉnh Tây Sơn nằm ở phía nam của hồ. Núi rừng trùng điệp nhấp nhô gồm 42 của tổng số 72 ngọn núi trong Thái Hồ. Nhưng trong số này, phiếu Miểu Phong ở trung tâm đảo nổi tiếng nhất, được tôn xưng là Thái Hồ đệ nhất phong. Nhìn động đỉnh Tây Sơn phảng phất như một con rùa khổng lồ đang bơi trong sóng cả bao la. Từ đạo phúc lại nghĩ tới kỷ Thiên Thiên. Bao nhiêu mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần cũng không làm hắn nhớ tới nhưng chỉ có nàng là ngoại lệ duy nhất. Chưa bao giờ có nữ nhân nào khiến tâm hồn hắn xúc động, nhưng mỗi nụ cười hay nét cao mặt của Kỷ thiên thiên đều làm hắn thần hồn điên đảo, nhớ nhung khôn ngôi. Ôi! Tự mình đã bỏ qua cơ hội. Hiện tại hắn tự hận mình, điều này làm hắn bị tổn thương. Bao nhiêu sự nghiệp thành tựu cũng không có ý nghĩa gì với hắn nữa. Trương manh thúc ngựa đến bên hắn. Có báo cáo bắc phủ binh tại kiến khang và đàn đồ tập kết binh lực chuẩn bị chia ra hai đường thủy lục để về nam tấn công chúng ta. Từ đạo phúc biết ý tưởng mình đang suy nghĩ về sách lược ứng địch nên mới gợi chuyện. Hắn miễn cưỡng tập trung tinh thần, nói đi. Hắn rất xem trọng trương mãnh, Y không những là người đã chứng tỏ sự xuất sắc trên chiến trường mà còn là người tài ba, trí dụng song toàn. trương mãnh được khuyến khích, liền đưa ra nhận xét, hiện tại nhược điểm của chúng ta là lực lượng bị phân tán. Trận cước chưa ổn định nên may lắm chỉ có thể bảo vệ được thành trì đã chiếm. Nếu địch nhân tập trung binh lực để chỉ tấn công một thành trì thôi thì e rằng chúng ta sẽ không thể giữ được. Từ đạo phúc gật đầu đồng ý. Trương Minh nói tiếp, địch nhân chia quân làm hai ngả cốt ý làm ta khó chống đỡ hai mặt. Ngoài ra thủy quân Bắc phủ binh theo đường biển đến có thể tấn công bất cứ thành thị nào, kể cả thánh địa ông châu là nơi khởi nghĩa của chúng ta. Từ đạo phúc mỉm cười hỏi, ngươi thấy hai đạo quân của Bắc phủ binh mạnh yếu thế nào? Trương Minh vui vẻ đáp. Dĩ nhiên thuyền đội thủy quân do Lưu Lao Chi xuất lĩnh đáng sợ hơn đội quân do Tạ Diễm chỉ huy nhiều. Lưu Lao Chi không những sở trường về thủy chiến mà còn kinh nghiệm dày dạn khó đối phó hơn nhiều so với Tạ Diễm. Từ Đạo Phúc nói, thắng bại nằm ở chỗ đó. Chỉ cần ta có thể tránh mạnh đánh yếu, đánh bại đại quân của Tạ Diễm, khiến Lưu Lao Chi không có quân tiếp ứng, trở thành cô lập. Lúc ấy Lưu Lao Chi chỉ còn cách ngoan ngoan triệt thoái. Trương bánh than. thật không hiểu tại sao tư mã đạo tử lại cử tạ diễm vốn chỉ biết múa võ mồm lĩnh quân xuất trình, làm người ta nghị không ra Tư đạo phúc cười nghe khẩu khí của ngươi giống như không muốn tư mã đạo tử phái hạ người như vậy tấn công bọn ta sự thật bọn ta nên cao hưng mới đúng ngươi đoán xem thành trì nào là mục tiêu số một của tạ diễm trưng bánh đáp tạ diễm sẽ giả cách tấn công ngô hưng vốn sát cạnh kiến khang nhưng khẳng định mục tiêu chân chính của y là ngô quận ở hạ du của vô tích để y có thể dọc theo vận hà thẳng xuống phía nam tới cối kê Tiếp ứng cho Lưu Lao Chi theo đường biển đến. Từ đạo Phúc hỏi, ngươi có cách gì để đối phó? Trưng Mạnh đáp, chỉ cần bọn ta cố giữ ngô quận, cắt đứt giao thông của Vận hạt thì quân của Tạ Diễm sẽ không tiến được một bước. Từ đạo Phúc nói, cách này khẳng định không có vấn đề gì nhưng tuyệt không phải là thượng sách. Trưng Mạnh đồng ý, cách này chỉ có thể tạo sự quân bình đôi bên vì đối phương có vô tích để làm cứ điểm và mặt bắc được chi trì. Chiến lược tốt hơn cả là dụ địch tiến sâu vào rồi cắt đứt cả hai đường tiếp vận lương thực thủy bộ ép chúng phải quyết chiến. Tư Đạo Phúc hứng hờ hỏi, ngươi biết rõ con người Tạ Diễm sao? Trương Manh nói với vẻ khinh miệt, Tạ Diễm tuy là con của Tạ An nhưng lại là trường hợp hộ phụ sinh quyền tử. Y vốn cao ngạo tự phụ, dưới mắt không người, ở kiến khang người người đều biết. Tư Đạo Phúc Cung Dung nói, đối với hạ người lại về gia thế, quen với Thói Khoa Trương thì với kế hoạch dụ địch tiến sâu vào lại còn thêm sự khinh địch của y Trận này ta sẽ thắng chắc không sai. Trưng Mánh hết sức kính phục, lớn tiếng đáp, Trưng Mánh đã hiểu. Từ đạo phúc nhìn ra thái hồ, ngoài xa mặt nước hồ và chân trời nối liền nhau. Hắn nhớ lại ngày ở Kiến Khang, Lưu Tuần đã am sát lưu dụ, thông thả nói, ở phương Nam ta chỉ e ngại một người là lưu dụ. Gã đã chịu cảnh khó khăn khiến người ta khó tin về sức sống của gã. Có thể trong tình cảnh ác liệt nhất mà vẫn sống sót, phản công lật đổ biên hoang tập rồi đại phá tiêu liệt vũ, chứng tỏ gã có năng lực siêu phàm. Tuy hiện tại gã dường như chưa làm gì được nhưng ta tuyệt không thể xem thường. Không những gã có khả năng hô hào người trong bắc phủ binh mà đối với quân dân của ta, gã cũng có một ảnh hưởng nhất định. Chỉ cần có cơ hội gã sẽ quật khởi như một sao chổi. Trưng manh trầm giọng, lưu dụ. Từ đạo phúc mỉm cười, hy vọng chỉ vài ngày nữa sẽ có tin mừng. Lưu dụ kia sẽ không còn là chướng ngại cho sự thống nhất thiên hạ của thiên sư quân. 77. Sau bữa ăn chiều, Kỷ thiên thiên và tiểu thi trở về phòng. Tiểu thi thấy kỷ thiên thiên có vẻ hưng phấn thì nhịn không được nên hỏi nàng, tiểu thư tối nay vui vẻ quá. Kỷ thiên thiên hạ giọng, muội giúp ta canh cửa phòng, đừng để bất cứ ai vào tìm ta, cứ nói là ta hơi mệt nên đã đi nghỉ sớm. Tiểu thi lo lắng hỏi, tiểu thư thấy trong người không thoải mái thật à. Kỷ thiên thiên cười, đừng nghĩ lan man, tiểu thư chỉ muốn gặp tình lang trong mộng thôi. 77. Lưu Dụ, Tống Bi Phong và Đồ Phụng Tam ngồi trên mái ngói, giám thị căn tiệm mà họ nghi là nơi càn quy đang ẩn thân. Ở góc nhìn của bọn họ có thể thấy được cả hai cửa trước sau. Nếu can quy ly khai sẽ không thể giấu được thai mắt của họ, trừ phi y có thông đạo bí mật nào khác. Can tiệm này phía trước là cửa hàng phía sau dùng để ở, có một sân giữa và hậu viện, trong hậu viện có một nhà kho. Lúc này tiệm đã đóng cửa nhưng đèn đuốc còn sáng trưng. Đô Phụng Tam nói, khả năng rất lớn là can quy ẩn thân ở đây. Tiệm gạo này một bên là bến tàu, khi nguy cấp chỉ cần nhảy xuống đại giang thì thiên binh vạn mã cũng chẳng làm gì được hắn. Lưu Dụ và Tống Bi Phong không khỏi đưa mắt nhìn quá tiệm gạo về phía Đại Giang với những cánh buồm qua lại. Tống Bi Phong nói, đã giám thị cả ngày trời nhưng vẫn không thấy kẻ khả nghi hiện thân. Đồ Phụng Tam suy luận, can quy phải cho Trinh Kỵ ra ngoài điều tra tin tức của Lưu Gia, có nghĩa là sao tiệm có thể có thông đạo bí mật. Địa đạo khẳng định không thông ra bến tàu mà là khu trạch viện nào đó gần đây. Tống Bi Phong nhức đầu than, vấn đề ở chỗ bọn ta không thể bức mây động rừng nên không cách nào kiểm chứng. bọn ta cũng chẳng thể lùng soát cả trăm gian phòng xá kế cận lưu dụ nói nếu tối nay vẫn không có kết quả thì chỉ còn cách dùng đến biện pháp của tư mã nguyên hiển đô phụng tam ngạc nhiên chú ý hỏi tiểu tử này có đề nghị hay ho gì lưu dụ cười đáp đương nhiên là thủ pháp họ tư mã quen dùng bắt hết cha mẹ thê thiếp huynh đệ tỷ mội của tô danh vọng sau đó bức lão tô phải nghe lời tống bi phong gật đầu cách này không tệ đô phụng tam can quy thuộc hạng lão luyện giang hồ nên đối với tô danh vọng đã có đề phòng Không dễ bị bàn đứng. Ừ. Tuy can quy rảo hoặc nhưng đồ phụng tam ta há dễ chịu bỏ cuộc, ta sẽ có cách làm hắn phải trôi ra. Tống bi phong, trước hết bọn ta phải tìm ra cửa thông đạo, như thế chỉ cần hắn bị dồn vào địa đạo là có thể đưa hắn vào tử địa. Đồ phụng tam, mặt này có lẽ sẽ không khó như mình nghĩ. Trước tiên, nếu bí đạo này ăn thông tới đâu thì phòng xá đó tất nhiên cũng phải sắt với đại giang để dễ đào tẩu. Thứ nữa địa đạo không thể dài quá vì việc thi công khó khăn như thế sẽ dễ bị phát hiện. Lưu Dụ vui vẻ nhận định, như thế nó phải nằm trong vùng phụ cận của tiệm gạo, phải là một trong khoảng hơn 10 cửa tiệm ở bến tàu. Phạm vi bọn ta phải lục soát được thu nhỏ rất nhiều. Đô Phụng Tam nói, việc này không nên lộ liễu mà cần âm thầm tra xét, và cần thêm lực lượng của tư mã nguyên hiển trợ giúp. Chỉ cần biết rõ tên tuổi, nghề nghiệp và nhân số của hơn 10 tiệm đó. Bọn ta sẽ căn cứ vào thông tin này để tìm ra nhà nào được nối với bí đạo của tiệm gạo. Tống bi phong hỏi, hiện tại bọn ta có phải rút lui chờ kết quả điều tra của tư mã nguyên hiển. Đồ phụng tam đáp, ở không cũng buồn. Bọn ta nhàn nhã đợi con ngồi, đến bến tàu tìm kho hàng để ẩn thân và giám thị dãy nhà dọc theo bờ, không chừng lại có kết quả bất ngờ. Sẽ không phải phiền hà đến công tử nguyên hiển của bọn ta, lại không phải lo chuyện bức mây động rừng. Lưu, tống hai người đồng thanh nhưng thuận. Ba người nhảy xuống khỏi mái ngói. Kín đáo đi vòng tới bến tàu đông đúc, hơn cả ngàn thuyền bè đang neo tại đó. 77. Kỳ thiên thiên ngồi im lặng xếp bằng trong sa trường, Nàng chiếu theo quyết pháp do hiến phi truyền thụ, dụng công một cách tự nhiên, không quên cũng không gắng, ổn định tinh thần vào trong, biết nhưng không giữ, tưởng niệm trong đầu, trước còn sau mất, từ từ đi vào cảnh giới tu đạo hôn độn mờ mịt. Từ khi thức dậy lúc sáng sớm nàng đã ở trong trạng thái khác hẳn so với trước đây, không những tràn đầy năng lượng, tâm trí vững vàng. mà còn cảm nhận bất luận về mặt công phu tu chân đạo hay chân khí bản thân đều đã đến biên giới của sự đột phá quan trọng. Nghĩ đến thời hạn của Bách Nhật Trúc Cơ đã mãn, lúc này nàng đối với bản thân dĩ nhiên càng thêm tự tin. Kỳ diệu nhất là chân khí trong người tự nhiên chuyển động và xương sống tỏa nhiệt làm toàn thân thư thái. Bản thân nàng vốn đã có tu dưỡng võ học nhất định nên lờ mờ hiểu rằng Yến Phi đã vì nàng đã thông kinh mạch toàn thân. Ngoài ra sau trăm ngày tu hành, chân khí của nàng đã dần dần từ hậu thiên chuyển thành tiên thiên nếu quả thật vậy thì võ công của nàng sẽ tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới mẻ là chuyện nàng chưa hề dám mơ ước tới bao giờ điều này chỉ là thu hoạch bất ngờ nàng tuyệt không để tâm tới mà quan trọng nhất là phải cùng yến phi tiến hành cuộc đối thoại bằng tâm linh để liên thủ chống lại mộ dung thủy đến lúc trí tĩnh trí cực thì bỗng nhiên một luồng nhiệt hỏa nổi lên tại đan điển kỳ thiên thiên ghi nhớ pháp quyết của yến phi truyền dạy nên để mặc cho chân khí trong nội thể dâng lên như sóng nước mênh mông vận hành tự nhiên dù chân khí có thiên biến vạn hóa Ta vẫn giữ lòng không động. Không biết đã trải qua bao lâu, chân khí trong người bình phục trở lại nhưng tâm thần lại bắt đầu ngưng tụ. Nàng chợt cảm nhận trở lại với xung quanh, tựa như từ một thế giới khác quay về hiện thực, nghe được tiếng hô hấp nhẹ nhàng của tiểu thi đang ngủ say. Kỳ thiên thiên thỏa mãn, nàng cảm thấy hạnh phúc và hy vọng tràn trề, biết rằng cuối cùng đã thành công. Tinh thần và chân khí nội thể đã hợp nhất và nàng đã đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thần. Tuy tâm lực nàng vẫn còn giới hạn nhưng một khi tu luyện sẽ được bổ sung trở lại chứ không như trước đây chỉ có hao tổn đến khi kiệt sức. Ngọn lửa tình yêu trong nàng hừng hực thiêu đốt bởi tâm linh nàng lại có thể bất ngờ trở thành sâu rộng và mở ra như vậy. Tâm linh kỷ thiên thiên xa rời khỏi hiện thực, tình yêu tràn ngập như sóng lớn khiến mọi điều đều trở nên tốt đẹp. Cảm giác chưa từng biết tới về sinh mệnh, mộng tưởng, cảm tình và ký ức hòa hợp thành một khối, phơi bày một tâm linh hoàn mỹ. Nàng cảm nhận trời đất đang ca múa. vạn vật trong vũ trụ đang sinh sôi nảy nở không ngừng tuần hoàn luân lưu mọi điều mọi vật đều biến đổi dù vẫn như lúc đầu nàng tựa như nhìn thấy vầng trăng treo đơn độc vừa xa vừa tròn tại ranh giới của vạt sao trời nhưng lại tựa như chỉ là thoáng nhìn thấy cảnh tượng này đâu đó trong tâm linh sự chờ đợi và tình yêu chất chứa đã lâu buộc phát và kỷ thiên thiên đã lên tiếng kêu gọi hiến phi trong thế giới tâm linh bao la vô tận đó nàng không hề tìm kiếm dị lực tâm linh của hiến phi mà chỉ chờ đợi sự hồi âm của lời nàng kêu gọi chàng Việc nàng có thể làm được là ở trong cảnh giới tinh thần đó, toàn tâm toàn ý lắng nghe bất cứ dấu tích đáp ứng nào đó của Yến Phi, toàn tâm toàn ý chờ đợi. Bằng cảm ứng tâm linh mà nàng không thể lý giải nhưng biết rõ ràng là có thực, gửi vào đến tận trời đất lời kêu gọi của tình yêu. Âm thanh tâm linh của nàng xuyên qua khoảng không gian đen tối mênh ngông, lan truyền nhanh chóng, mọi nơi xa xôi đối với nàng đều trở nên gần gũi. Chính vào thời khắc đó, nàng cảm ứng được Yến Phi. Lần này khác với những lần giao cảm tâm linh trong quá khứ mọi thống khổ. đau thương lạc lõng tình yêu sâu sắc vô bờ đều hiện lên như thực tại hai tâm linh cô độc kết hợp thành một khối và cảm giác cô độc đã tan biến không còn mảy may họ tự dâng hiến cho người kia tiến vào trong nơi trốn sâu xa kín đáo nhất trong tâm linh mình trong thời điểm tâm linh họ nối liền kỷ thiên thiên cảm nhận đang cùng yến phi ngồi trên thảo nguyên rộng lớn nhìn lên bầu trời tráng lệ làm tâm hồn mê man không những tâm linh họ dung hợp trọn vẹn mà thân thể họ cũng không hề chia cách đẹp như một giấc mộng. yến lang ơi Yến Lang. Thiên Thiên nhớ chàng thật khổ sở làm sao. Trong thâm tâm nàng, Yến phi thở dài, Thiên Thiên cuối cùng đã thành công, hãy kể ta nghe tình huống của nàng. Kỳ Thiên Thiên ngúng nịu, không thèm nói chàng nghe chuyện đó đâu, thiếp chỉ muốn nghe chàng kể mọi điều, đừng xót gì cả. Âm thanh của Yến phi tràn chứa tình yêu đắm đuối vang lên trong tâm linh nàng. Ta đang nhìn một hồ nước nhỏ mỹ lệ phía bắc của trưởng thành. Nơi đây bao la với thảo nguyên rộng lớn, sông nước cây cỏ xinh tươi, phía tây của hồ có một ngọn đồi. Dốc đồi thoai thoải tựa như một tấm thảm chạy dài tới ven hồ Kỳ thiên thiên êm ái ôn nhu Một ngày nào Yến lang phải đưa thiên thiên đến tiểu hồ Mỹ lệ này đấy Ồ, chàng đang làm gì ở đó chứ Yến phi đáp, ta đang đợi Ta và huynh đệ của ta thắc bạt khuê cùng quân của gã đang nhẫn mại chờ đợi Trước khi mặt trời lên, đại quân của mộ dung bảo sẽ đến đây Và lúc mặt trời lên cao thì thắng bại sẽ phân minh rồi Kỳ thiên thiên giật mình kêu lên Yến lang à, trang phải ngàn lần cẩn thận Không có chàng, cuộc sống thiên thiên sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa. Thảo nào mộ dung thủy buồn bực không vui, nguyên lai là do mộ dung bảo bị rơi vào thế hạ phong. Yến Phi nói, chuyện này cực kỳ khẩn yếu, thiên thiên cho ta biết mộ dung thủy có nói gì về hành động của hắn trong tương lai không. Kỳ thiên thiên tựa như cố nhớ lại, Y lại có nhắc về việc phải bắt sống chàng, còn nói là có được một đối thủ như chàng là điều vinh hạnh. Y nói cần phải tu luyện võ công, chờ đến lúc giao thủ với chàng lần thứ hai. Ồ, đúng rồi. Y có nói là đã ký kết điều ước cùng không xâm phạm lẫn nhau với diêu trường, nhưng ai dám coi thường Y đều phải trả giá cực kỳ đau thương thảm hại. Yến Phi đáp, ta hiểu rồi. Kỳ thiên thiên hỏi lại, Yến lang hiểu chuyện gì? Mau nói cho thiếp nghe đi. Yến Phi đáp, mộ dung thủy tuyệt không vì mộ dung bảo bị thua kém mà rối loạn. Y trước hết muốn ổn định chiến quả, sau đó mới về phương Bắc để đối phó với bọn ta. Ta đã hoài nghi Y sẽ tự mình dẫn quân tấn công biên hoang tập khiến hoang nhân bọn ta không thể tiếp ứng thác tộc. Nếu biên hoang tập bị hủy diệt hoàn toàn thì bọn ta thua chắc phê này. Kỳ thiên thiên hỏi, phải làm gì bây giờ? Yến Phi đáp, chuyện ta nói với nàng bây giờ hết sức trọng yếu, thiên thiên ngàn vạn lần không được lơ là. Kỳ thiên thiên quả quyết, Yến lang nói đi, thiên thiên sẽ không quên một lời nào. Yến Phi nói, tín hiệu tâm linh của nàng đang yếu dần, chứng tỏ tuy trúc cơ đã thành công nhưng tâm lực nàng còn hạn chế. Sau khi chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện tâm linh này nàng cần phải nghỉ ngơi để hồi phục thật khỏe. đến khi tinh thần khôi phục trở lại mới có thể gọi ta lần nữa nhớ nhé Kỷ Thiên Thiên buồn bã liên tiếp Yến Lang à Thiếp yêu chàng câu trả lời của Yến Phi không kịp trở lại với nàng từ trốn xa xăm mà chỉ phảng phất truyền lại thanh âm ta yêu nàng khi Kỷ Thiên Thiên quay về phòng thì Tiểu Thi vẫn còn hô hấp nhẹ nhàng như cũ nàng cảm thấy tâm hồn mệt mỏi ra rời nhưng mọi việc đã khác rồi Kỷ Thiên Thiên đã không còn cảm giác cô độc không chỗ nương tựa nữa chú thích bình hồ vạn khánh bích phong ảnh thủy diện phù Nghĩa là mặt hồ rộng vạn khoảnh như ngọc, bóng núi trôi nổi trên mặt nước. Đây là câu tả cảnh động đỉnh Tây Sơn trong Thái Hồ. Ở trong Thái Hồ thuộc Tô Châu có hai ngọn núi động đỉnh, núi ở phía hồ Đông gọi là động đỉnh Đông Sơn, núi ở hồ phía Tây gọi là động đỉnh Tây Sơn, vách đá thì tú lệ, khí hậu tươi tốt, phong cảnh thì ưu nhã, có câu thơ rằng. Tuy chẳng phải tranh, đâu cũng có. Thi không cần viết tự thành thi. Tương truyền đây cũng là nơi nghỉ ngơi của Ngô Vương Phủ Sai và Tây Thi. ở đây bốn mùa có hoa thơm quả ngọt nên cũng có danh hiệu là hoa quả sơn trên núi có trà dùng để chế ra bích loa xuân đặc biệt nổi tiếng có thể coi là cực phẩm trong các loại trà nổi tiếng khắp cả trong và ngoài nước tây sơn được coi là nơi đẹp nhất của thái hồ thái hồ là danh thắng to và đẹp nhất tô châu tô châu lại được coi như thiên đường hạ giới không cần phải nói cũng biết nơi đó đẹp thế nào phải không các bạn nguyên văn vật vong vật trợ an thần vu huyện nội chi nhi bất thủ niệm tư tại từ Tiên tồn hậu vong, hoan hoan tấn nhập hỗn độn hiểu minh đích tu đạo cảnh giới. Hết chương 373. Chương 374, tham hợp chi chiến. Lệnh giới nghiêm đã có hiệu lực hơn một canh giờ mà bọn lưu dụ vẫn chưa thu được kết quả gì. Bến tàu tĩnh lặng như quỷ vực, phần lớn thuyền bè đang neo ở khúc sông này đều không thắp sáng mà chỉ treo phong đăng ở đầu và đuôi thuyền. Trên mặt sông đen như mực, những ngọn đăng quang phảng phất tựa tinh tú trên trời rơi xuống thế gian. Đợi một đội tuần quân đi qua, Tống Bi phong nói. Bọn ta cũng nên về thôi. Lưu dụ toan phụ họa thì đồ phụng tam đã lên tiếng, hai người nhìn kia. Họ nhìn theo tay gã thấy ở mái ngói của một tòa kiến trúc cạnh bờ phía thượng du có ánh đèn lúc sáng lúc tắt thật nhanh, liên tục lóe sáng ba lần rồi tắt ngấm vào đêm đen, cách chỗ họ đang ẩn nấp hơn hai ngàn bộ. Tống bi phong chấn động, bọn ta lại xem sao. Đồ phụng tam, không có kết quả gì đâu, những chuyện thế này chỉ dựa vào vật khí. Đối phương nhắm vào một chiếc thuyền trên sông truyền tin, có lẽ muốn bên kia cho thuyền sang đón. Nhưng chỗ lên thuyền đã thỏa thuận trước rồi, chắc chắn sẽ không ở gần nơi phát ra tín hiệu. Và người phát tin đã ẩn vào chỗ kín, nếu bọn ta cứ tùy tiện đến xem sẽ bị đối phương phát hiện trước. Lưu dụ, hiện giờ bọn ta phải làm gì đây? Đô Phụng Tam tự tin, chỗ thích hợp để lên thuyền nhất là chỗ đông thuyền đầu nhất, như thế nếu bị người theo dõi sẽ dễ bỏ rơi chúng. Tống bi phong bội phục, như thế phải là bến tàu ở Hạ Du cách đây nửa dặm, đó cũng là sở tại của quan giám sát sông ngòi. Đô Phụng Tam cười. Tuy không đúng nhưng cũng không xa, bọn ta đi thôi. Ba người men theo bờ cẩn thận tiến tới, càng đến gần bến tàu, càng gặp nhiều đợt tuần binh hơn, chứng tỏ tư mã đạo tử đã đặc biệt để ý phòng bị khoảng sông tiếp cận với Hoàng Thành. Trên sông lúc nào cũng có thuyền thủy binh tới lui như con thoi, thuyền nào vi phạm lệnh giới nghiêm vào lúc tối mà vẫn còn đi lại đều bị trừng phạt nặng nề. Vì thế chỉ cần có thuyền nào di chuyển trên sông, khẳng định không thể giấu được ba người đang tìm kiếm. Đồ Phụng Tam đi trước đến một khoảng rào tre. Bên trong rào chứa đầy gỗ chưa kịp mang vào trong thành, không hiểu của vị quyền quý nào muốn xây dựng với số lượng cây gỗ nhiều vậy, hắn nói, đây cũng được. Đợi không được thọt thì chỉ trách vận khí bọn ta tối nay quá tệ mà thôi. Tống Bi Phong vui vẻ, nếu tiểu dụ thật sự là chân mệnh thiên tử, bọn ta phải gặp vận may mới đúng, chứ sao vận khí lại tệ được. Lưu dụ cười khổ, xin các người đừng nói tới bốn chữ chân mệnh thiên tử nữa, ai cũng biết là dùng để lừa người. Đồ phụng tam hờ hững, lao ca ngươi có chỗ tiền hậu bất nhất. Ta còn tưởng rằng ngươi đã xác nhận mình là chân mệnh thiên tử rồi. Lưu Dụ biết hắn mượn cơ hội để bày tỏ sự bất mãn về việc mình gây thêm phức tạp vì việc của tạ trung tú nên im lặng không nói. Tống Bi Phong hiển nhiên biết chuyện gì xảy ra, thở dài và cũng không biết nói gì hơn. Sau một lúc im lặng thiếu tự nhiên này, đồ phụng ta máy náy lên tiếng, ta đã sai, Lưu Gia nghĩ đến tình xưa thì ta phải ủng hộ mới đúng. Lưu Dụ đặt tay lên vai hắn, chán nản, ta thật mâu thuẫn. Biết rõ lo lắng sự việc tiểu này sẽ chẳng được kết quả tốt đẹp gì, nhưng lại biết nếu ta chỉ khoanh tay đứng nhìn thì trong lòng sẽ vĩnh viễn hối hận. Thống Bi Phong lặng yên lắng nghe không chen vào cuộc đối thoại. Đô Phụ Tam, như ta đã nói, chỉ cần ngươi trở thành chủ nhân Phương Nam thì chuyện của Tôn Tiểu Thư sẽ được giải quyết dễ dàng. Hiện tại Tôn Tiểu Thư đang bị Tư Mã Nguyên Hiển bức bách, chỉ cần bọn ta có cách khiến Tư Mã Nguyên Hiển không thể uy hiếp tạ ra thì chuyện này có thể chỉ hoãn lại được. Lưu dụ chấn động, bậy quá. hai người ngạc nhiên nhìn gã lưu dụ nói nếu ta là tư mã nguyên hiển khẳng định sẽ bức bách việc hôn nhân trước khi tạ diễm xuất trinh mà sẽ không sợ tạ diễm cự tuyệt bởi một khi tạ diễm đã xuất trinh ai có thể thay mặt tôn tiểu thư làm chủ nếu tạ diễm có bề gì tại chiến trường thì ai biết chuyện sẽ kéo dài tới lúc nào hai người đều cảm thấy lời của lưu dụ có lý tao mày không nói gì đồ phụng tam tới rồi có tiếng xe gió nổi lên một bóng người tựa làn khói từ căn nhà cạnh bờ phóng ra mau lẹ lướt đến ven bờ Ba người định thần nhìn thấy đứng tại ven bờ là một thân hình thon thả hấp dẫn, rõ ràng là một nữ nhân. Từ chỗ họ nhìn ra chỉ có thể thấy sau lương thị. Lưu dụ run lên, hiển nhiên đã nhận ra đối phương là ai. Một chiếc tiểu đĩnh từ giữa hai chiếc thuyền lớn tiến về phía nữ nhân đang đứng này. Hai đại hán ngồi treo ở đuôi tiểu đĩnh, còn một người đứng tại đầu tiểu đĩnh. Đô Phụng Tam và Tống Bi Phong tuy không biết người đứng tại đầu thuyền là ai, nhưng chỉ cần nhìn qua khí phách cũng biết đối phương là cao thủ đáng sợ. Hai mắt lưu dụ sáng lên. kéo tay háo hai người ra hiệu không nên khinh cử vọng động bọn họ đều không dám lên tiếng vì sợ đối phương cảnh giác khi tiểu đĩnh còn cách bờ chỉ năm trượng thì nữ tử phóng lên nhắm vào đầu thuyền hạ xuống cạnh người đó người đó hạ giọng đã thấy hắn rồi chứ nữ tử êm ái nhẹ nhàng đáp may mà không được mệnh một khi người đó lên tiếng đồ phụng tam lập tức nhận ra là can quy nhất thời tinh thần chấn động tiểu đĩnh mau lẹ quay đầu tra trộn vào chỗ thuyền bè đông đúc biến mất tung tích đồ phụng tam thở ra một hơi Thiếu chút nữa là mình đã làm trò cười vì chúng lầm xe giống. Tống Bi Phong ngạc nhiên, đó là can Quy. Lưu dụ, người đàn ông đúng là can Quy, người đàn bà đúng là nhậm yêu nữ, thật không hiểu tại sao bọn họ lại ở cùng một chỗ. Đồ Phụng Tam lẩm bẩm, nhậm yêu nữ, nhậm yêu nữ. Ồ, lần này thật không hay chút nào. Đến phiên hai người không do nên dương mắt nhìn hắn. Sắc mặt Đồ Phụng Tam biến thành thật khó coi, toan lên tiếng thì ba người chợt có cảm giác. bọn họ lần này hoàn toàn thiếu chuẩn bị vì lo nhìn về phía thuyền của Nhậm Thanh Thị nên trong lòng không khỏi phát lạnh thân pháp của Nhậm Thanh Thị đã giống như làn khói còn người này thì giống như tới từ hư vô Đông dưng xuất hiện không chút tung tích và toàn thân ý lại toát ra một loại tà khí người này mặc y phục đạo nhân nhìn ra mặt sông lẩm bẩm thật cổ quái ba người tĩnh lặng không dám cử động đạo nhân nhìn một lúc rồi bay lui lại cách bờ hơn 10 trượng vụt bay bỗng lên và xoay mình phóng vào vùng tối đen nơi xa xa biến mất tống bi phong hít một hơi khí lạnh yêu đạo phương nào lại lợi hại như vậy nếu không phải ta đã gặp qua tôn ân thì đã khẳng định đó là Lao. lưu dụ hoảng sợ y chính là lưu tuần đại đệ tử của tôn ân thân thủ của y vượt hơn trước đây rất nhiều thật khó tin y đến kiến khang làm gì chứ Đồ phụng tam trầm giọng, y ấy muốn giết ngươi lưu dụ nghe nói ngẩn người ra tống bi phong hỏi đồ phụng tam vừa rồi tại sao ngươi kêu lên không hay Đồ phụng tam tâm tư ta hơi có chút rối loạn Trở về quy thiện tự sẽ nói sau. 77. Gió lạnh tàn phá trên mặt đất. Bầu trời thật thấp đầy mây đen lớp lớp che phủ, trời đất tựa như bị sự đen tối mở mịt nuốt chửng Suốt đêm chịu gió thổi, ngay cả với thể chất của yến phi lẫn thác bạt khuê cũng cảm thấy sự đau khổ của gió lạnh tấu xương. Hai người ngồi tại ven rừng, cách tham hợp hồ 2000 bộ, chăm chú nhìn, chờ địch nhân tới. Toàn quân đã vào vị trí công kích đã được chọn kỹ. chỉ cần ra lệnh là họ sẽ cơi khoái mã phóng ra từ bốn phương tám hướng để đổ sát, mặc sức tấn công địch nhân thắng lợi đã như nằm trong lòng bàn tay tin tình báo mới nhất chứng tỏ chiến thuật lang khu phong của thôi hoành đã rất thành công địch nhân đã bỏ xe lương lo sợ như chó nhà tàng quân không ra quân đào thoát về hướng tham hợp pha tháp bạc Huê, ngươi khẩn trương chứ Yến Vi thản nhân đáp đương nhiên là khẩn trương tháp bạc Huê, ngươi khẩn trương ta thấy ngươi sắc mặt như đầy gió xuân tâm tình đang vui làm à yến phi nghĩ thầm tâm tình ta đương nhiên rất vui nhưng tại thời khắc này lại không muốn nói cho thác bạc khuê việc mình đã mới vừa đối thoại bằng tâm linh với kỳ thiên thiên yến phi cười tâm tình ngươi đang tệ làm à? một trận cuồng phong nổi lên làm cây nghiêng lá đổ càng làm lạnh thêm gấp bội. thác bạc khuê thừa lúc tâm tình ngươi đang vui ta muốn nói ngươi hay một chuyện hy vọng ngươi tha thứ cho ta yến phi kinh ngạc chuyện gì lại quan trọng như vậy mà ngươi phải chờ đến lúc tâm tình ta vui vẻ mới nói thác bạt khuê cũng không có gì Ta chuẩn bị không bắt tù binh và sẽ không nhận hàng binh. Yến Phi ngây người ra một lúc, than, ta sớm đã biết ngươi như thế này, nhưng ngươi không sợ tổn hại phúc đức hay sao? Thác Bạc Huê, bảy vạn quân tinh nhuệ của Yên Quốc này nếu hoàn toàn bị tiêu diệt sẽ thay đổi sự khác biệt về binh lực giữa chúng ta và Yên Quốc. Huống chi tiếp theo ta lại còn phải thừa thế đoạt lấy bình thành và nhạn môn là hai nơi quan trọng, là chỗ làm bàn đạp cho ta đuổi hiệu ở Trung Nguyên. Nếu phải xử lý một số tù binh lớn thì quân ta sẽ mất đi sự cơ động tới lui như gió. Vì sự khôi phục của đại quốc, ta không có một lựa chọn nào khác. Yến Phi biết tính cách của hắn, một khi Thác Bạc Khuê đã sớm hạ quyết tâm thì không ai có thể thay đổi được. Điều này được đưa ra chỉ vì tôn trọng Yến Phi chàng, tuyệt không phải cùng chàng thương lượng. Nhưng Yến Phi cũng phải cố gắng hết sức mình, nếu những kẻ đầu hàng sẵn sàng trung thành với ngươi thì sao? Thác Bạc Khuê lắc đầu, chuyện này không thể có. Người mộ dung tiên ti tộc vĩnh viễn sẽ không trung thành với ta. Hiện tại chuyện duy nhất bọn ta phải làm là giết sạch địch nhân trước mặt. Chỉ có cách đó ta mới đủ tư cách khiêu chiến với mộ dung thủy, ngươi mới có thể đoạt lại kỷ mỹ nhân. Tiến phi cao mày, ngươi có thể dùng khí giới động thủ với quân đầu hàng sao. Thác Bạc Huê, chiến trường là một nơi khủng khiếp không thể nói lời nhân tử. Thời Xuân Thu chiến quốc, quân triệu lợi hại không ai bằng, thường xuyên đánh bại quân tần. Nhưng trong chiến dịch trường bình, Tướng Tần là Bạch Khởi đã chôn sống 40 vạn quân triệu, thế lực nước triệu từ đó đại suy, không thể kháng cự với Tần nữa. Nếu không có Bạch Khởi lần đó thì hiệu vào tay ai thật khó liệu. Ta không thể không giết sạch địch nhân vì ta không có cách nào hay hơn. Yến Phi im lặng một lát rồi bỗng nhiên nói, sau trận này, ta phải lập tức quay về biên hoàng tập. Thác bạt khuê bất mãn, ngươi không cùng ta tấn công Bình Thành và nhạn môn à? Yến Phi, ta vẫn sẽ cùng ngươi sánh vai tác chiến, chỉ là khác chiến tuyến. Nếu ta đoán không sai thì mộ dung thủy trước khi phản kích lại ngươi sẽ thu thập biên hoang tập vì y không muốn có mối lo nào khác, lại khiến bọn ta không cách nào liên thủ để chống lại y. Thác bạc khuê giật mình, có lý. Hắn nói tiếp, ta muốn yêu cầu người một chuyện. Yến Phi cao mày, chuyện gì? Thác bạc khuê, ta muốn ngươi giết mộ dung bảo cho ta. Yến Phi lấy làm lạ, ngươi không muốn tận tay giết hắn sao? Thác bạc khuê. Trong gió lạnh tối ám như thế này chỉ có ngươi mới có thể giữa trốn thiên quân vạn mã chém giết mà phân biệt ra được mộ dung bảo để chặt đầu hắn. Ta rất hiểu loại người như hắn, trong tình huống thế này hắn là người đầu tiên chạy trốn. Với một số lớn cao thủ bảo hộ, hắn rất có khả năng phá vòng vây để thoát thân, lúc ấy chỉ mình ngươi có năng lực truy đuổi và đưa hắn vào tử địa Ta phải lưu lại chiến trường để chỉ huy toàn diện, ngươi phải đáp ứng cho ta. Ngươi chỉ cần gật đầu thì hắn xem như đã chết. Tiến vi cười khổ, ta sẽ làm. thác bạc khuê nhìn về ngọn đồi phía tây của tham hợp pha hai mắt sáng rỡ giọng nói bình tĩnh gần như lanh khốc, chuyện phải tới cuối cùng cũng đã tới rồi tiến phi đã sớm thấy những điểm hỏa quang xuất hiện ở đỉnh đồi chấp chấp trong gió nổi bật trong bóng tối ám mờ mịt đây là mộ dung bảo ra hiệu lệnh cho chiến sĩ thủ hạ hiện lộ vị trí ở tham hợp pha trong đêm đen tối ám gió lạnh hú gạo muốn tìm hiểu tình hình xung quanh phải chờ bình minh mới tiến hành được bất quá lúc ấy đã muộn sẽ không còn cơ hội tiến phi vận công lên hai mắt Chỉ thấy lớp lớp kỵ binh địch nhân vượt qua đỉnh đồi phong xuống dốc dài, tụ tập tại khu đất trống ở bờ bắc của hồ tham hợp, người ngựa mệt mỏi chịu không nổi, binh sĩ xuống ngựa nằm nổn ngang trên mặt cỏ, ngựa thì đến bờ hồ uống nước. Ai không biết nhìn qua sẽ chỉ cho là một đám mã tặc vô kỷ luật mà không hề nghĩ tới đó tinh binh của nước đại yên. Thác bạt khuê kể thai chẳng nói, mộ dung bảo và tướng lĩnh của hắn có lẽ đang ở tại đỉnh đồi để xem xét toàn cục. Tiễn Phi cảm thấy bất nhẫn. Đây thật ra không phải là một trận chiến mà là một cuộc giết chóc tàn nhẫn khủng khiếp. Trước khi địch nhân khôi phục lại đấu trí và thể lực họ hoàn toàn không có sức phản kháng. Mà tình trạng này đúng là hoàn cảnh chính họ tạo ra. Hai người kiên nhẫn đợi, không đến nửa thời thần thì bờ bắc của hồ Tham hợp đã tập hợp được hơn 5 vạn quân yên, quân lính tràn khắp đồi vẫn còn lục tục kéo tới. Trong gió thổi lạnh buốt, thể lực địch nhân không ngừng giảm suốt thay vì dần dần khôi phục lại. Gần hồ được dựng lên mấy trăm doanh trướng cho quân yên đến nghỉ ngơi. ngoại trừ ánh lửa trên đồi thì trong trận địch không thấy một điểm hỏa quang trong thế gió mạnh thế này ngay cả chuyện nổi lửa địch nhân cũng không làm nổi thác bạc khuê hạ giọng đến lúc rồi hắn nùng lên hướng về đám chiến sĩ mai phục phía sau ra lệnh cánh quân bọn họ khoảng 3.000 người có lợi thế thượng phong của chủ lực công kích mệnh lệnh truyền ra, chiến sĩ ai nấy đều phóng lên lưng ngựa tiến Phi đứng lên theo sớm đã có người mang hai thất tuấn mã đến cạnh để họ lên ngựa ngồi trên lưng ngựa tiến vi nhìn thác bạc khuê thấy vị hảo huynh đệ của mình sau lưng rắt sóng kích chéo nhau nhô ra từ sau hai vai hai mắt sáng rỡ lưng thẳng ngồi vững như thái sơn thật đúng là có uy thế thống trị thiên hạ. chàng không ngăn được cảm giác kỳ dị ngoài bịa rừng là mạng sống của bảy vạn con người lại tùy thuộc vào chỉ một câu nói của hắn tình thế mộ dung thủy độc bộ quan ngoại và diêu trưởng chủ tể quan nội sẽ bị trận chiến này thay đổi hoàn toàn chỗ của bọn họ là khu rừng rậm tại đông bắc của tham hợp pha địch nhân ở cuối gió nên thuận chiều gió cho việc phóng ngựa tới chém giết Tình huống giống như sự lợi hại của thượng du và hạ du trong một trận thủy chiến. Tia nắng đầu tiên của dạng đông vừa ló dạng sau một đêm dài ở chân trời, quân địch vẫn không ngừng đến bờ bắc của Tham hợp hồ. Sự tối ám mờ mịt bắt đầu sáng dần. Tháp bạt khuê gầm lên giận dữ. Đi. Gã phóng ngựa ra khỏi rừng, nhắm trận tuyến địch phong tới. Yến phi cấp tốc theo sau. Kỵ sĩ từ phía sau khắp rừng phóng ra, chỉ cách địch nhân hơn ngàn bộ, tựa như sóng dữ cuốn tới. Võ ngựa phá tan sự hòa bình của Tham hợp hồ. địch nhân bị kinh động tỉnh giấc nhưng đã không kịp lập trận đối phó nữa đồng thời ba đội quân do trường tôn tung thúc tôn phổ và trường cổn chỉ huy cũng từ nơi mai phục lộ diện từ ba phía bắc đông và tây bắc tiến tới trận tuyến địch nhân mà chém giết. nhất thời tiếng kêu giết chấn động màng nhĩ và tiếng vó ngựa vang động khắp nơi địch nhân chưa đánh đã đá loạn hoảng sợ đã từ tham hợp pha như thủy triều rút về tràn bờ người chạy ngựa trốn chẳng còn chút gì giống một đạo quân thác bạc khuê điên cuồng hét vang thác bạc khuê và yến phi tới đây Thanh âm theo gió đưa vào trận tuyến địch nhân, đồng thời rút đoạn kích dài 4 thước hai phân uy chấn phương bắc từ sau lưng ra, vung ra trước đón lấy kẻ địch liều mạng xông tới, dở hổng cả người lẫn binh khí lên trời, mở màn cho cuộc chiến. Điệp luyến hoa của Yến Phi bay vào tay, địch nhân từ phía trước tràn lại, chàng chém đông giết tây, không để bị bọn họ ngăn trở chút nào. 3.000 chiến sĩ khí thế như mướng trời, như thể trẻ che tiến thẳng vào tâm tạng của địch nhân đang tụ tập, chỉ một mực tha hồ giết chóc quân địch không thành hàng ngũ. làm địch nhân chỉ còn cách bỏ chạy tứ tán hầu bảo toàn tính mệnh hoàn toàn không có lực kháng cự lần đột tập sáng nay là một kế hoạch đã được chuẩn bị rất chú đáo một khi phát động là bước địch nhân vào tử địa không để sót đội quân do thác Bạt khuê chỉ huy gần địch nhất trước hết dùng chiến thuật mã đội lấy nhanh đánh chậm như sấm xét vạn quân làm địch nhân tan vỡ sau đó ba đội quân kia sẽ ủn ủn tràn tới dựa theo địch nhân trốn chạy để mặc tình chém giết không để ai sống sót thoát khỏi địch nhân sớm đã thành một đám hỗn loạn ai cũng chỉ lo cho thân mình Nhưng cánh quân của Thác Bạt Khuê và Yến Phi Chỉ Huy vẫn giữ đội hình hoàn chỉnh ngay cả trong hoàn cảnh chém giết giữa quân địch. So với địch nhân hỗn loạn như cắt rời đã thấy rõ thế mạnh yếu của đôi bên. Việc thắng bại đã rõ, chỉ còn xem giết được nhiều ít thế nào thôi. Nhân số của chiến sĩ Thác Bạt tộc nhiều hơn gấp ba, Yên binh lại đã hoàn toàn mất sức chống cự nên ba đạo quân do bọn trưởng tôn tung xuất lính tái nhập vào cuộc chiến, trông tựa như sóng dữ phủ lấy địch nhân. Trời đất vũ trụ bị đảo lộn, thiên sắc cũng nhạt nhòa theo, chiến trường như không còn ánh sáng. Trong trận này, số chiến sĩ chết trận nhiều đến độ máu chảy ngập thây trên cánh đồng cạnh hồ. Vó ngựa giẫm bừa làm cả trăm người đồng loạt ngã xuống, khiến bờ hồ bình nhật vốn an tưởng biến thành một nơi chém giết tràn lan. Nơi nơi đều tràn ngập tiếng kêu khóc và tiếng rú thảm trước khi bị giết, sự thảm thiết vượt quá khả năng diễn tả của ngôn ngữ. Đường sống duy nhất có lẽ là tham hợp hồ mỹ lệ, từng đoàn từng đoàn địch nhân quang huyết khí giới áo giáp, phóng xuống nước hồ băng giá. Thác bạn khuê chém gục một địch nhân, gọi Yến phi, tiểu bảo chắc đã trốn. Yến Phi nhớ lại thỉnh cầu của thác bạc quê, nhìn về phía đỉnh đồi. Sơn đồi phủ đầy sát chết cao ngất, một toán quân khoảng vài trăm địch nhân đang nhắm về phía bắc phá vòng gây. Lúc này tiếng chém giết từ phía bên kia đồi truyền lại, chắc là binh lính truy đuổi của Thôi Hoành và trưởng Tôn Đạo Sinh đang kéo đến, bởi vậy mộ dung bảo không dám ở lại quyết chiến. Tiến Phi ngấm ngầm thở dài, từ lưng ngựa bay vọt lên không, nhằm hướng mộ dung bảo phong tới. Hết chương 374. Chương 375, thiên môn kiếm quyết. Yến Phi nhìn thấy trên thảo nguyên sắc con ngựa thứ 5 đã chết vì kiệt lực. Trang biết chỉ trong nửa thời thần là có thể đuổi kịp Mộ Dung Bảo, giúp Thác Bạt Khuê hoàn thành tâm nguyện. Khi bọn họ phát động tấn công vào lúc bình minh, Mộ Dung Bảo đang ở đỉnh đồi, từ vị trí chỉ huy nhìn từ địch Thác Bạt Khuê tiêu diệt đại quân viễn trinh của hắn, tư vị này thật đáng sợ và khó mà tiếp thu được. Mộ Dung Bảo chưa bao giờ nếm mùi bại trận. Hắn đã tự cho rằng mình vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại. Chính cái cảm giác tự kiêu đấy đã gieo mầm cho thất bại lần này. Nếu như hắn không phải ở nơi cao có thể nắm rõ được toàn bộ tình hình chiến trường, hiện tại tuyệt không thể đột vây chạy trốn. Dù vậy, theo mộ dung bảo chạy thoát được cũng không quá mười người. Thác Bạt Khuê tính toán kỹ càng, đoán rằng bọn mộ dung bảo sẽ lưu tại đầu dốc núi để giám sát và khống chế đại cục. Ý biết võ công của hắn được chân truyền của mộ dung thủy, cộng thêm thủ hạ toàn là cao thủ liều chết bảo vệ, rất có khả năng đột phá chúng đây. Vì vậy trọng trách truy sát mộ dung bảo mới được giao cho Hiến Phi Tiến phi lờ mờ cảm thấy thác bạt khuê có ý phái chàng ly khai chiến trường là để chàng không trông thấy cảnh tàn khốc khi thác bạt khuê hắn tàn sát kẻ địch thác bạt khuê sẽ xử trí bọn địch nhân đã nhảy xuống hồi như thế nào bọn họ khẳng định sẽ trở thành tù binh ý nghĩ này khiến cho chàng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo tuy đang suy nghĩ nhưng tốc độ của chàng không hề giảm xuống đất dưới chân chàng vùn vụt trôi qua cồn phong trên thảo nguyên vẫn thổi không ngừng cỏ xanh nhấp nôi như sóng biển vào lúc này phía trước xuất hiện một đại hán thể hình to lớn Khôi ngô, tay trái đeo thuẫn, tay phải cầm thương đang đứng ổn định và vững vàng như cổ thụ chọc trời với gốc rễ bám sâu vào lòng đất, phong tỏa đường tiến lên phía trước của chàng. Đại hán ngửa mặt lên trời cười dài, người đến có phải là biên hoàng đệ nhất cao thủ Yến Phi? Bản nhân sử cựu ni quy mong lĩnh giáo Yến Huỳnh. Yến Phi thầm than, không giết người này, đừng mong tiếp tục truy sát mộ dung bảo. Đổi lại trong tình huống khác, chàng tuyệt không nguyện ý đối đầu với kẻ liều chết hộ chủ như thế này. Vì như thế chẳng phải hạ sát thủ với chiến binh nghĩa dũng đã gạt sinh tử vinh nhục bản thân sang một bên. Nhưng trên chiến trường Yến Phi không có lựa chọn nào khác. Yến Phi đến trước đối phương một trăm bước thì dừng lại. Đại hán điên cuồng gầm lên một tiếng, chạy từng bước dài đến phía chàng Thảo Nguyên Như rung lên theo từng bước chân y lì hiển thị khí thế cường hành, quyết tâm sống mái càng chứng tỏ bản thân y có thực lực để quyết chiến. Điệp luyến hoa của Yến Phi đã ra khỏi vỏ. 77 lưu dụ gặp tư mã nguyên hiển tại xào huyện bí mật lúc sáng sớm đây là ước hẹn từ ngày hôm qua nhằm trao đổi tin tức cả hai đều đồng ý là trước khi sát tử can quy song phương đều duy trì mối liên hệ chặt chẽ để tránh gây sai lầm trong việc phối hợp làm lỡ mất cơ hội tư mã nguyên hiển thần sắc hưng phấn cha ta đã đáp ứng rồi trần công công sẽ xuất thủ giúp đỡ các ngươi thu thập can quy lưu dụ cười khổ bọn ta lầm rồi can quy tuyệt không ẩn mình trong tiệm gạo đó rồi đem toàn bộ tình huống đêm qua nói ra Tư Mã Nguyên Hiển nghe xong, gật đầu, cha ta hoài nghi không sai, người theo lời Trần Công Công cảm thấy kẻ này cẩn thận và thông minh vô cùng. Theo đạo lý y không nên gặp mặt tô danh vọng khiến người khác có thể theo dấu vết để truy tung màn nên lưu lại thuyền trên Đại Giang, muốn đánh muốn chạy đều rất thuận lợi. Lưu Dụ thầm nghĩ cái này gọi là người ngoài cuộc sáng suốt hơn, cũng có thể thấy được tài trí và sự lao luyện của Tư Mã Đạo Tử. Nghĩ lại bản thân mình nhiều lần thoát khỏi độc thủ của hắn quả thật cũng có chút may mắn. Tư Mã Nguyên Hiển như mày. lưu tuần đến kiến khang có việc gì thế nếu như giết được hắn thu hoạch càng lớn hơn lưu dụ không dám nói ra phán đoán về việc lưu tuần đến kiến khang có khả năng là muốn đối phó với lưu dụ gã liền nói muốn giết lưu tuần có lẽ dễ dàng hơn đối phó với can quy một chút bởi vì lưu tuần có khả năng đang ẩn mình trong tiệm gạo tư mã nguyên hiển lấy làm lạ hỏi tô danh vọng không phải là người của hoàn huyền ư làm thế nào mà lôi kéo vào mối quan hệ với lưu tuần lưu dụ nghĩ thầm bất luận giết được can quy hoặc lưu tuần hay không Tô Danh Vọng khẳng định là đã xong đời, còn liên lụy đến vợ con. Với sự tàn nhẫn của Tư Mã Đạo Tử, ý tuyệt không tha cho hắn. Ga nói, có thể có cô Thiên Thu, đương nhiên cũng có thể có Tô Danh Vọng. Bên ngoài Tô Danh Vọng hưởng lợi từ hai phía, bên trong có thể là đệ tử trung thành cuồng tín của Thiên Sư Đạo, vì lý tưởng tôn giáo, không màng đến sống chết của bản thân. Tư Mã Nguyên Hiển hai mắt sát cơ đại thịnh, lạnh lùng, hãy làm theo chủ ý của ta. Bắt hết vợ con Tô Danh Vọng, xem hắn có ngoan ngoãn hợp tác không. Lưu Dụ nói, đây là biện pháp khi không có biện pháp nào, chưa đến lúc tối hậu thì không nên sử dụng. Tư Mã Nguyên Hiển tràn đầy hào hứng. Lưu Minh còn có đề nghị nào khác hay hơn sao? Đồ đương ra vì sao không đến cùng Lưu Minh? Lưu Dụ biết hắn có hảo cảm với Đồ Phụng Tam hơn bản thân gã. Vì Đồ Phụng Tam không những có mối thù sâu tựa biển với Hoàng Huyền, lại biết rõ hư thực của Y hơn nữa không mang cái áp lực uy hiếp của chân Mệnh Thiên Tử. Gã đáp. đồ huynh phải đến biên hoang tập kêu gọi hoang nhân huynh đệ của bọn ta đến kiến khang trợ giúp tư mã nguyên hiển vui mừng nói thật là tốt quá lưu dụ thấy tư mã nguyên hiển bộc lộ tâm tính thiếu niên ác cảm đối với hắn cũng giảm đi phần nào bọn ta chỉ hy vọng có đủ người để đối phó với thiên sư quân không hề có liên quan đến tình huống hiện nay tư mã nguyên hiển tràn đầy hy vọng yến phi có thể đến giúp không cha ta cũng muốn hắn đến đây chỉ có hắn mới có thể thu thập được tôn thân lưu dụ gật đầu nói nếu như yến phi có thể phân thân Nhất định sẽ đến đây. Trong lòng gã thầm nghĩ vì tạ đạo hợn, Yến Phi không thể không đến kiến khang. Sau đó liên hỏi, nếu can quy và lưu tuần, chúng ta chỉ có thể giết một người, công tử lựa chọn thế nào? Tư mã nguyên hiển như mày nói, huynh dự tính chỉ giết một người trong bọn chúng phải không? Lưu dụ mỉm cười nói, chuyện có thể làm được đương nhiên là giết cả hai người bọn chúng. Bất quá chúng ta trước tiên phải cân nhắc nặng nhẹ, đến lúc hành sự mới không rơi vào tình thế tiến thoái lương nan, kết quả là cả hai việc đều không thành. Tư mã nguyên hiển trầm ngâm suy tính, cái chết của can quy đối với hoàn huyền mà nói chỉ là mất đi một danh tướng, tình không ảnh hưởng đến uy vọng của hắn. Nhưng Lư Tuần là truyền nhân của Tôn Ân, trong Thiên Sư Đạo Huy danh chỉ đứng sau Tôn Ân, còn hơn cả từ Đạo Phúc. Nếu như hắn bị bắt sống tại Kiến Khang, sẽ là một đả kích trầm trọng đối với Thiên Sư Quân, trực tiếp ảnh hưởng đến hình tượng của Tôn Ân trong tim các tín đồ. Lưu Dụ đồng ý nói, công tử nói rất đúng. Còn bà nó... Nếu như pháp lực của tôn ân không tự mình bảo hộ được đại đồ đệ của hắn, thì dựa vào đâu mà dám tự cho mình là thiên sư? Hắc. Tưởng tượng xem. Lúc đại quân xuất trinh, chúng ta đem bêu cái đầu xinh đẹp của Lưu Tuần trên ngọ môn, sẽ có tác dụng kích động lòng quân hữu hiệu hơn nhiều so với câu chuyện con bà gì đó. Việc nói chen vào cả những câu thô tục như vậy làm vị hoàng thất quý tử này sướng hơn cả việc được vỗ ngưỡng ngựa. Tư mã nguyên hiển Hưng phân nói, quyết định như thế đi, chúng ta lấy Lưu Tuần làm mục tiêu hàng đầu. Can quy và nhậm yêu nữ cứ xếp thư yếu. Lưu dụ là cố ý làm cho hắn cao hứng, càng dễ nói chuyện, thừa cơ nói, đối phó lưu tuần, nhất định phải dùng cao thủ. Ta muốn mời Tống Bi Phong đến rút, nhưng sợ công tử trong lòng không thoải mái, trước tiên muốn nghe ý kiến của công tử đã. Nếu như công tử không đồng ý, tư mã nguyên hiển cắt ngang lời gã, đại cục là trọng, việc nhỏ trước đây bàn làm gì? a kỳ thiên thiên, có một số việc ta thật lòng không muốn nhớ đến. Về phương diện này cứ do huynh quyết định đi. Hắn nói tiếp, cha ta muốn gặp huynh, ta đã chuẩn bị xe ngựa rồi, lưu huynh đi cùng ta luôn. Lưu Dụ bất ngờ không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa đã thốt ra lời khước tử. May mắn gã phát giác lúc Tư Mã Nguyên Hiển nói đến từ mời, thần sắc dường như có chút kỳ quái, gã đoán rằng Tư Mã Nguyên Hiển phục mệnh cha đến thăm dò xem phản ứng của Lưu Dụ gã nên nào dám do dự, thần sắc ra vẻ vui mừng đáp, ta chính là đang muốn thỉnh an Lang Nha Vương, chỉ sợ Vương gia người bận rộn. Chúng ta lập tức đi ngay. Đồng thời trong lòng gã kêu khổ. Hiện tại tiểu mệnh của gã đang nằm trong tay tư mã đạo tử. Lao muốn giết gã, chỉ cần tùy thời gọi gã đến một nơi nào rồi đặt gã vào chỗ chết. Một vị trần công công cũng đã làm gã phải tận lực ứng phó rồi. Hà huống còn có đệ nhị cao thủ trong bảng cựu phẩm cao thủ tư mã đạo tử và cao thủ của lang Nha vương phủ Tư mã nguyên hiển nghe xong câu trả lời của gã, thần thái nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng, đứng lên nói, chúng ta đi. Hai người leo lên xe ngựa gần đó, trước sau có 12 thân vệ cưỡi ngựa đi theo hộ giá, hướng về phía lang nhà vương phủ. Ở trong xe, Tư Mã Nguyên Hiển hỏi, nhậm yêu nữ buổi tối hôm đó cuối cùng là gặp ai? Lưu Dụ đáp, ta cũng muốn có người có thể nói cho ta hay. Thấy Tư Mã Nguyên Hiển trong mắt lộ thần sắc thất vọng, Lưu Dụ trong lòng thầm nghĩ mình không thể tùy tiện nói một câu thoái thác hắn được. Gã nói tiếp, đầu tiên, Can Quy không những biết nhậm yêu nữ đi gặp kẻ nào, mà còn hiểu rõ kẻ đó không dễ gì gặp được. Cho nên nhịn không được đã mở miệng hỏi. Mà nhậm yêu nữ có thể gặp được kẻ này, cảm thấy tự hào, đã trả lời hạnh bất đục mệnh. Nhậm yêu nữ đương nhiên là đại diện cho Hoàn Huyền cùng kẻ đó nói chuyện. Kẻ có đủ tư cách khiến Hoàn Huyền cử mật sứ đến gặp tại kiến khang khẳng định không nhiều. Người này rốt cuộc là ai cũng khá rõ ràng rồi. Tư mã nguyên hiển như mày không nói, sau khi khổ sở suy nghĩ một lúc liền hỏi, huynh có nghi ngờ ai không? Lưu Dụ cũng đang dụng tâm suy nghĩ. Đêm qua sau khi bọn họ quay lại quy thiện tự. Đồ Phụng Tam vì sợ nhậm thanh thị nương tựa nhiều vào hoàn huyền, sẽ làm bại lộ quan hệ giữa hắn và Hầu Lượng Sinh. Hắn đặc biệt lo lắng cho sự an nguy của Hầu Lượng Sinh, làm mọi người cũng không có tâm tình đâu mà đi lo chuyện khác. Đến lúc này Lưu Dụ mới thật sự suy nghĩ đêm qua kẻ nhậm thanh thị đi gặp là ai. Tối qua Đồ Phụng Tam đã dùng hết nhân sự, lập tức phái người đến Giang Lăng, cảnh báo cho Hầu Lượng Sinh lập tức bỏ trốn. Lưu Dụ nói, Lưu Tuần cũng có thể đi theo nhậm yêu nữ. Rất có khả năng hắn giám thị. hoặc tìm cơ hội hạ thủ giết chết kẻ đó, vừa khéo lại gặp nhậm yêu nữ, nên thay đổi mục tiêu. Từ chuyện đó thấy rằng với bản lĩnh của Lưu Tuần cũng không cách gì tìm ra cơ hội hạ thủ, đành phải bỏ qua. Con mẹ nó, người này là ai chứ? Tư mã nguyên hiển hương phân nói, đúng. Con mẹ nó, người này rốt cục là ai? Vì sao Lưu Tuần lại cảm thấy cổ quái đối với việc nhậm yêu nữ đi gặp kẻ kia? Rõ ràng kẻ này với Hoàn Huyền đang ở vào tình trạng đối địch. người nào có thể khiến cho Lưu tuần muốn hành thích lưu dụ vẻ mặt biến đổi ngây người nhìn tư mã nguyên hiển quên rằng câu hắn vừa mới nói ra có thể là câu nói thô tục nhất trong đời hắn đội mã xa lúc này đã chạy đến ngoài cửa lang nhà vương phủ thì dừng lại tư mã nguyên hiển nhìn thấy thần tình của lưu dụ biết gã đã đoán ra được kẻ đó vội khẩn trương hỏi rốt cuộc kẻ đó là ai lưu dụ đang muốn trả lời hắn bỗng nhiên thần sắt đột biến đưa tay rút hậu bối đao sau lưng quắt lên cẩn thận có thích khách Nói chưa hết câu, từ bên ngoài đã truyền lại hai tiếng la thảm, tiếp đến nóc xe vỡ tung ra. Lưu Dụ đã kịp rút hậu bối đao, ôm ngang người Tư Mã Nguyên Hiển, phá vỡ cửa xe, lăn ra bên ngoài. rầm Chỗ trong xe hai người vừa ngồi vỡ vụn, mảnh gỗ bắn tung tóe, cảnh tượng kinh nhân đến cực điểm. 77. Thương ảnh tràn ngập không gian, nhắm đầu, mặt Yến Phi đâm tới, tựa như dốc toàn lực, nhưng Yến Phi đã cảm nhận rõ ràng mục tiêu của Sử Cựu Ni Quy. Biết đó chỉ là chiêu số dụ địch che đậy sát chiêu thật sự. Khi Sử Kiều Ni Quy ra chiêu công kích đầu tiên, chàng đã cảm thấy rõ ràng Sử Kiều Ni Quy không chỉ là cao thủ có khả năng cùng chàng phân cao thấp mà còn không màng đến chuyện sinh tử, chỉ cốt ngăn chở chàng truy sát mộ dung bảo. Chỉ cần chàng một chút không cẩn thận, thụ thương dưới sự tấn công điên cuồng của đối thủ, ngay cả khi có thể giết chết Sử Kiều Ni Quy, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc chàng hoàn thành nhiệm vụ mà thác bạt khuê bị thác. điều làm chàng lo lắng là để trừ khử một đối thủ mạnh như thế này, không thể không tổn hao chân nguyên, sẽ đại giảm cơ hội đuổi kịp mộ dung bảo. tính đi tính lại, có sử kiều ni quy cản trở, khả năng mộ dung bảo chạy trốn thành công càng lớn. tiến phi hừ lạnh một tiếng, điệp luyến hoa nghiêng nghiêng chỉ vào đối thủ, lung lay bất định, vừa công vừa thủ, làm cho đối phương khó mà đoán được. trong lúc tâm tư vừa chuyển, sử kiều ni quy vọt đến trước mặt tiến phi, thương ảnh mù trời ngập đất lập tức tiêu tán, chỉ còn lại cái bóng như một đám mây đen. Các mặt mà tới. Biến hóa này tựa như ảo thuật. Tiến phi trong lòng không nhịn được cũng thầm tán thưởng. Trang lâu rồi chưa gặp phải đối thủ mạnh mẽ và nhạy bén như thế này. Trang lập tức thả lỏng, gác nhiệm vụ truy sát mộ dung bảo sang một bên, bằng không nếu trong lòng vẫn còn vướng mắc chỉ một chút bất cẩn, rất dễ bị lật thuyền trong cống ránh, ôm hận dưới tay đối thủ. Điệp luyến hoa chém ra ngay đúng mép biên giữa thuẫn và huyết hầu của sử kiểu ni quy. Trang! Sử kiểu ni quy vội vàng lùi về sau Kiếm này lực đạo trầm hùng, liên miên bất tuyệt như sóng trừng giang, đổi lại là người khác đã chịu đựng không nổi. Nhưng sử cựu ni quy chính là cao thủ kiệt xuất nhất mới nổi lên của Đại Yên, võ công đích thị đứng trên mộ dung bảo, tuy đối phó với chiêu vừa rồi cực kỳ khó khăn nhưng vẫn miễn cưỡng trụ lại được. Nếu đối thủ không phải là Yến Phi thì lúc này hắn đã quyết định thừa thắng truy kích, thi triển sát thủ, không để đối phương một lần nữa phản kích. Nhưng Yến Phi là dạng người nào, nam chắc một thuẫn đó hoàn toàn không phải toàn lực thi triển. vì vậy sử cựu ni quy tự mình không chịu nổi kinh lực của một kiếm đó quả nhiên sử cựu ni quy thu thiết thuất lại bảo vệ vùng ngực bụng trường thương từ dưới đáy thuẫn đâm nghiêng mà tới nhắm thẳng vào vị trí đan điền của chàng nhanh như thiểm điện kèm theo tiếng rít phá không rõ ràng là với lực đạo cứng mãnh nếu như chàng thừa cơ tấn công khác nào tự đưa mình đâm vào ngọn thương chiêu thức biến hóa cùng cực như vậy chàng cũng lần đầu được nhìn thấy điểm lợi hại nhất là đối phương trầm trường thương xuống lại dùng thuẫn bài che mất tầm nhìn của yến phi đến khi trường thường tới vị trí gần như dính với mặt đất dùng cước đá mũi thương từ dưới lên trên bắn tới yến phi yến phi cười lớn hảo thương pháp trang một cước xuất ra chúng ngay đầu thương trường thương bị đẩy bắn lên trên xoay tròn phát ra âm thanh mánh liệt bay xuyên qua không gian tới bảy tám trượng sử cựu ni quy trông thấy bí kỹ bị phá nhưng vẫn dụng manh hét to một tiếng ném thuẫn bài xoay theo hình xoắn ốc bay tới đồng thời bạn xuất mã đao bên hông phóng theo sau thuẫn Thuấn ném ra lần này khác so với trước, kinh lực sung mãn không lưu lại một mảy may nào. Cho dù với công lực hiện tại của Yến Phi, cũng cảm thấy ngạnh tiếp chiêu này là hết sức bất trí. Trang đương nhiên tự tin có thể đánh rơi Thuấn xuống. Nhưng với cái Thuấn bài nặng 7, 80 cân này, thêm vào đó là chân kình của Sử Cựu Ni Quy, phối hợp với thế xoay vòng cũng đủ làm cho cánh tay Yến Phi tê dần, khó có thể kháng cự lại thế đao liên tục công tới của Sử Cựu Ni Quy. Sự cao minh của kẻ này, quả thực nằm ngoài dự đoán của Yến Phi. Yến Phi bỗng bất ngờ nhảy lên, điểm mũi chân phải vào giữa trong thuẫn, tựa như đằng vân giá vụ theo thiết thuẫn bay lùi. Trong sát na đã lăng không mở rộng khoảng cách ba trượng với Sử cựu Ni Quy. Tiến Phi dùng lực vào mũi chân, không chỉ làm cho thiết thuẫn dưới chân ngừng quay mà còn làm cho nó quay theo chiều ngược lại. Tiếp đó rơi thuẫn, quay lại nên tiếp thế truy kích liên miên của Sử cựu Ni Quy. Sử cựu Ni Quy kinh hãi, tránh sang một bên. Tuy tránh được thiết thuẫn, nhưng khí thế như cầu vồng đã tan nát. Một lần nữa không thể bằng năng lượng vi diệu mạnh mẽ mà truy kích Hiến Phi. Lúc này Hiến Phi lao đến phía trên của Sử Cửu Ni Quy, điệp luyến hoa công kích đi không chút lưu tình. Đinh đinh đang đang tiếng đao kiếm giao kích liên miên bất tuyệt phát ra. Sử Cửu Ni Quy tận lực thi triển sở năng, miễn cưỡng chống cự. Hiến Phi tung mình nhảy vọt về phía sau, hạ xuống đất. keng Trường thương trước đó bị Hiến Phi đá trúng khi ở trên không lúc này đang lung lay phía sau Sử Cửu Ni Quy. có thể thấy các chiêu số vừa mới giao thủ xảy ra với tốc độ nhanh như thế nào. Sư Cửu Ni quy chỉ mới chặn bảy, tám kiếm của Yến Phi, mà quần áo đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc dài rối tung lên, miệng mũi thai đều ướt máu, toàn thân run rẩy, giống như vừa trải qua 3 ngày hai đêm chiến đấu liên tục trên chiến trường. Sử Cửu Ni quy khó tin nhìn Yến Phi, run run giọng đây là công pháp gì? Keng. Sử Cửu Ni quy cuối cùng cũng không cầm nổi mã đao, để rơi xuống đất. Yến Phi trong lòng than thầm. Hiện tại việc truy kích mộ dung bảo đã tan như bọc nước, cũng vì chân nguyên tổn hao quá độ. Trang đã ngầm lấy tiên môn quyết dung hợp vào trong kiếm pháp, mỗi kiếm kích ra đều chí hàn trí nhiệt, người bình thường như sử cửu ni quy làm sao có thể chống nổi. Chẳng khác nào dùng chân kình của sử cửu ni quy khai mở tiểu tiên môn. Dù cho không khai mở tiên môn thật sự, nhưng cũng đủ để mở toang khuyết khẩu trong kinh khí đối phương, triệt để đánh bại đối thủ. Nếu không như vậy... Yến Phi sợ rằng gặp phải người dũng manh không sợ chết như sử kiểu Nhi quy muốn đối phó cũng phải mất một đoạn thời gian. Đến kiếm thứ 8, Yến Phi cũng cảm thấy sức lực gián đoạn. Nếu như không gặp phải đối thủ cao mình như thế này, chàng cũng khó sáng tạo ra nhật nguyệt lệ thiên đại pháp mới, được lĩnh ngộ từ tiên môn. Ngay đó, tại Ba Lăng, đối diện với lưỡng hồ bang bao gồm cả nhếp thiên hoàn, chàng mới lần đầu sử dụng. Nhưng có thể tùy tâm sử ra kiếm chiêu như lần này là đột phá hoàn toàn mới. sử cựu ni quy ổi lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi Lão đảo ngồi xuống đất hai mắt tuân trào nhiệt lệ buồn dầu nói giết ta đi yến phi cha kiếm vào vỏ kinh ngạc hỏi sử cựu huynh vì sao lại khóc thế sử cựu ni quy thê lương nói ta không phải vì sinh tử bản thân mà lưu lệ càng không phải vì bị ngươi đánh bại mà lưu lệ mà là đau lòng do thua trận này giá như bọn ta tuân theo chỉ thị của hoàng thượng thì đã không rơi vào kết cục này động thủ đi yến phi hứng hờ nói hãy quay về đi chiến tranh luôn có lúc thắng lúc bại. Nói xong quay người bỏ đi. Hết chương 375. Chú thích. Hạnh bất nục mệnh, may mắn không nục mệnh. Chương 376, Thiên Lý báo tin. Trường kinh của ai mà mãnh liệt bá đạo như vậy? Kẻ nào lại dám giữa ban ngày ban mặt, ngang nhiên ở trước cửa lang nhà vương phủ công kích tỏa giá của tư mã nguyên hiển. Lưu dụ ôm tư mã nguyên hiển lộn vòng ra đường, tình thế hôn loạn đến cực điểm, cửa chính vừa mới mở được một nửa. đám ngựa kéo xe bị kinh sợ tung vó trước lên không, kéo theo chiếc xe rách nát tả tơi. Cưỡng bức đám vệ binh canh cửa đang lũ lượt kéo ra phải quay trở lại trong phủ. Những thân vệ bên mình tư mã nguyên hiển, ai nấy đều rút binh khí ra, nhảy ngay xuống ngựa, hấp tấp vây quanh che chắn, gào thét quát mắng, càng làm tăng thêm sự hỗn loạn. Lưu Dụ vừa mới chạm đất, đã lập tức nhìn thấy hai thân vệ nằm trên mặt đất. Một người nằm xa xa ngoài đường lớn, một người khác chết gần xe ngựa, đều là do đầu bị vỡ toát ra mà chết. máu tươi bắn ra nhuộm hồng cả đoạn đường dài ngựa cưới của họ kinh hãi tung vó dập liên hồi lên mặt đường càng làm tăng thêm sự hỗn loạn người và xe trên đường tranh nhau chạy loạn trong đầu lưu dụ hiện lên tình cảnh vừa mới diễn ra thích khách từ một điểm cao trên lâu phòng đối diện đằng không đánh xuống trước tiên dùng cước đạp vỡ đầu thân vệ đi cuối đội rồi mượn lực bay lên dùng thủ pháp tương tự để sát hại một người khác đến đây mới trực tiếp công kích xe ngựa kẻ nào mà lợi hại như vậy lẽ nào lại là tôn ân Phải biết rằng thân vệ của tư mã nguyên hiển đều thuộc hạng cao thủ, từ trong đám binh sĩ có võ nghệ cao cường nhất cứ trăm người mới chọn ra được một người, cho dù bị tấn công lúc không đề phòng, cũng khó mà trong thoáng chốc đã giết được cả hai người bọn họ. Lưu dụ tự lượng sức mình không thể làm được điều này. Kinh khí ép người hướng đến. Người ở xung quanh đó đều bị kinh khí làm cho nghiêng ngả chiến choáng. Lưu dụ hiểu rõ đạo lý không nên hoàng hốt, đẩy tư mã nguyên hiển sang một bên, quát lớn, bảo vệ công tử. Rút hậu bối đao ra khỏi vai. cố hết sức dựa vào cảm ứng vọt về phía trước khua đao chém lên trên không đùng, kinh khí giao kích kẻ vừa mới đến một lần nữa vọt lên không lưu dụ thảm thiết rên lên một tiếng chút nữa lại lộn vòng ra đất toàn thân huyết khí nhộn nhạo ngũ tạng lục phủ dường như đảo lộn phun ra một ngụm máu tươi nếu như công lực mấy ngày gần đây không tiến triển vượt bậc một trưởng vừa rồi có lẽ đã kết liễu tiểu mệnh của gã lưu dụ nhìn lên theo hướng của kẻ vừa mới chạy khó tin thốt lư tuần Lưu Tuần hiểu rõ đã đánh mất thời cơ hạ sát đối thủ, cười dài, để xem ngươi còn có thể sống được đến lúc nào. Lộn mình một cái lăng không về phía đối diện, biến mất vào trong một ngõ tắt. Tư mã nguyên hiển lúc này mới lấy lại bình tĩnh, đi đến bên cạnh lưu dụ, trừng trừng nhìn theo hướng lưu tuần vừa chạy đi. May mà có huynh bên cạnh, không thì ta đã chết không nghi ngờ gì nữa, lưu tuần không ngờ lại lợi hại như vậy. Huynh không sao chứ. Đám thân vệ đứng vây xung quanh hai người. Lưu dụ lau vệt máu trên khoẻ miệng, trầm giọng đáp. Ta không sao. Còn bà nó chứ. Lưu Tuần sắp biến thành một tôn ân thứ hai rồi. Trong lòng thực chất lại thầm nghĩ lần này đúng là ngẫu nhiên mà xảy ra sai lầm. Lưu Tuần khẳng định là muốn giết bản thân gã chứ không phải là Tư Mã Nguyên Hiển, nhưng lại làm cho hắn hiểu lầm, cho rằng gã liều mạng cứu hắn. Cũng có thể thấy rằng Lưu Tuần đến lúc này đã nắm rõ hành tung của gã, lần này chỉ là vừa khéo lại gặp Tư Mã Nguyên Hiển. 77. Biên Hoang Tập Biên thành khách sạn Ở trong phạm đường tiếng nói chuyện ồn ào. Đoàn tham quan biên hoang đầu tiên phần lớn tụ tập tại đây ăn sáng. Mọi người ngồi lẫn cả vào với nhau như thể đã thân quen nhau lắm, những chuyện nói ra đều đặc biệt thú vị, và lại tối qua tham quan thiên huyệt và nghe qua câu chuyện nhất tiễn trầm ẩn lòng của chắc Cung sinh, càng khỏi lo không có chuyện để nói. Liên tục hai đêm đến náo loạn thanh lâu, giờ bận rộn trao đổi những điều đạt được, để còn quyết định xem đêm nay nên đến thanh lâu nào để ăn chơi nhảy múa, rượu trẻ bù khú. Lão bản nương Nguyễn Nhị Nương tự mình chào hỏi mọi người. bỏ mặc cao ngạn phải đợi mất không ít thời gian. Hôm nay tuyệt không có bố trí tiết mục sân khấu hay chương trình tham quan phong cảnh, bởi vì tại biên hoang tập mọi thứ đều có đủ cả, thức ăn ngon từ hồ mạc, thanh lâu đồ trường, tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng để khai mạc. lại trong hoàn cảnh tuyệt đối an toàn mà ái truy tìm vui thú, thế mới gọi là có được lạc thú thực sự. dưới sự hợp tác chân thành của toàn bộ hoang nhân tại biên hoang tập, phàm là người có mang ký hiệu tham quan biên hoang thì đều nhận được sự đón tiếp chu đáo đồng hậu, mua sắm có chiết khấu. Đương nhiên, khiến khách càng vui lòng, thoải mái như đang ở nhà vậy, tiêu tiền lại càng hào sảng phong khoáng. Đoàn tham quan biên hoang thứ hai sáng nay mới đến nơi, và ở trong một lữ quán khác. Do số lượng thuyền lầu hạn chế, nên chỉ có thể hai ngày tiếp đại và tiến đi được một đoàn, nhưng hoang nhân cũng đã mãn nguyện vô cùng rồi. Cao ngạ, diêu manh và âm kỳ ba người ngồi trong góc, nghĩ đến chuyện sau khi dẫn bọn họ cùng đi ăn sáng xong là sẽ có thể hồi phục được thân tự do, nên tâm tình ba người đều rất tốt. Tên chết tiệt đảm bảo đáng ghét cũng vừa mới đến, ngồi xuống bàn của ba người cất giọng định loạn. lần này việc tham quan biên hoang tạo được thành công chưa từng có, sau khi chúng ta quay trở về sẽ tuyên truyền rộng rãi hộ các huynh, khiến biên hoang du được khắp nơi ngợi ca, sẽ đoàn đến đoàn đi, khách nhiều như mây. Diêu manh liếc nhìn ra nói, đoàn người thứ hai đến rồi, ngươi không phải chuẩn đi sao? Đảm bảo lúng túng nói ta vừa mới đến bến đỏ bên ngoài tiểu kiến khang để xem qua, bọn xấu truy đuổi theo ta đuổi không kịp được đoàn này. cao ngạn cười nói ngươi thật là quái lạ xem ra vừa mới thức dậy còn chưa ra khỏi khách sạn nửa bước đến đâu xem bọn người xấu thế lẽ nào nấp trong hòm quần áo ở phòng ngươi âm kỳ cười nói nghe nói ngươi tối hôm qua say rượu ở ký viện phải có người khiêng ngươi về khách sạn tu dưỡng của đàm huynh tốt thật đấy có người từ đằng sau đuổi theo truy sát vẫn có thể tiêu giao phóng khoáng như vậy hôm nay có rượu hôm nay say đảm bảo bị ba người thi nhau cứ ngươi một câu ta một câu mà miệng mai chào phúng Nhưng mặt vẫn tươi cười hớn hở, không một chút lúng túng nào vì bị bóc trần lời nói dối, nói, thỉnh ba vị niệm tình ta từ nhỏ đã bơ vơ không nơi nương tựa, hiện tại có chạy cũng không có đường thoát, nên hành động khác thường. Hắc, Ta lần này đến. Diêu manh cắt ngang lời gã nói với âm kỳ, ta có một nghi ngờ, là đàm phú hảo của chúng ta tối qua có lẽ không phải say rượu thật mà là giả vờ say, thế mới không cần phải làm phiền ngài ta tìm túi rút tiền chi trả. Cao ngạn gào lên một tiếng ối cha ngạc nhiên hỏi. Thế nào lại như vậy? Tiểu đàm ngươi không phải có tiêu mãi cũng không hết tiền ư. âm Kỳ cười khanh khách nói, nữ nhân muốn lừa tiền nam nhân, thủ đoạn cao minh nhất là giả vờ nghèo nàn, nam nhân muốn lừa tiền của nam nhân, át phải giả vờ giàu có. Các người có phải là lần đầu tiên hành tẩu giang hồ đâu? Thủ đoạn hạng chín này mà cũng không biết sao. Cao ngạn và diêu mãnh nhịn không được ôm bụng cười lớn. Đàm bảo xun xoe cười phụ hòa nói, thỉnh ba vị đại nhân đại lượng, thông cảm tiểu nhân từ nhỏ cha mẹ mất sớm. 2. Ta lần này đến tìm ba vị, không phải là vì bản thân ta, mà là Trần Lão Bản muốn tìm đường làm ăn tại biên hoang tập. Ba người ngạc nhiên nhìn nhau, hiểu rõ tiểu tử này cuối cùng cũng được thỏa nguyện, tìm được oan gia trịu để cho gã lửa tiền. Trần Lão Bản trong lời nói của đảm bảo đến từ Kiến Khang, ông ta sở hữu đoàn hữu trung, là một đại thương gia tiêu tiền như nước, tối qua tại đổ trường thua hơn 10 lượng vàng mà mặt vẫn không đổi sắc. Bất quá giang hồ có quy củ của giang hồ, biên hoang tập có quy củ của biên hoang tập. Tuy rằng biết rõ đảm bảo tên tiểu hoạt đầu này nói dối, bọn họ vẫn không thể phá hỏng chuyện của gã được. Đảm bảo lại dùng thái độ thành khẩn nhất nói, có thể thành thành thật thật mà làm kinh doanh, thì còn có ai nguyện lòng muốn trộm cắp cấp giật, làm những chuyện thương thiên hại lý. Ta lần này đến biên hoang tập, chính là muốn được chuyển sang làm ăn lương thiện, làm một con người mới. Thình ba vị niệm tình ta ba năm. bỗng nhiên một người của chấn kinh hội vội vàng tiến đến, ghé vào thai của âm kỳ nói nhỏ, đảm bảo đành phải im lặng. ông kỳ nghe xong nhữ mày nói người đó đang ở đâu thế tên thủ hạ nói người đó đang ở bên ngoài cửa ông kỳ khoát tay ra hiệu cho thủ hạ tiến lại rồi nói với đảm bảo tối nay tại thuyết thư quán sẽ có tọa đàm liên quan đến chuyện làm ăn buôn bán tại biên hoang tập này đến giờ cứ dẫn trần lao bản của ngươi là xong việc hiện tại lao tử còn có việc ngươi lập tức cuốn xéo đi cho ta đảm bảo cảm tạ rối rít rồi bỏ đi người của trấn kinh hội lúc này đã dẫn người kia vào người đó dáng vẻ phong trần Trên mặt đầy vẻ mệt mỏi, rõ ràng là vừa đi đường xa đến, nhưng hai mắt vẫn lấp lánh có thần, thân thể cường tráng thẳng thắn chính trực. Ba người nhìn qua đều biết là cao thủ, không hẹn mà cùng ngầm giới bị. Một lần sai không thể lại sai thêm lần nữa, may mắn không phải lúc nào cũng đứng về phe bọn họ. Âm kỳ nói, mời ngồi. Người đó ngồi xuống đối diện ba người. Âm kỳ nói xin hỏi cao tính đại danh của các hạ, có việc gì quan trọng cần gặp đồ lao đại. Hạ tử bình tĩnh quan sát Âm kỳ rồi trầm giọng nói bổn nhân là Khoe Ân. Phụ mệnh chủ nhân đến gặp đồ lao đại, còn chuyện đến vì việc gì, phải gặp đồ lao đại thì ta mới có thể nói được. Cao ngạn nhìn sắc mặt hắn đầy chính khí, nhịn không nổi bèn nói âm gia chính là huynh đệ của đồ lao đại, là nhị đương gia của Trấn kinh hội, đồ lao gia không có mặt, âm gia có thể thay thế đồ gia, nói với âm gia hay nói với đồ gia cũng không có phân biệt gì. Khói ân lắc đầu nói bởi vì lệnh của chủ nhân, ta chỉ có thể nói với đồ lao đại mà thôi. Âm nhị đương gia nếu không thiền. có thể chỉ cho ta cách nào gặp được đồ lao đại không? Âm kỳ không vui trả lời việc này không thể đem ra để bàn bạc được, hành tung của đồ lao đại bọn ta là một bí mật, sẽ không thể bằng vào vài lời phiến diện của một người không quen biết mà tiết lộ ra được. Hắn nói một cách hoàn toàn cự tuyệt, cao ngạn và Diêu mãnh đều không dám nói vào. khoái âm ngây người chừng chừng nhìn âm kỳ, đồng nhiên hai mắt trợn hoe đỏ, túi đầu nói ta cầu xin âm ra được không? Nếu như ta có nửa lời nói sai, xin chịu trời chu đất diệt ba người đối với thần sắc của hắn nghi ngờ khó hiểu muốn một nam tử hán cứng cỏi như vậy nói ra những lời cầu khẩn này thực khiến người phải kinh ngạc hết sức cao ngạn không nhẫn mại được nói chí ít cũng nên tiết lộ một chút tình huống ví như chủ nhân của ngươi là ai để cho âm gia còn xem xét khoái ân trầm ngâm chốc lát hạ thấp giọng nói ta đến từ giang lăng là thủ hạ của hầu gia âm kỳ giật mình nói hầu lượng sinh ông ta gặp phải chuyện gì ư khoái ân trong mắt ngấn lệ không thể kiềm chế nổi nước mắt đang trực chảy ra Bèn khóc giống lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. 77. Trong sảnh đường của lang nha vương phủ, Tư mã đạo tử ngồi ở ghế chủ tọa, Trần Công Công ngồi ở bên tay phải, Tư mã nguyên hiển và lưu dụ hai người ngồi ở phía đối diện. Gặp mặt dưới phương thức như thế này, có điểm giống như họp mặt gia đình, khiến cho lưu dụ nảy sinh cảm giác kỳ dị. Nếu như gã đoan không sai, việc gã cứu thoát Tư mã nguyên hiển đã làm giảm thiểu địch ý của Tư mã đạo tử, khiến quan hệ của bọn họ trở nên gần gũi hơn. Dù cho tư mã đạo tử có đơn thuần cân nhắc tới quan hệ lợi hại chăng nữa, chỉ cần có thể chứng thực được 3 điểm, thì Lão khẳng định sẽ trong dụng gã. Đầu tiên, phải chắc chắn Lưu Dụ không phải là người kế thừa mà tạ huyền đã chỉ định, điểm thứ hai là Lưu Dụ không có ra tâm, còn điểm cuối cùng cũng là quan trọng nhất chính là Lưu Dụ phải tuyệt đối trung thành với Lão. Lưu Dụ đã cô hết sức suy nghĩ biện pháp trên cả ba phương diện này, nhằm giảm bất sự nghi ngờ của tư mã đạo tử đối với gã, chính là vì muốn tranh thủ được một cơ hội để lập đại công. Đại phá tiêu liệt vũ tịnh không thể tính toán vào đây được, bởi vì tiêu liệt vũ chỉ gây họa ở thành trấn nơi vùng Duyên Hải, không uy hiếp trực tiếp đến sự an nguy của kiến khang nên giới quyền quý ở kiến khang căn bản không coi chuyện này vào đâu. Nếu như đại phá được thiên sư quân, đương nhiên lại là một chuyện khác. Kiến khang từ trên xuống dưới, sẽ xem gã như là vị cứu tinh. Cái gã cần chính là một cơ hội như thế, cũng chỉ có tư mã đạo tử mới có thể hoàn thành nguyện vọng của gã. Tư mã đạo tử không hỏi về việc vừa phát sinh bên ngoài cửa lớn. bởi vì lao đã biết tường tận toàn bộ quá trình từ miệng thủ lĩnh đám vệ binh các cửa lúc này đang hỏi về sự việc phát sinh tối hôm qua lưu dụ dưới sự tra hỏi liên tiếp gắt gao của lao tường tận kể lại mọi chuyện tư mã đạo tử nghe xong trầm ngâm không nói trần công công thì bắt chéo chân im lặng ngồi màn che chứng rủ phảng phất lao tăng đã nhập định nhiều năm đối với bất kỳ sự việc bên ngoài nào cũng không màng hỏi tới sau một hồi lâu tư mã đạo tử hướng đến tư mã nguyên hiền hỏi những lời mà tiểu dụ vừa mới nói cho ta biết với những điều đã nói với Nguyên Hiển có sai khác gì không. Lưu dụ tim đập thình thịch, thầm nghĩ chuyện như thế sao có thể hỏi tư mã Nguyên Hiển ngay trước mặt gã được, đáng lý chỉ nên hỏi ý ở chỗ nào riêng tư thôi chứ, để hỏng phán đoán xem lưu dụ gã có nói dối hay không. Bất quá cũng lờ mờ cảm thấy tư mã đạo tử muốn ngay lập tức làm rõ thành ý của gã, không muốn lãng phí thời gian, để còn quyết định xem có nên tín nhiệm gã hay không. Tư mã Nguyên Hiển lúng túng liếc nhìn lưu dụ đáp, nhi tử không phải muốn nói giúp cho lưu hình. Nhưng những lời huynh ấy đã nói với Hải Nhi giống ý như vậy, chỉ có điều chi tiết hơn thôi. Tư mã đạo tử vui vẻ nói, tiểu dụ chớ trách ta, con người vốn rất kỳ quái, nếu chưa suy nghĩ trước mà nói ra những lời dối trá, thì tất sẽ lộ ra cái hở, ví dụ như câu trước không khớp với câu sau. Hiện tại ta đã rõ rồi. Ta có thể nói chuyện không kiêng dè gì nữa, đối với ngươi cũng không cần phải đề phòng nữa. Ta từ trước đến nay vẫn là một người cẩn thận tỉ mỉ như vậy. Tiểu dụ sẽ nhanh chóng quen thôi. lưu dụ thầm kêu lợi hại những lời nói này cũng nhằm đề tỉnh gã chớ có hỏng lửa dối lão may mà gã có ý hợp tác chân thành với tư mã nguyên hiển nên hiện tại mới không có sự cố gì đáng tiếc tư mã đạo tử lộ vẻ ngưng trọng hạ thấp giọng như thể tự nói tự nghe nhầm thanh thị đã bí mật đi gặp người nào tư mã nguyên hiển nói lưu huynh chính đang lúc nói với hải nhi suy đoán của mình thì ngờ đâu Lưu tuần lại đến tư mã đạo tử hai mắt lấp lánh tinh quang nhìn về phía lưu dụ lưu dụ nói vương gia đã đoán ra được rồi Hai mắt tư mã đạo tử sát cơ đại thịnh nói, hiện nay tại kiến khang, chỉ có một người đủ tư cách khiến Hoàn Huyền cử mật sứ đến gặp, còn những kẻ khác đều không đáng để vào trong mắt hắn. Nhưng vì sao lại là nhậm thanh thị mà không phải là can quy? Trần Công Công mở mắt ra nói, Lưu Lao Chi quả là tò gan lớn mật. Tư mã nguyên hiển nghe thấy tên của Lưu Lao Chi, á lên một tiếng. Trần Công Công nói, Hoàn Huyền quyết định phái người liên lạc với Lưu Lao Chi, nếu là trước đây thì người tới Diêm Thanh ngắt sẽ phải là can quy. Còn như vì sao nhậm thanh thị lại đến gặp Lưu Lao Chi, điều này là do Lưu Lao Chi đã từng bán đứng hoàng huyền, nếu muốn khôi phục lại quan hệ, dùng một người trung gian không có quan chức thì sẽ thích hợp hơn, tất cả đều theo quy củ của giang hồ để mà hành sự. Tư mã đạo tử gật đầu nói, Lưu Tuần một lòng muốn đến kiến khang gây rối mà mục tiêu của hắn là ta và Lưu Lao Chi, chính vì hắn âm thầm theo dõi Lưu Lao Chi, mới phát giác ra Lưu Lao Chi và nhậm thanh thị bí mật gặp nhau, lại cho rằng ta ngồi trong xe ngựa của nguyên hiển cho nên nắm lấy cơ hội ám sát. Hừ, Lưu Tuần yêu đạo, dám đến kiến khang của ta dở trò. Lưu Dụ thở dài một tiếng. Tư mã nguyên hiển kinh ngạc hỏi, Lưu Huynh vì sao thở dài? Lưu Dụ đáp, Lưu Tuần đã không còn là Lưu Tuần trước đây nữa rồi, trừ phi dụ được hắn vào bẫy, biến hắn thành thú bị dồn vào trong góc, bằng không chúng ta có phái ra bao nhiêu cao thủ đi nữa, sợ rằng vẫn chẳng có cách nào hạ sát được hắn. Trần Công Công gật đầu nói, ta đã kiểm tra vết thương trên đầu của từng người một, Hắn có lẽ đã luyện thành Hoàng Thiên Đại Pháp mà Tôn Ân đã dùng để hoành hành thiên hạ không địch thủ, muốn giết hắn quả thật không dễ dàng chút nào. Tư mã đạo tử nói giết can quy và Nhậm yêu nữ liệu có phải là chuyện dễ dàng không? Lưu Dụ nói, chỉ cần một người có thể tới kịp, thì tất cả mọi chuyện bấy giờ sẽ đều có thể dễ dàng giải quyết. Tư mã đạo tử hai mắt sáng lên nói, Yến Phi. Bèn đưa mắt nhìn về phía Trần Công Công. Trần Công Công gật đầu hưởng ứng, nếu Yến Phi tham gia cùng với bọn ta, cho dù là Tôn Ân, cũng khó thoát chết. Sau đó hướng đến Lưu Dụ hỏi, Yến Phi liệu có thể đến kịp được không? Lưu Dụ cười khổ nói, bọn ta đã đưa tin về biên hoang tập, còn như Yến Phi khi nào đến thì vẫn còn là một tần số. Tư mã đạo tử nói, chúng ta sao có thể ngồi chờ Yến Phi như vậy được chứ? Việc này cứ giao cho tiểu dụ xử lý, bọn ta sẽ toàn lực phối hợp. Nguyên Hiển con cũng nên đi theo tiểu dụ mà học tập. Tư mã Nguyên Hiển nhận lệnh, hỏi lại, chúng ta nên ứng phó với Lưu Lao Chi như thế nào đây? Một khi để cho hắn lĩnh quân xuất trình. thì chúng ta sẽ không có cách nào khống chế hắn được nữa. Tư mã đạo tử mỉm cười nói, hiện tại chúng ta liệu có thể khống chế được hắn hay không? Tư mã nguyên hiển nghẹn họng không nói được gì. Tư mã đạo tử hỏi Lưu Dụ, người hiểu rõ tác phong hành sự của Lưu Lao Chi hơn bọn ta, đối với việc này có cách nhìn như thế nào? Lưu Dụ cung kính trả lời hoàn huyền và Lưu Lao Chi không thể dễ dàng thương lượng với nhau như vậy được, chỉ có điều Lưu Lao Chi bằng lòng bí mật gặp nhậm thanh thị, quả là một tín hiệu nguy hiểm. Ti chức cho rằng chúng ta nên làm như không có việc gì, bằng không sẽ dồn ép lưu lao chi về với hoàn huyền, cứ để cho mọi việc đều xuân sẻ, mà ở giữa hưởng lợi. Trần Công Công gật đầu nói, có kiến giải. Tư mã đạo tử kiên quyết nói cứ quyết định như thế. Hiện tại chúng ta tập trung toàn lực đối phó với can quy và lưu tuần, chỉ cần giết được một người trong đó, tiểu dụ ngươi nhất định sẽ lập được đại công cho triều đình, bản vương tất nhiên sẽ luận công ban thưởng, tuyệt đối không nuốt lời. Lưu dụ trong lòng tiêu khổ. Tư mã đạo tử nói như thế này, chẳng khác nào ép gã phải thể hiện, bằng không sẽ hoài nghi năng lực của gã, lúc đó thì đừng hòng mong tương lai láo lại trọng dụng. Nhưng còn có lời gì để nói nữa? Bốn người thương lượng thêm một lần nữa các cách phối hợp như thế nào, để lưu dụ bất cứ lúc nào cũng có thể tìm trần công công nhờ giúp đỡ, rồi giải tán cuộc họp. Chú thích Sa mạc nơi người hồi hột, còn gọi là hồi hồi, sinh sống. Giảm giá Hết chương 376 Chương 377 cận tận sát tuyệt. Yến Phi gặp lại Thác Bạt Khuê trên một ngọn đồi nhỏ cách tham hợp Pha Ba dặm. Dưới sự vây quanh của hơn 10 danh tướng lĩnh cùng thân vệ, Thác Bạt Khuê vẻ mặt phấn khởi phóng tầm mắt nhìn ra xa về phía trường thành. Yến Phi trong lòng xúc động một hồi. Thác Bạt Khuê đã xác lập địa vị của hắn tại miền Bắc, trở thành lực lượng hùng mạnh nhất trên thảo nguyên. Còn ai dám không phụ thuộc vào hắn, thì kẻ ấy phải thân bại tục vong, lực lượng của hắn sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Năm nay, Thác Bạt Khuê mới 25 tuổi. mà đã đạt được thành quả chiến đấu huy hoàng, kiến lập một thực lực quốc gia so với đại quốc cũ càng hùng mạnh hơn. Về phương hướng chung của cuộc chiến này, Thác Bạt Khuê không có phạm bất cứ sai lầm nào. Trước tiên là tránh mũi nhọn của địch, tiếp đó lợi dụng nhược điểm ở tính cách của Mộ Dung Bảo, dù Mộ Dung Bảo vội vàng thâm nhập, hoàn toàn khống chế quyền chủ động. Đến lúc Mộ Dung Bảo chúng kế lui về Trung Sơn, thì bại cục của Mộ Dung Bảo đã định. Thác Bạt Khuê khởi đầu nhờ vào ưu điểm kỵ binh của mã tặc. Dưới sự lãnh đạo xuất sắc của một Thác Bạt Khuê hùng tài đại lược, đã có được một lực lượng quân sự có thể đối kháng với Mộ Dung Thủy. Dù là với tính ngang tàng của Mộ Dung Thủy, cũng không dám kinh suất, ngông cùng ra khỏi trưởng thành tấn công Thác Bạt Khuê. Đương nhiên, Thác Bạt Khuê sẽ không chỉ thỏa mãn với thành tựu hiện nay, hắn có thể sẽ vượt qua trưởng thành khiêu chiến Mộ Dung Thủy kẻ chưa bao giờ nếm mùi thất bại, để quyết định trung nguyên thuộc về ai. Thác Bạt Khuê từ xa thì đã trông thấy chàng, cùng các tướng sĩ si phi xuống đồi nên tiếp. Đôi mắt Thác Bạt Khuê lóe lên thứ ánh sáng rực rỡ chưa từng thấy qua, cười ha ha nói, "Huynh đệ tốt của ta, chúng ta thắng rồi." Lại là thắng lợi toàn diện nhất. Dứt lời từ trên ngựa nhảy lên, Lang không đến ôm Trả Tiến Phi một cái. Các tướng sĩ cũng gỏ cương ngựa dừng lại, kỵ mã yêu thích của Thác Bạt Khuê chạy nhanh đến bên hai người, nện vó nhảy lên vui mừng, tựa như hiểu tính người vui mừng cho chủ. Tiến Phi có cảm giác nhiệt huyết đang sục sôi trong cơ thể Thác Bạt Khuê. Từ khi sự việc còn chưa ổn định, Thác bạc khuê luôn đợi chờ có một ngày này. Hiện tại, mơ mộng hao huyền không ngờ đã biến thành sự thật nên Yến Phi nhận thức rõ được tâm tình của vị hảo huynh đệ này của mình. Thành quả của trận này đến được tuyệt không dễ dàng. Trong đó đã trải qua bao nhiêu đêm không ngủ. Bao nhiêu nỗi lo âu cùng sợ hãi. Thác bạc khuê buông chàng ra, chuyển qua nắm lấy hai vai chàng, nhìn chàng với vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt. Yến Phi nhìn về phía các tướng sĩ, đặc biệt phát giác vẻ mặt mọi người có phần chết lặng. Trong số đó... Thôi hoành càng cúi đầu xuống hơn, tựa hồ không dám tiếp xúc với ánh mắt của chàng. Yến Phi trong lòng chợt động, hỏi, đã bắt giữ bao nhiêu người? Thác bạt khuê cười ha ha trả lời, ta đã từng nói không giữ tù nhân lại chính là không giữ tù nhân lại, chẳng lẽ chỉ là nói chơi? Yến Phi trong lòng thắt lại, nhớ lại một số lớn yên quân nhảy xuống hồ, những người này khẳng định là đã bó tay chịu trói, lẽ nào thác bạt khuê vẫn giết toàn thể bọn họ như vậy ư? Thác bạt khuê đổi sang chuyện khác nói, hiện nay khí thế chúng ta như trẻ tre. phải thừa thắng truy kích đánh thốc tới bình thành nhạn môn ngươi có thể thay đổi chủ ý cùng đi với ta không yến phi cười khổ đáp tại sao ngươi không hỏi ta có giết được mộ dung bảo hay chưa thác bạt khuê vui vẻ đáp việc sống chết của mộ dung bảo dưới tình huống hiện nay đã không còn quan trọng nữa phải chăng hắn đã trốn thoát rồi yến phi gật đầu đáp lại trang càng khẳng định thác bạt khuê cố ý đuổi khéo mình tiện để hắn đem toàn bộ hàng bình yên quân ra hành quyết nếu có mặt mình ở đây đương nhiên sẽ ngăn cản hắn làm cái việc tàn nhẫn bất nhân như thế Để Phú Quốc, tranh hùng sương ba thiên hạ, Thác Bạc Khuê sẽ không bao giờ chủ tay. Việc đã đến nước này, hắn còn khách sáo gì nữa chứ? Thác Bạc Khuê cười, xem như là tiểu tử đó may mắn, sau này chính tay ta sẽ giết hắn, đối với ta mà nói sẽ càng thông khoái. Hay đấy. Huynh đệ ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Tâm tình Yến Phi bông hơi biến đổi, chán nản nói, ta phải lập tức trở về biên hoang tập, nhân tiện chia tay với ngươi ở đây. Nhớ giữ liên hệ chặt chẽ với biên hoang tập. ngươi có thể nhận được tin khẩn do ta truyền đến bất cứ lúc nào hiểu chứ thác bạn khuê gật đầu đáp rõ rồi tiếp đó ghé sát bên thai chẳng nói ta cũng hy vọng ngươi hiểu vì tương lai của thác bạn tộc chúng ta huyết thù sát đệ của ta và mối hận bắt giữ kỷ mỹ nhân của ngươi bọn ta phải tận dụng mọi biện pháp để đánh quỵ mộ dung thủy không được có bất cứ sai sót nào càng không thể lưu tình bởi vì mộ dung thủy cũng sẽ không có chút lòng nhân từ nào đối với chúng ta chiến tranh bao giờ cũng là như vậy Đây là thời đại loạn lạc mạnh thiết yếu, không phải ngươi tử thì ta vong. Vì thắng lợi cuối cùng, giữa chúng ta phải có một người chủ sự vứt bỏ tất cả, làm việc ngoan độc vô tình ấy. Đây là con đường thắng lợi duy nhất, bước trên con đường này thì không thể có bất kỳ sự do dự nào, chỉ có kiên trì đến hơi thở cuối cùng. Nói xong buông trắng ra, quắc, đem ngựa lại. Tiến phi ngăn hắn lại nói, ta đi bộ có điểm tiện hơn. Thác bạt khuê lại nắm lấy hai tay chàng, xúc động tốt, bất luận như thế nào. Thác bạt khuê ta và Yến Phi vinh viễn là hai huynh đệ tốt nhất. Yến Phi cũng nắm lại hắn, khe nói, bảo trọng cho tốt. Dứt lời, đi về phía nam. 77. Chắc cùng sinh ngủ đến giữa trưa mới thức dậy, la cả ở thuyết thư quán dây lát, vừa mới định đi qua biên hoang đăng vương bên cạnh của cha trọng tín xem xét tình tình doanh nghiệp của hắn, chợt có khách đến thăm, bất ngờ khách lại là lưu mục chi. Chắc cùng sinh rất có hảo cảm với hắn, thích thái độ đúng mực cùng tài trí hơn người của hắn. tóm lại cảm thấy hắn hiện nay tuy có tài lại chưa gặp thời nhưng cuối cùng sẽ có một ngày hắn thi triển được hoài bão của mình chứ không phải chỉ là vật trong ao tù mãi. Ben cười nói mời lưu tiên sinh ngồi tùy ý ngài chọn một chiếc ghế. Lưu Mục Chi ngồi xuống chiếc ghế dựa chính giữa ở hàng đầu vui vẻ hỏi chắc quán chủ có thể kể miễn phí cho đệ một câu chuyện không? Bởi chút tiền còn lại đệ đã xài hết khi vào nghe chuyện nhất tiễn trầm ẩn lòng của chắc quán chủ chắc cùng sinh đến thuyết thư đài của lão ngồi xuống đối diện Lưu Mục Chi cười đáp. hóa ra lưu tiên sinh nghèo túng đến như vậy nhưng ngài không cần lo đa số những người đến biên hoang tập là những người nghèo hàn không xu dính túi trong đó cũng không thiếu người sau này lên như diều gặp gió, tỏ rõ biên hoang tập chính là địa phương của cơ hội có thể kiếm sống ở mọi nơi lưu tiên sinh nếu không chê bai có thể kể chuyện kiếm lời ở đây làm trốn nương thân tạm thời lưu mục chi cười nói đa tại chắc quán chủ đã kịp thời trợ giúp tiểu đệ lúc khó khăn này khiến đệ cảm thấy chuyến đi này thật không ổng chắc cùng sinh Đuốt dâu cười nói Đương nhiên ta hiểu được Lưu Tiên Sinh có chi hướng đặt ở nơi khác, nhưng Lưu Tiên Sinh cảm thấy không hưởng phí chuyến đi này, cũng không phải bởi chắc của sinh ta. Hà! Lưu Tiên Sinh muốn nghe câu chuyện nào? Trong 4 câu chuyện lớn của Tệ Quán, Lưu Tiên Sinh đã nghe câu chuyện thứ nhất, ba chuyện lớn còn lại là Biên Hoang Đại Chiến, Phì Thủy Chi Chiến và Tiểu Bạch Chi luyến Lưu Tiên Sinh có hứng thú với chuyện nào? Lưu Mục Chi mỉm cười đáp, câu chuyện để muốn nghe quả thực chưa xảy ra, hay tạm gọi là Tấn Thất Chi loạn có được không? Chắc cùng sinh cười giải đáp, lưu tiên sinh sau khi xem qua thiên huyệt, dù là đoán không đúng quá trình của tấn thất chi loạn, cũng nên nắm được kết cục cuối cùng. Chim không nên chọn cây mà đầu, lưu tiên sinh vẫn còn do dự ư. Lưu mục chi điểm tĩnh trả lời, chắc quán chủ không nên trách đệ quá hoài nghi, lưu dụ một tiếng trầm ẩn lòng đã ứng với tình hình thực tế, thiên huyệt cũng đúng là có việc đó, vấn đề là hai việc này có xảy ra cùng thời điểm hay không, lại không một ai có thể khẳng định. Cho nên, đệ phải hiểu rõ lưu dụ là người như thế nào Mới có thể quyết định nên lưu lại đây làm một thuyết thư tiên sinh khoái khoái lạc lạc, hay liệu mình mạo hiểm, xin đến góp sức cho người có thể là chân mệnh thiên tử. Chắc cùng sinh hỏi, lưu tiên sinh đã suy nghĩ về tình huống của phương diện ấy rồi. Lưu Mục Chi thẳng thắn nói, hiện nay loạn cục Nam Bắc đã thành, ở phương Bắc, Diêu Trường Hùng Bá Quan Trung, Mộ Dung Thủy xưng Hùng Quan Ngoại, tạm trở thành cục diện phân đôi, nhưng hai phía đều chưa thể khống chế hết cục diện. Mà chính vì quần hùng phương Bắc thân mình còn lo chưa xong. ở phương nam những thế lực nằm ngoài triều đình vì không bị uy hiếp nên lúc nào cũng sẵn sàng dục dịch hy vọng có thể thừa thế nổi dậy cướp đoạt chính quyền dưới tình huống như vậy một lưu dụ nhỏ nhoi có thể làm được gì chứ chắc cùng sinh ngửa mặt lên trời cười nói một buổi thuyết thư như thế này là sự khiêu chiến lớn nhất từ khi ta lên làm quán chủ đến nay lưu tiên sinh đã ngồi vững chưa sau khi ta kể xong câu chuyện này bảo đảm ngài sẽ lập tức lên đường cầm theo lá thư giới thiệu của ta đi gặp tiểu lưu dụ Từ nay về sau bước đi trên con đường phò trợ hoàng đế. 77. Hôm nay không biết là ngày lễ Phật Long trọng gì, mà Quy Thiện tự chen chúc đầy thiện nam tín nữ đến thắp hương cùng bái. Hậu viện tinh xá xa hảo là chỗ người đi đường dừng bước, Phật điện đằng trước mặc dù huyên náo động trời, hậu viện và khu vườn Quy Thiện vẫn yên áng tĩnh lặng. Lưu dụ về đến chỗ trọ, đồ phụng tam và tống bi phong ra ngoài vẫn chưa về, khiến gã tâm sự đầy bụng, nhưng khổ nổi không có đối tượng tốt để dốc bầu tâm sự Ôi. Gã phải chu tính để giết một người trong số Lưu Tuần hoặc Can Quy, mới có thể ăn nói với Tư Mã Đạo Tử. Đối với tác phong dùng người của Tư Mã Đạo Tử, gã quả là không dám tân búc, nhưng lại không có biện pháp nào khác. Lưu Tuần đã trở nên vô cùng đáng sợ, xác thực có bản lánh giết chết mình. Tư Mã Đạo Tử đã hiểu lầm, Lưu Tuần lần lượt giám thị Lưu Lao Chi và Làng Nha Vương Phủ, mục đích không phải ở Lưu Lao Chi và Tư Mã Đạo Tử mà là muốn giết Lưu Dụ Gã. Đối với Lưu Tuần mà nói, lưu lại lưu lao chi và tư mã đạo tử chẳng khác nào lưu lại họa căn chia rẽ tấn thất đối với thiên sư quân chỉ có lợi không có hại thế nhưng bản thân mình lại trở thành uy hiếp cho thiên sư quân bởi vì khi việc nhất tiến trầm ẩn lòng truyền khắp thiên hạ lưu dụ ga đã biến thành chân mệnh thiên tử trong lòng dân chúng đối với ngu dân tin tưởng thiên sư đạo cũng có sức hiệu triệu nhất định việc này mới là tình huống tôn ân lo sợ nhất trở lại ngồi xuống trong phòng giữa lúc lưu dụ đang suy tính con nên ra ngoài tìm đồ Tống hai người hay không thì bên ngoài truyền lại gõ ngóng tay. Lưu dụ lập tức lạnh cả sống lưng, cảm giác được tử thần đang đến gần. Gã nhận ra đó là tín hiệu của nhậm thanh thị. Cảm thấy hối hận không kịp nữa rồi, yêu nữ này chắc từ lang Nha vương phủ theo chân gã thẳng tới đây. Trên đường, gã luôn vì nhiệm vụ khó khăn tư mã đạo tử phái đi làm mà tâm thần hoảng hốt, đến mức bị người theo sát gót vẫn không chút hay biết. Nếu như còn có can quy cùng thủ hạ của hắn đi theo nhậm thanh thị tới đây thì lần này gã khẳng định khó mà thoát chết. Lưu Dụ thò tay nắm lấy trôi đao, hít sâu một hơi thốt, nhậm hầu hay vào đây đi. Hết chương 377. Chương 378, cư tâm năn chắc. cách một tiếng, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, ngọc dung và dáng vẻ mê người của nhậm thanh thị hiện ra trước mắt Lưu Dụ. Thị dù mặc bộ y phục bằng vải gai thô không ăn vận chỉnh tề trang điểm kỹ càng như thói quen, mặt cũng không bôi son phấn, nhưng chẳng làm mất phong vận của thị, ngược lại còn tăng thêm khí chất thanh tú. Bàn tay Lưu Dụ rời khỏi cán đao. Không những do phát giác thị đến một mình, mà còn vì không cảm ứng thấy sát ý trên người thị. Mục Quang nhậm thanh thị chiếu lên người gã, chân chối nhìn như thể không muốn rời, làn môi thơm ngát bật ra hai chữ lưu dụ, rồi ùa vào như một làn gió ngát hương mang theo hơi thở thanh xuân tràn đầy, lao vào lòng gã. Lưu dụ vẫn không biết thực sự đã xảy ra chuyện gì, thị đã ngồi trên đùi gã, hai tay ôm ghì lấy cổ, dâng hiến môi thơm. Lưu dụ không còn là lưu dụ trước kia nữa, chỉ cần thị có bất cứ hành động bất thường nào. cũng có thể đi trước một bước xuất thủ phản kích dù sao cùng với thị thân mật tịnh không phải lần đầu đành phải đến đâu hay đến đấy cũng chẳng phải do mình chủ động hưởng thụ trận thế hút hồn của thị môi họ rời nhau hai mắt nhậm thanh thị chớp chớp sáng ngời chăm chú nhìn gã than thở lưu dụ à chàng làm thế nào mà làm được vậy thấy chàng đi ra từ lang nha vương phủ thiếp thực sự không dám tin vào mắt mình hương ngọc cấm mềm ôm trọn trong lòng ở đây là chỗ phật môn thanh tịnh thiên địa bất dung những hành vi vượt ra ngoài khuôn phép Nhưng tư vị kích thích này khiến Lưu Dụ cảm thấy khó mà giữ mình được. Nếu quả không biết rõ sự nguy hiểm của thị, sẽ sai lầm không biết bao nhiêu lần. Lưu Dụ miễn cưỡng để nén lửa dục do thị khơi gợi. Như mày hỏi, người đến kiến khang lúc nào? Sao lại vừa khéo ở bên ngoài cổng phủ Tư Mã Đạo Tử? Thầm nghĩ chỉ cần thị có một câu nói dối, sẽ tìm cách hạ thủ chế ngự thị. Tuy khả năng thành công rõ ràng rất nhỏ, dù sao cũng dễ chịu hơn bị quấy rầy không yên. Nhâm Thanh thị tì cầm vào bờ vai rộng của gã, khoan khoái thở dài một hơi. Dịu dàng nói, nói ra chàng chắc chẳng tin, thiếp chính là phụng mệnh hoàn huyền đến kiến khang tìm gặp Lưu Lao Chi. Sáng nay nhận được tin tức về vụ ám sát bên ngoài đại môn lang Nha vương phủ, nên đến đó xem thế nào, không ngờ thấy Oan gia chàng theo cổng sau đi ra, thanh thị mừng đến suýt phát cuồng lên đấy. Lưu Dụ à? Thanh thị đúng là thực lòng với chàng. Bọn ta lại được ở cùng một nơi rồi. Lưu Dụ cảm thấy hồ đồ đối với sự chân thành và thật thà của thị, một hồi mới rõ dụng tâm của thị là gì, giả bộ sững xuất hỏi. Nàng làm sao lại nhập bọn với hoàn huyền? Nhậm thanh thị giận dối, thế nào là nhập bọn? Nói thế khó nghe quá, thanh thị chính là vì chàng mà hành sự đó. Toàn bộ quá trình kể ra rất dài, bọn ta lên giường nói chuyện được không? Thanh thị nhớ chàng đến khổ. Lưu dụ suýt chút nữa thì quẳng hết vũ khí giáp trụ chạy ra khỏi cửa, nhậm thanh thị không những không nói một nửa lời bịa đặt, mà bộ dạng còn như tấm lòng toàn tâm toàn ý hướng về phía gã, phối hợp với thủ đoạn mê hồn của thị. khả năng kiềm chế của gã đã gần như tiến sắt đến chỗ sụp đổ rốt cuộc mỹ nữ này đang dở trò ma mánh gì nhỉ gã không dám khẳng định nữa nhậm thanh thị từ trên vai gã ngừng lên hơi thở thơm tho nhẹ nhàng phả lên mặt gã mặt cười tươi như hoa nói người ta chính là tận tâm tận lực vì lưu ra chẳng mà buôn tẩu lo việc đó chàng không định tưởng thưởng tiếp sao cho tốt thương yêu tiếp sao cho đáng ư trông chàng kia chỉ biết ngẩn người ôm ấp người ta nam tử hán đại trượng phu lại không dám làm gì ư Lưu dụ suýt nữa thì kêu lên cứu mạng, nhậm thanh thị chính là loại hoa độc có gai tuyệt đối không được chạm vào, trời phú cho mị lực bức nhân, khiến gã liên tưởng đến một loại rượu ngon thuần chất nhưng đã bị hạ độc, miên cương tập trung tinh thần, đắc, đừng có dụ hoặc ta, nàng có biết thích khách là ai không. Nhậm thanh thị hôn nhẹ gã, mỉm cười, không dụ hoặc chàng thì dụ hoặc ai đây. Thanh thị đúng là say mê chàng muốn chết. Không nói nữa, ai mà gan lớn che trời như vậy. Giữa ban ngày ban mặt giám công nhiên ám sát tư mã nguyên hiển ngay bên ngoài làng nhà vương phủ. Lưu Dụ ghé sát vào thai thị nói nhỏ, chính là bằng hữu Lưu Tuần của bọn ta. Thân thể mềm mại của nhậm thanh thị rúng động, hoa dung biến sắc, trừng trừng nhìn Lưu Dụ, thân thể trở nên cứng đờ mỹ mục tràn đầy sắc cơ. Những biến hóa này không thể che giấu, từ đó, Lưu Dụ khẳng định nhậm thanh thị không trực tiếp nhìn thấy tình huống Lưu Tuần hạ thủ, cũng không hề nghĩ đến thích khách là Lưu Tuần. nhưng cũng đoán được mức độ thâm sâu của cựu hận nhậm thanh thị đối với thiên sư đạo. Thấy nhậm thanh thị vẫn ngơ ngẩn nhìn mình, lưu dụ cảm thấy một lần nữa năm thế chủ động, trở nên nhẹ nhõm vô vô vào mông thị hỏi, bọn ta nên giao dịch như thế nào đây? Nhậm thanh thị thở dài một hơi, hồi phục trở lại, những mày nói, người ta chẳng phải đã tận chung với chàng còn gì. Làm sao còn muốn cùng thanh thị giao dịch nữa? Có chuyện gì thì cứ việc phân phó cho xong, bất quá nhất định phải vì thiếp giết chết lư. Tuần Nhân tiện bắt tôn ân phải trả món nợ trước đây. Lưu Dụ cảm thấy ù đầu, bởi lẽ không biết nhậm thanh thị thực sự là chân tình hay chỉ là vợ vĩnh, đành phải hy vọng thị lộ ra sơ hở. Gã thận trọng chầm rãi nói, ta muốn giết can quy. Thân thể yêu kiểu của nhậm thanh thị run lên, nếu mày hỏi, chàng có biết đêm qua thiếp đến thuyền của can quy không? Lưu Dụ trong lòng sửng suốt, thầm nghĩ chẳng lẽ mình thực sự đã hiểu lầm thị, nữ nhân này đích xác là quyết tâm trung thành với mình, nếu không làm sao lại để lộ tình huống của can quy. chẳng biết nên ngạc nhiên hoan hỉ hay phiền não, cũng không biết mình hy vọng thị là chiến hữu hay là địch nhân. Ngọc Thể Nhậm thanh thị đang cứng đờ chuyển sang mềm mại, bàn tay xoa nhẹ lên má phải của gã nói, giết Can Quy tịnh không dễ dàng, người này cực kỳ tinh minh và lợi hại, kế hoạch giết Y của bọn ta phải dày công bố trí kỹ càng, khiến cho mọi người không hoài nghi tiếp, bằng không tiếp sẽ vĩnh viễn không thể trở về bên cạnh hoàn huyền. nhiếp Thiên Hoàn cũng không còn tín nhiệm thêm nữa, tiếp đó áp mặt vào má trái gã, giọng tha thiết. Thanh thị vì chẳng tình nguyện nói hết mọi sự, chẳng phải đối đại thanh thị cho tốt nghe.